Tập 6. Cố tiện lại không sao cả, viết tên ai cũng được. Chỉ cần hai người không ly hôn thì họ chính là người một nhà, chẳng lẽ nhà còn có thể phân nhà của anh nhà của tôi ư? Người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái. Từ ngày mua được nhà ở, cố tiện và hạ tư toàn mặt mày vui vẻ cả ngày không ngừng. Cách vách, mạnh cầm thấy thế thì trong lòng chua lầm, thái độ cực kỳ phức tạp. Không ngờ nhà này thật sự mua được nhà ở tỉnh thành. Buổi tối, khi Trịnh Hải Dương trở về, hai vợ chồng nằm trên giường nói chuyện, Mạnh cầm không nhìn được, cân nhắc từ ngữ mà mở miệng, Lão Trịnh, em định gọi cha mẹ đến đây trong con hộ, còn em thì ra ngoài tìm việc, anh thấy thế nào? Trịnh Hải Dương khép sách lại đặt lên tủ đầu giường, ngừng mi mà nhìn cô vợ, không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao, chờ con lớn hơn một chút rồi tính tiếp. Sao em lại nghĩ đến việc này? Mạnh cầm nháy mắt, cân nhắc nói, anh xem. Hai vợ chồng hạ bác ngôn đã mua được nhà rồi, còn chúng ta mỗi ngày chỉ tiêu tiền, không có khoản thu vào. Mỗi ngày tiền lại vơi đi, ngày này lại thiếu hơn ngày trước, như thế thì khi nào mới mua được nhà để an cư lạc nghiệp đây? Trịnh Hải Dương nhăn chặt mày, trầm mặt không nói năng gì. Mạnh cầm nhìn chồng mình thật cẩn thận, gọi cha mẹ lên đây giúp chăm con, em cũng đi tìm việc làm, kiếm thêm ít tiền, rồi chúng ta cũng sớm mua được nhà thôi. Trình Hải Dương nhắm mắt lại, xoa mạnh khuôn mặt, lại mở mắt ra, nhìn vợ đầy bất đắc dĩ, em có thể tìm việc gì? Mạnh cầm cảm thấy hai chị em dâu cố tiện đều có thể tìm được việc thì sao cô lại không thể? Trình độ văn hóa giữa hai bên không khác nhau là mấy? Trình Hải Dương thở dài, tiểu cầm, chờ anh tốt nghiệp, được phân công công tác, thì đơn vị tự nhiên sẽ cấp nhà cho chúng ta. Chúng ta không thể chuyện nào cũng so bì với người khác được, tỉnh thành lớn như thế. Cứ so bì thế thì so với bao nhiêu người đây? Hai vợ chồng hạ bác ngôn có năng lực, không sai, nhưng nhà chúng ta cũng không kém. Hiện giờ anh đã là sinh viên, tương lai cuộc sống sẽ không kém đâu. Bị chồng mình nhìn ra ý nghĩ trong lòng, mạnh cầm có phần nang kham không được tự nhiên, có ý giải thích, em. Em cũng không phải là muốn so bì với nhà họ, chẳng qua là... Chẳng qua là... Chẳng qua là cái gì thì cô không nói nên lời. Cô không thể thừa nhận, đúng thật là cô ghen ghét với nhà người ta. Trịnh Hải Dương nắm tay vợ, an ủi, tiểu cầm, em không cần giải thích. Anh hiểu suy nghĩ của em. Chúng ta cùng nhau tới tỉnh thành, mà hai vợ chồng hạ Bát ngôn đã mua được nhà, chúng ta lại cái gì đều không có, trong lòng em cảm thấy không thăng bằng là chuyện bình thường. Nhưng mà, mặc kệ người ta sống thế nào, chúng ta đều phải đối đãi như bình thường, cần phải biết đủ. Thấy đủ thì cuộc sống sẽ xui thôi. Mạnh cầm miếng môi, Trong mắt dãy dụa. Không thể không thừa nhận, Xác thật là họ không giỏi được bằng hai vợ chồng hạ bác ngôn. Cô ẩm ư hỏi, Vậy, có gọi cha mẹ đến đây không? Trình Hải Dương lắc đầu, Tỉnh thành chi tiêu nhiều, Cha mẹ tới lại thêm một khoản phải chi, Vẫn nên thôi đi. Mạnh cầm rầu rỉ gật đầu, Trong lòng vô cùng không cam tâm. Sáng sớm, Thời điểm làm bánh bao, Thiếm vương sách theo hai cân thịt heo đưa cho cố tiện. Cố tiện nhướng mày, thím làm gì vậy? Thím vương thấy cố tiện không nhận thịt thì tự làm chủ đặt thịt lên bệ bếp, cười tủng tỉnh tiểu cố, hai ngày trước con gái thím nói là tài liệu ôn tập của tiểu hại nhìn qua đã thấy rất hữu dụng. Ít nhiều nhờ có mẹ chồng cháu hỗ trợ gửi lên đây. Hai cân thịt heo này không đủ cả phí gửi bưu điện, mà nhà thím chỉ có ngần này phiếu thịt thôi. Nếu không thím đã cắt thêm nhiều thịt hơn gửi cháu rồi. Cố tiện nghe thấy thế thì cũng không khách khí. Mẹ chồng gửi đồ lên đây mất phí bưu điện thật. Thím vương thấy cố tiện không nói gì thì nhẹ nhàng thở ra. Bà cũng không thích chiếm tiện nghi của người khác. Sau đó lại hỏi tiếp, thím còn đang định hỏi cháu một chuyện đây. Cố tiện hơi hơi mỉm cười, có chuyện gì vậy thím? Thím vương tiến gần bên tai cố tiện, nhỏ giọng hỏi. Tiểu hại nhà cháu lắp mấy cái xe đạp kia thì có bán không? Con trai thím đang định mua một chiếc. Đương nhiên là bán rồi. Cố tiện chỉ chỉ chỗ xe đạp, thím nhìn xem thích chiếc nào thì cứ lấy chiếc đó đi, chờ chồng cháu về thì cháu hỏi giá xong thím đưa tiền sau cũng được. Thím vương vui rạo rực, được rồi, làm xong bánh bao thì thím lấy một chiếc luôn. Xe đạp này không cần phiếu xe, kể cả giá cả đắt hơn một tí cũng không sao. Buổi sáng thím vương đưa tới hai cân thịt heo, giữa trưa cố tiện lấy ra làm thịt kho tàu, rồi đạp xe đi đưa cơm cho hạ bác ngôn. Vì cô thường xuyên đưa cơm cho hạ bác ngôn nên có hơn nửa bạn học trong lớp hạ bác ngôn đều biết cô, nhìn thấy cô đều sẽ mỉm cười thiện ý gật đầu chào. Đào thư thành thích nhất là lúc vợ của hạ bác ngôn đi đưa cơm, như vậy anh ta có thể ăn trực mấy miếng thịt cho đỡ thèm. Mỗi khi thấy cố tiện tới, ánh mắt anh ta đều sáng lên. Cũng may là hạ bác ngôn biết anh ta như vậy là do thèm thịt, nếu không có khi sẽ cho là anh ta có ý đồ gì với vợ mình cũng nên. Kể cả như vậy, anh vẫn không vui, có ai lại thích người đoạt đồ ăn của mình đâu. Khương viện biểu hiện phức tạp nhìn hạ bác ngôn giữ của. Cô ta cười nhạt với cố tiện, ở nhà hạ bác ngôn cũng như thế này à. Cố tiện mỉm cười lắc đầu, ở nhà làm gì có ai đoạt đồ ăn của anh ấy đâu. Đạo Thư Thành cướp được mấy miếng thịt nhỏ thì không thỏa mãn. Anh ta liếm liếm môi, cực nhà kiến nghị với Hạ Bác Ngôn, này Hạ Bác Ngôn, cuối tuần bọn tôi mua thịt tới nhà cậu ăn cơm, được không? Hạ Bác Ngôn nhàn nhạc liếc anh ta một cái. Đừng tưởng là anh không biết Đạo Thư Thành là người tỉnh thành. Nếu đã thế thì sao cuối tuần không về nhà mà ăn đi? Cố tiện giảng mày ra, được rồi, không cần mua thịt đâu, lúc đó tôi sẽ tự chuẩn bị đồ ăn. Hạ Bác Ngôn bỗng nhiên quay đầu nhìn vợ một cái. Cố Tiện nhất môi với anh, ý bảo không có việc gì. Khương Viện cắn cắn môi, ngượng ngùng hỏi, "Đồng chí Cố, tôi có thể đến không?" Cố Tiện gật đầu, "Đương nhiên là được rồi, hoan nghênh các bạn đến nhà chơi." Nếu đã đồng ý mời họ tới nhà chơi thì sao không hào phóng mời người ta chứ? Miễn cho đắc tội với họ. Sắc mặt Vương Khải tối sầm lại. Đối với người phụ nữ hắn nhìn trúng, Hắn tương đối chú ý đến, vì thế, so với ai khác, hắn vô cùng rõ ràng Khương Viện nhìn Hạ Bác Ngôn bằng con mắt khác, kể cả Hạ Bác Ngôn đã kết hôn rồi thì hảo cảm của Khương Viện dành cho Hạ Bác Ngôn vẫn không giảm. Hắn cười lạnh, chẳng lẽ Khương Viện cho rằng Hạ Bác Ngôn sẽ vứt bỏ cô vợ của mình sao? Đừng nói là Hạ Bác Ngôn không có ý nghĩ kia, kể cả có thì vợ cậu ta cũng không phải là người dễ dàng bị vứt bỏ. Cứ nhìn cái cách cô ta thường xuyên đưa cơm cho hạ bác ngôn là nhìn ra đây là một người phụ nữ có tâm kế. Mỗi ngày đều tới đưa cơm, toàn bộ bạn học đều biết cô ta là vợ của hạ bác ngôn, tương lai, phàm là hạ bác ngôn phản bội cô ta, hoặc là không cần cô ta nữa, thì hạ bác ngôn sẽ bị mọi người phỉ nhổ. Vì thanh danh, cậu ta sẽ đối xử thật tốt với vợ mình. Vương Khải không cho rằng hạ bác ngôn có biểu hiện như thế kia tức là yêu vợ, chỉ là làm dáng cho người khác xem thôi. Xoay người, Vương Khải trùng mình một cái. May mắn là đối tượng trước kia của hắn tuy tính tình đanh đá nhưng lại không có tâm kế gì, nếu không thì hai người họ không nhất định sẽ chia tay được, như vậy, chẳng phải hắn sẽ bị giam trong cái lòng hôn nhân như Hạ Bác Ngôn sao? Khương viện nhìn thấy Vương Khải mờ mịt đánh giá mình thì có chút xấu hổ, buồn bực. Đúng thật là cô ta có hảo cảm với Hạ Bác Ngôn, nhưng Hạ Bác Ngôn đã kết hôn rồi, cô ta không muốn làm gì cả. Càng không nghĩ phá hỏng cuộc hôn nhân của người ta. Cô ta, cô ta chẳng qua là không nhịn được mà muốn tới gần hạ bác ngôn mà thôi. Khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo, ánh mắt đen nhánh lại thâm thúy, mũi cao thẳng, môi mỏng miếng chặt, mỗi hành động đều ưu nhã như quý công tử, cùng với tư duy rộng mở, đầu óc thông minh từ một suy được ba, sao mà cô ta không mê muội cho được. Nếu hạ bác ngôn chưa kết hôn, cô ta sẽ lao tới như con thiêu thân. nhưng Thực tế, anh lại đã kết hôn, cái gì cô ta cũng không làm được. Một khi cô ta có động tác gì thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lấy sự kiêu ngạo của cô ta, cô ta không cho phép mình làm kẻ thứ ba phá hỏng cuộc hôn nhân của người khác, cho nên cô ta chỉ cần nhìn hạ Bát ngôn từ xa, chúc phúc cho hạ Bát ngôn. Thế là được rồi. Vương Khải lại luôn nghĩ cô ta đang trong tình cảnh bất kham, thật là làm cho cô ta tức giận. Thà bác ngôn không chỉ thích ăn bánh bao thịt, mà còn thích ăn sủi cảo. Trong nhà làm bánh bao cung cấp cho xưởng dệt nên không thiếu bánh bao ăn, tuy đều là bánh bao nhân rau dưa, nhưng mà vẫn đỡ thèm. Buổi trưa, sau khi cố tiện làm thịt kho tàu, thì còn dư một ít thịt nạc. Cô đặc biệt đi mua rau cần, rồi băm thịt cùng với rau cần làm nhân sủi cảo, dự định lấy bột mì cán thành vỏ sủi cảo rồi làm vàng thắng ăn. Từ lúc vào tỉnh thành còn chưa được ăn bữa sủi cảo nào. Hạ tư toàn thổn thức. Mỗi ngày chỉ lo kiếm tiền, chẳng có thời gian mà tiêu tiền. Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại chịu ở nhà cả ngày mà bao bánh bao. Động tác cán bộ của cố tiện không ngừng, cúi đầu mỉm cười, có trả giá sẽ có hồi báo, em xem mới bao lâu đâu mà chúng ta đã mua được nhà ở tỉnh rồi. Em cứ chịu khó mà làm việc, tuy hơi mệt, nhưng lại kiếm được nhiều tiền. Chỗ tiền chia cho em khả năng tới cuối năm cũng có thể đủ để mua một căn nhà nhỏ rồi. Hạ tư toàn không nghĩ nhiều như vậy, sớm muộn gì cô cũng phải gả chồng, mua nhà làm cái gì? Để tiện nghi cho người khác à? Cố tiện cán xong bột, thuần tay lấy băng ghế ngồi xuống, cầm một miếng vỏ bánh sủi cảo thuần thuộc bao lại, em tự kiếm tiền, giữ lại cũng được, mua nhà cũng được, cứ tự mình quyết thôi. Nhưng chị dâu kiến nghị tốt nhất là em nên mua nhà. Hạ tư toàn dừng tay đang bao vàng thắng, như suy tư cái gì, lại hỏi, chị dâu, vì sao em lại nên mua nhà? Chẳng lẽ tương lai gả chồng rồi còn muốn ở trong căn nhà mình tự mua à? Thế thì gả chồng còn nghĩa lý gì nữa? Cố tiện ngẩng đầu nhìn hạ tư toàn một cái, chậm rãi giải thích, chắc chắn là không thể rồi. Có nhà ai cưới vợ mà không chuẩn bị nhà đâu? Ý chị dâu là... Tiền cứ để đấy mà không tiêu thì dễ làm cho bọn chồng chú ý, em không muốn giữ tiền thì thà là mua nhà còn hơn. Kể cả em không ở thì cũng có thể cho thuê. Tương lai nếu chẳng may không còn công việc làm bánh bao này nữa thì tiền thuê nhà cũng coi như là một khoản thu nhập. Hạ tư toàn biểu môi, sao cô cảm thấy việc này không đáng tin thế nhỉ? Tương lai cô còn phải lấy chồng, nếu mà mua nhà thì chẳng phải là nhà trai chiếm tiện nghi à? Ở trấn trên nhà họ còn chưa từng nghe nói có đứa con gái nhà nào đi mua nhà hoặc nhà mẹ để bỏ tiền ra xây nhà cả. Kể cả có cô gái tự kiếm được tiền thì cũng chưa nói là mang đến nhà chồng, lại cũng chẳng phải là gái lỡ thì có tật xấu gì không gã được chồng. Hạ bác ngôn đặt miếng sủi cảo đã bao xong lên thớt, mày rậm nhíu lại, mở miệng ngữ điệu hơi lạnh, chị dâu em suy nghĩ cho em, chứ tiền là em tự kiếm, em muốn xài thế nào thì cứ xài thế ấy, anh với chị dâu em, cả mẹ nữa đều không ai đòi tiền của em cả. Chị dâu đề nghị em mua nhà là vì tốt cho em, có nhà thì tương lai xem như có cái bảo đảm. Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Anh trai chị dâu đều tri kỹ, làm hạ Tư toàn rất cảm động. Hít hít cái mũi, cô hít mắt nói, nếu nhà trai không có nhà thì đừng có mà mong em gả qua. Kể cả không lấy được chồng thì em cũng không muốn ủy khuất bản thân phải lấy kẻ nghèo hèn không có gì cả. Mua nhà cũng được đấy. Sẽ đứng tên mẹ. Cố tiện không nghĩ là cô em chồng lại có ý tưởng này, vợ khóc vợ cười khuyên giải, kể cả em có lấy chồng hay không thì nhà đều là của em, tiền thuê nhà đương nhiên là thuộc về em. Con người ai cũng có lúc khó khăn, nhỡ không thuận lợi thì tiền thuê nhà cũng có thể bổ cứu lúc ấy. Thấy hạ tư toàn còn muốn nói gì, cô tiếp tục, chẳng lẽ nhà chồng có thể đòi cước nhà của em? Cô nhóc này bình thường rất thông minh, sao mà chuyện này lại nghĩ suy nghĩ sẹo vậy? Bọn họ dám sao? Hạ tư toàn hung hăng ác bá nói, rồi lại có điểm quể oải, chị dâu, vì sao cứ phải lấy chồng vậy? Nếu gặp được nhà chồng tốt thì còn đỡ, chứ nếu mà gặp phải bà mẹ chồng không nói lý, em lại còn mua nhà riêng thì không phải là lỗ chết à. Cố tiện lắc đầu thở dài. Hạ tư toàn này là một cô gái vô cùng mâu thuẫn, vừa có sự nổi loạn muốn vươn xa, lại vẫn bị tư tưởng cố hữu của một thôn cô trong thời đại này. Mấy người đang nói chuyện, ngư bằng từ bên ngoài ào vào như một cơn gió. Tay phải anh cầm một túi đồ ăn, tay trái sách một bầu rượu, đứng ở cửa phòng bếp đảo một vòng, khóe miệng gợi lên nụ cười mất tự nhiên, Ê già, hôm nay em tới đúng dịp ghê ha, trong nhà đang làm vàng thắng ăn à. Lâu rồi em không được ăn sủi cảo, thèm quá là thêm. Vừa nói xong, anh tự lấy ghế ngồi xuống, đặt túi đồ vào một góc, cười tủng tiễn, chị dâu, chỗ này có cá có thịt. Chị làm mấy món cho em với anh Hạ uống một chén đi Dù gì ngày mai là cuối tuần rồi, anh Hạ không phải đi học, uống say một chút cũng không sao Cố tiện khẽ nhíu mày, mắt hành nhìn sang Hạ bác ngôn, đón nhận ánh mắt của anh, khẽ nâng cầm một chút, ý bảo cô cứ đi nấu ăn Xoay đầu một cái, cô có cảm giác cảm xúc của bằng tử hôm nay không đúng lắm, chẳng lẽ tới tìm Hạ bác ngôn để mượn rượu giải sau Cá đã mổ chưa? Cố tiện xách túi đồ ăn trên mặt đất, nhíu mày hỏi. Ngưu bằng cười gật đầu, đã mổ hết rồi, chỉ cứ việc nấu thôi. Hay là cứ làm cá kho đi, em sợ trong nhà không có nước tương, còn mang cả nửa cân nước tương tới đây này. Tiện thể em cầm luôn nửa bình tương ớt của bà nội em luôn. Anh chuẩn bị đầy đủ ghê ha. Hạ tư toàn liếc nhìn anh một cái, đã có thời gian rảnh rỗi như thế sao không ở nhà mình mà uống rượu, cứ phải chạy tới đây tìm anh tôi uống làm cái gì. Hạ bác ngôn nhíu mày cảnh cáo Hạ Tư Toàn, nói chuyện không có ý tứ gì cả. Hạ Tư Toàn nhíu nhíu mũi, cô cực kỳ không thích đàn ông uống say, cố tình cái tên ngư bằng này còn xách rượu tới cửa tìm anh trai cô uống. Ngư bằng lại vẫy vẫy tay không để ý lắm, một người uống rượu có gì vui đâu. Đợi lát nữa gọi cả trình Hải Dương tới, ba người tụi anh cùng uống, chỉ có một chai rượu này thì khó say lắm. Cố tiện thấy bộ dáng ngư bằng như thế. Trong lòng càng thêm khẳng định anh gặp phải chuyện gì rồi, trù trừ mở miệng, bằng tử, cậu có chuyện gì vậy? Trong lòng ngư bằng phiền muộn lại tới tìm hạ bát ngôn uống rượu, chứng tỏ trong lòng anh coi nhà cô như người một nhà. Nếu cô đã phát hiện ra có chuyện gì không đúng thì nên hỏi thăm một chút. Ngư bằng vuốt vuốt mái đầu đinh, buồn đầu cười khổ. Đừng có nhìn thấy anh ở bên ngoài nhanh nhẹn rất biết làm việc, chứ ở nhà, ngoài bà nội coi trọng anh. Thì còn có ai thèm quan tâm anh đâu Không nghĩ cách hút hết máu anh đã là tốt lắm rồi Tuy nói là việc xấu trong nhà không nên để người ngoài biết Nhưng cuộc sống của anh đã thật sự nghệ khuất rồi Chỉ muốn tìm ai đó để tâm sự, kể lễ Mặc dù ngưu Bằng và Hạ Bác Ngôn mới biết nhau một thời gian ngắn thôi Nhưng trong tiềm thức, anh cảm thấy Hạ Bác Ngôn là người đáng tin cậy Trong số những người quen biết tới lui Chỉ có nơi của Hạ Bác Ngôn làm anh thả lỏng Cho nên mới xách rượu và thức ăn tới đây. Mẹ em là người thôn Đại Sơn. Sau khi bà ấy qua đời thì ba em lại cưới vợ mới. Thời gian trước em đi khắp nơi hỏi thăm mua nhà cho mọi người ấy, không biết mẹ kế em nghe ở đâu mà lại nghĩ là em muốn mua nhà, nên khuyến khích ba em bảo em đưa tiền cho con bà ta mua nhà. Lý do chính là nhà của ông bà nội đã để cho em rồi, mà con trai bà ta thì chưa có gì hết. Em thân là anh trai thì nên bỏ tiền mua nhà cho nó. Ngưu bằng cười chăm biếm, mọi người đều nói có mẹ kế thì sẽ có cha dượng, không sai chút nào luôn. Từ trước tới giờ ông ta mặc kệ em, chẳng hỏi thăm gì, thế mà đúng lý hợp tình kêu em bỏ tiền cho con trai ông ta mua nhà. Nhưng mà, dựa vào cái gì chứ? Sau khi mẹ anh qua đời, anh là do bà nội một tay nuôi lớn. Ba anh không quan tâm anh lấy một ngày, thế mà giờ còn có mặt mũi mở miệng kêu anh bỏ tiền cho thằng em khác mẹ mua nhà, da mặt ông ta dày thật sự, anh cũng không có luẩn quẩn trong lòng, nhiều năm nay anh đã quen rồi, sớm không có khát vọng gì với tình thương của người ba kia, nhưng mà ba anh mở miệng đòi hỏi vô lý như vậy vẫn làm anh rất là không dễ chịu, nếu đã coi đứa con này không tồn tại thì vẫn cứ nên coi là không tồn tại cả đời đi, có thể nào đừng những lúc cần phải bỏ tiền. Bỏ công sức thì mới nghĩ tới anh không? Cố tiện cảm thấy cô rất hiểu tâm tư của Ngưu Bằng lúc này. Ngưu Bằng không được cha yêu thích, còn cô thì là mẹ không thương yêu. Ít nhất là cha Ngưu Bằng vẫn thiên vị chính con ruột của mình, còn mẹ cô thì sao? Người bà ta cưng chiều là Chu Phượng Châu không có bấy kỳ quan hệ huyết thống gì, như thế cô nên tìm ai để nói rõ lý lẽ đây? Mỗi nhà lại có cái khó riêng. Cố tiện than thở, đúng là bình thường. Phận là con cháu, nên hiếu thuận với ông bà cha mẹ, nhưng nếu ông bà cha mẹ không hiền lành tử tế, muốn chúng ta hiếu thuận thế nào với họ thì phải xem cái cách đối đãi của họ trước đó với chúng ta như thế nào. Những lời này, không biết là cô nói cho Ngưu Bằng nghe, hay là nói cho chính bản thân. Nghe vậy, Ngưu Bằng gật đầu tán đồng, ba em có hai thằng con trai, nếu ông ta già thì em sẽ bỏ nửa phần tiện cho ông ta dưỡng lão, còn bà mẹ kế kia thì em chẳng quan tâm. Anh có thể cho cũng chỉ đến thế thôi, những cái khác họ đừng nghĩ đến. Còn cái chuyện phải bỏ tiền cho thằng em khác mẹ mua nhà, chả hiểu sao họ có thể có suy nghĩ kỳ lạ như thế. Cố tiện nấu xong món cá, lại xào hai món rau, làm đĩa đậu phồng. Thời gian quá muộn nên không làm thịt heo, chỉ làm bốn món này, cũng đủ để nhắm rượu rồi. Huống chi, cô còn làm nhiều sủi cảo như thế, không sợ không đủ ăn. Cố tiện vớt sủi cảo. Liên múc một bát bảo hạ tư toàn mang sang cho nhà Trịnh Hải Dương. Người lớn thì không nói làm gì, chủ yếu là cho con trai nhà họ ăn thử, ai bảo cố tiện rất yêu thích trẻ con làm gì. Thuận tiện bảo hạ tư toàn gọi Trịnh Hải Dương sang uống rượu. Mạnh cầm cầm bát đầy sủi cảo, mặt tràn đầy cảm kích, tư toàn à, nhà em khép khí quá. Cái nhà này sống ngày càng tốt. Tuy rằng trong lòng cô chua chua, nhưng không thể không thừa nhận. Cố tiện là người biết đối nhân sự thế, cô không thể theo kịp. Cùng là phận nữ nhi, rốt cuộc không muốn thừa nhận là nhà mình quá kém, nghĩ đến chỗ táo hôm nay mới mua, cô lấy hai quả nhét vào tay Hạ Tư Toàn. Có qua có lại, chính là đạo lý này. Hạ Tư Toàn không muốn lấy, chị dâu Trịnh, quả táo này quá quý, chị đừng lấy ra, cứ giữ lại cho Dương Dương ăn đi. Trịnh Hải Dương trồng áo khoác lên người, thấy động tác của vợ thì cười, em gái Hạ, em cứ cầm đi. Nếu không sau này Dương Dương nhà anh lại ngại không dám ăn bánh bao nhà em đấy. Hạ Tư Toàn hơi dừng tay một chút, không chối từ tiết, chị dâu trịnh, sủi cảo vẫn còn nóng. Chị tranh thủ cho Dương Dương ăn đi, lát mà nguội ăn sẽ không ngon. Em về đây. Trước khi đi lại nói với Trịnh Hải Dương, anh Trịnh mau tới đi, anh em đang chờ anh tới uống rượu đấy. Trịnh Hải Dương nhìn theo bóng dáng Hạ Tư Toàn, mỉm cười khen vợ. Hôm nay em làm không tội, vợ anh nên như vậy. Một tháng anh có mấy chục đồng bạc trợ cấp, trước kia còn có ít tiền tiết kiệm, trong nhà không thiếu ăn thiếu uống, cần gì phải hâm mộ ghen ghét với người ta. Tuy được chồng khen, mạnh cầm vẫn không nhịn được bốc hỏa, trừng anh một cái, nũng nịu. trước kia chẳng lẽ em làm không đúng. Trịnh Hải Dương cười ha hả, sao có thể chứ? Em vẫn luôn rất tốt. Chẳng qua là quá thích nhìn chầm chầm cuộc sống nhà người khác. Nếu mà em sửa cái tật xấu này đi thì tuyệt đối là một người vợ hoàng mỹ. Mạnh cầm phun phì phì, làm gì có người phụ nữ nào không thích so sánh với người khác? Chẳng qua là có người biểu hiện rõ ràng, có người không thôi. Trịnh Hải Dương mỉm cười không cãi nữa, anh đến nhà bác ngôn uống rượu đây. Cố tiện trộn sẵn nhân bánh bao cho ngày mai xong xuôi, lại giúp hạ tư toàn trộn bột, rửa tay đi đến nhà chính, thì thấy bàn cơm trên nhà chính hỗn độn. Bình rượu trống rỗng lăn lóc trên mặt đất. Hạ bác ngôn hiếp mắt lại, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ, lười biến dựa vào ghế, ngón tay dài cầm ly rượu toát ra sương mù thanh đạm, miệng nhỏ đang uống từng chút một. Ngư bằng ngậm điếu thuốc nằm trên ghế mà trích một hơi, ánh mắt thâm trầm nhìn chầm chầm vào một nơi nào đó, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trình Hải Dương tử lượng kém, uống có mấy ly đã cảm giác hơi say, nhưng miệng vẫn ồn ào đòi thêm ly nữa. Cố tiện nhíu mày, trừng mắt với hạ bác ngôn, làm gì bây giờ? Đôi mắt hạ bác ngôn trận to, đặt ly rượu lên bàn, xoa bóp trắng, rồi đứng lên, giọng nói mắt lạnh hơi khàn khàn: em nghỉ ngơi đi, để anh dọn dẹp. Cố tiện hừ một tiếng, lại trừng anh lần nữa, anh sang nhà bên gọi vợ Trịnh Hải Dương đi, bảo chị ấy đưa về nhà, còn ngư bằng, chị dâu, em không say, em hút xong điếu thuốc là đi ngay. Ngư bằng ở bên cạnh nhanh chóng tỏ thái độ cố tiện liếc anh một cái, cậu lái xe tới đây, uống rượu rồi thì lái kiểu gì? Ngư bằng hất tàn thuốc xuống đất, dùng chân dẫm dẫm, đôi tay lau mặt, ông ông nói, có tí rượu này, không ảnh hưởng đến việc lái xe. tối nay cậu ở đây nghỉ ngơi đi, cậu ngủ chung giường với bác ngôn. cố tiện ôn tồn đề nghị, uống rượu xong tốt nhất đừng lái xe. Ngư bằng lại vuốt mặt, trước kia em uống còn nhiều rượu hơn mà vẫn lái xe ngon lành. Hôm nay uống có tí, không sao đâu. Chị yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề gì. Nếu thật sự có vấn đề gì thì đã muộn rồi, cố tiện tức giận mà nghĩ. Nếu không thì cậu đi xe đạp của bác ngôn về đi. Như vậy nguy hiểm sẽ thấp hơn một chút. Ngư bằng rất là bất đắc dĩ cười cười, gật đầu, vâng, em nghe chị dâu. Cố tiện vừa lòng, lại nói, bằng tử, cậu giúp bác ngôn đỡ Trịnh Hải Dương về nhà đi. Vợ Trịnh Hải Dương có khi đang ngủ, không nên quấy rầu chị ấy. Thuận tiện chờ tỉnh rượu rồi hẳn về nhà. Tiễn khách đi, cố tiện nhanh chóng dọn dẹp bát đổ trên bàn, lấy chậu nước và chổi quét nhà chính sạch sẽ. Hạ Bác Ngôn đương ngưu bằng trở về, thấy vợ mình đã dọn dẹp xong xuôi, xoay người đến phòng bếp, thấy bát đũi chưa rửa, anh liền sáng tay áo, thuần thục rửa bát. Cố tiện cất chổi vào bếp thì thấy Hạ Bác Ngôn đang rửa bát. Cô quay sang múc nước tắm rửa. Chờ cho hai người xong hết việc, nằm trên giường, cố tiện mới thở vào một hơi, ngày hôm nay bận rộn thật, nằm lên giường mới bắt đầu thấy mệt. Hạ bác ngôn quay đầu nhìn cố tiện, thấy mặt mày cô lộ rõ mệt mỏi. Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa bóp trán cho cô. Cố tiện hơi giết mắt. Một lúc lâu sau, tiếng nói thanh lãnh của hạ bác ngôn từ từ vang lên, hay là tìm thêm người nữa hỗ trợ làm bánh bao đi. Thôi đừng! Cố tiện nửa tỉnh nửa mê đáp lời. Sao lại thôi? Hạ bác ngôn nhíu mày, bất mãn, nhu cầu bánh bao của xưởng dệt ngày càng tăng thêm, em lại càng vất vả. Cứ tìm người tới hỗ trợ làm bánh bao đi. Chúng ta đã mua được nhà rồi, em không cần phải ép buộc mình quá như thế. Cố tiện xoay người mở hai mắt, đón nhận ánh mắt không tán đồng của hạ bác ngôn. Cô nhếch môi, lười nhát vương vai, ngáp một cái. Xoa bóp mũi anh, anh muốn thế nào thì cứ làm thế đi. Tìm thêm người thì mỗi tháng kiếm ít đi mấy chục đồng bạc mà thôi. Cô lại không phải thần giữ của. Cuộc sống càng ngày càng tốt, cô cũng không muốn ủy khuất bản thân. Trước đây việc bận bình thường, nên không nghĩ mời thêm người tới giúp. Nhưng mấy ngày nay, nhu cầu bánh bao không ngừng gia tăng, mỗi ngày gần như phải làm hai ngàn cái bánh, cô mới cảm nhận được mình phải cố hết sức. Sức lực thân thể cô mạnh. Vẫn có thể thừa nhận, nhưng mà theo thời gian dài hao phí tâm lực thì mới cảm giác mệt mỏi. Hạ bác ngôn nắm lấy cái tay đang nhéo mũi anh. Nhìn cô dung túng. Ngày mai em sẽ bảo thiếm vương hỏi thăm giúp xem gần đây có người nào đồng ý tới làm không. Cố tiện mặc kệ cho anh nắm tay, cười tủng tiễn, như thế đã vừa lòng anh rồi chứ. Hạ bác ngôn lôi cô nằm xuống, ánh mắt đen như thạch bình tĩnh mà nhìn cô, không phải là vừa lòng hay không vừa lòng. Mà do em tự gây áp lực cho mình nhiều quá. Rất nhiều chuyện vốn nên là anh phải lo, lại đều do em làm. Em nên học theo tư toàn, cứ để chuyện đấy, anh tới gánh vác, nếu không người ta lại nghĩ là anh bám váy vợ. Nói linh tinh. Cố tiện khe quát, mỗi tháng anh bán xe đạp, kiếm lời tận mấy trăm đồng, ở đây em với tư toàn gặp lại còn chẳng nhiều được như thế. Thế sao lại gọi là bám váy được? Huống gì anh còn đang đi học đại học. Hạ bác ngôn giật giật môi, bán xe đạp cũng là chuyện của hai ba tháng. Mấy trạm phế phẩm gần đây đều bị ngưu bằng khoáng hết rồi, gần như xe đạp hỏng đều bị thu hết. Cố tiện cười cười, đây vốn không phải là kế làm ăn lâu dài, nên kiếm được một khoản tiền đã không tồi rồi. Anh đừng nản chí, chúng ta cứ nghĩ thì kiểu gì cũng sẽ tìm ra biện pháp kiếm tiền. Hạ bác ngôn nắm chặt tay vợ. Anh thật sự không hề nản lòng. Trên đời có rất nhiều cách kiếm tiền, anh quan sát nhiều hơn thì khả năng sẽ tìm ra được biện pháp thích hợp với họ thôi. Cố tiện thở dài, nếu là ở thôn Đại Sơn thì chúng ta buôn bán còn dễ, chứ ở tỉnh này chỗ nào cũng có ngăn trở, có khi chờ hai năm nữa thì mới tốt lên. Hiện tại coi như không tồi rồi, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Em đừng nghĩ nhiều, giờ không phải chúng ta vẫn đang kiếm được tiền sao? Em cứ tập trung vào điều dưỡng thân thể đi. Chờ thêm một năm nữa, nếu em vẫn chưa mang thai, thì chưa nói đến mẹ, ngay cả bà ngoại cũng sẽ lo lắng. Đến lúc đó, người áp lực nhất vẫn là vợ mình thôi. Hai người vừa nói chuyện vừa tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, chờ tài xế của xưởng dệt đến lấy bánh bao xong, cố tiện và hạ bác ngôn đạp xe đi chợ mua thức ăn. Tới chợ, cố tiện phát hiện có mấy người bán hàng rong, nhìn thấy có thứ mình thích là thèm, vội chạy tới mua mấy cân cá. Hiện tại đúng vào thời điểm có măng tay, cô lại mua thêm mấy cân măng tay đưa cho hạ bác ngôn sách. Chợ đồ ăn rất náo nhiệt, đặc biệt là gần đây có thêm không ít người bán hàng rong. Hai vợ chồng đi dạo chậm rì rì, nhìn thấy thích gì liền mua đó. Đột nhiên, cố tiện dừng chân, quay đầu lại nhìn người phụ nữ trung niên đang đi theo phía sau, nheo mắt hỏi, thím này, thím đi theo chúng tôi làm gì? Hạ bác ngôn phát hiện động tác của vợ, cũng quay đầu lại nhìn người phụ nữ trung niên kia. Người phụ nữ này nhìn xung quanh, rồi tiến đến gần cố tiện. Theo bản năng, cố tiện lui về sau một bước, nhìn bà ta đầy cảnh giác. Hạ bác ngôn một bên giữ chặt tay cố tiện, một bên lạnh giọng hỏi, bà muốn làm gì? Người phụ nữ cười mỉa hai tiếng, người trẻ tuổi mà có lòng cảnh giác khá tốt đấy. Hai người cố tiện không nói năng gì, mặt vô biểu hiện nhìn bà ta. Người phụ nữ trung niên sờ sờ cánh mũi, da mặt dày tiếp tục khẽ hỏi. Cô cậu có muốn mua gà mái không? Tôi bán cho một con. Cố tiện và hạ bát ngôn liếc nhau. Người phụ nữ trung niên thấy thế liền biết là có hy vọng, trong lòng vui vẻ, con gà mái già này là nhà tôi tự nuôi, vẫn đang để trứng. Nếu không phải là trong nhà đang cần dùng tiền gấp thì tôi cũng không bán đâu. Gà mái già là đồ tốt, hầm canh cũng ngon, đặc biệt bồi bổ thân thể. Sao hả? Cô cậu mua không? Hạ bác ngôn tâm tư lây động, thân thể của vợ xác thật cần phải uống ít canh gà cho bổ. Anh nhướng mày, đến bên kia rồi nói. Ba người tìm nơi khuất người nói chuyện. Cố tiện mở miệng hỏi, thiếm à, gà của thiếm đâu? Chúng tôi phải xem gà trước rồi mới ra giá. Đương nhiên rồi. Không thì cô cậu chờ ở đây, tôi xách gà tới cho. Hay là đi theo tôi mà xem. Người phụ nữ trung niên tươi cười. Cố tiện dơ tay, thím sách gà tới đây đi, tiện thể lấy cả cân đến. Gà mái cũng không lớn, chỉ chừng ba cân. Người phụ nữ trung niên lại chào giá rất cao, vừa mở miệng là đòi mười đồng bạc. Cố tiện nhướng mày, mười đồng bạc thì vẫn có thể chi được, nhưng mà cảm thấy vẫn đắt quá, năm đồng thôi. Năm đồng tôi mua luôn. Bà thím không tình nguyện, cô gái à, cô mở miệng đã chém mất nửa giá, thế sao được? Gà mái già này cô mang về giết là có thể ăn. Trên mặt cố tiện nhàn nhạt, mặc kệ người phụ nữ trung niên nói ba hoa chích chòe, cô vẫn thờ ơ như cũ. Người phụ nữ trung niên bất đắc dĩ, chỉ đành thỏa hiệp, nhưng mà năm đồng chắc chắn là không được. Hai người lại co kè mặt cả một trận, cuối cùng chốt con gà với giá 6 đồng. Người phụ nữ trung niên đưa gà mái cho hạ bác ngôn, mới rạo rực vui vẻ nhận tiền trong tay cố tiện, đếm đến thấy không thiếu một đồng. Bà ta liền đến gần cố tiện nhỏ giọng, cô gái à, nhà tôi ở thôn ngoại ô của tỉnh, trong nhà có rất nhiều nông sản. Cô cần gì thì cứ nói với tôi, tôi mang tới cho. Bà ta thường thường ở chợ trục lợi đầu cơ, nên biết cố tiện mỗi ngày đều đi chợ mua đồ ăn, nếu không thì bà ta đã không tiến lại gần gọi cô mua gà. Cố tiện bất động thanh sắc nhướng mày, thím nói xem nhà thím có những gì nhiều, để tôi xem tôi có cần mua không. Người phụ nữ trung niên liếc nhìn cá trích nhỏ hạ bác ngôn đang sách trên tay, biểu môi, nhà tôi có cả cá trích như chồng cô đang sách, cô có muốn không? Ồ! Cố tiện mỉm cười, nhà tôi không nhiều người lắm, dù có muốn ăn cá thì ra chợ vẫn mua được, không cần phải phiền thế. Người phụ nữ trung niên có chút sốt ruột. Cô gái này sao lại không để vào mắt chứ? Nhà bà ta tuy ở ngoại ô tỉnh, nhưng muốn đến được tỉnh thành thì phải mất chừng hai ba tiếng đồng hồ. Trời chưa sáng đã phải đi ngay vào tỉnh, nếu không sẽ không kịp lúc người ta đi chợ nhiều, đến lúc ấy không bán được đồ là trắng tay ngay. Nếu có thể liên hệ được với một người mua cố định ở tỉnh thì bà ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bà ta quan sát một vài ngày, nhận thấy cô gái này thường xuyên tới chợ mua thức ăn, thì đoán là cô ấy không có công việc chính thức, nhưng nhìn cách bỏ tiền thì hiển nhiên là không thiếu tiền. Như vậy, điều kiện gia cảnh của cô gái này không tồi. Nếu có thể bán hàng thông qua cô ấy thì bà ta không cần phí thời gian tìm người mua ở chợ nữa. Người phụ nữ trung niên quệt miệng, vừa nhìn sắc mặt cố tiện vừa thuyết giáo, cô gái này sao lại không thông suốt như thế, cá trong nhà tôi chắc chắn là không thiếu, cô mà mua đi bán lại. Còn chưa nói xong, hạ bác ngôn đã kéo tay cố tiện, không tán đồng, tiện tiện, mỗi ngày em bận như thế, lấy đâu ra thời gian mà làm việc khác. Cố tiện gật đầu. Đúng thật là việc làm bánh bao đã chiếm phần lớn thời gian của cô, căn bản cô không có nhiều thời gian làm việc khác, sau này nhà thím có mẹ cá nào đó như cá chạch chẳng hạn, thì cứ tới tiền tôi mua. Người nhà tôi thích ăn món đó. Người phụ nữ trung niên rất là thất vọng, cũng được. ngẫm lại, bà ta không cam lòng, cô gái, cô có biện pháp gì không? Mỗi ngày tôi có thể cung cấp mấy trăm cân cá trích cá chạch các thứ. Nếu cô có cách gì bán chỗ cá này đi thì chắc chắn thím đây sẽ không bạc đại cô. Cố tiện nhíu mày. Cô có thể hiểu tâm tư của bà thím này. Suy nghĩ một lúc, cô mở miệng, như này đi, để tôi về nhà hỏi một chút. Nếu có người muốn mua, thì ngày mai tầm giờ này tôi sẽ cho thím câu trả lời, thế có được không? Người phụ nữ trung niên lập tức vui vẻ ra mặt, không ngừng nói, được được được, đương nhiên là được. Cố tiện khó hiểu mà nhìn người phụ nữ trung niên, Thím này, gần đây cũng có mấy nhà bán hàng rong, sao Thím không tự bậy quán? Hoặc là bán lại cá cho mấy người bán hàng rong cũng được mà. Sao Thím lại tới tiền tôi? Đây không thể không nói là một loại trực giác. Bà ta cảm thấy cô gái này thật gần gũi, sẽ không lừa người, nên mới quyết định tìm tới cô. Tôi nói cô đừng chê cười tôi, tôi chỉ là một phụ nữ nông thôn. Muốn đầu cơ trục lợi mấy thứ thật sự không dễ dàng gì, nhưng trong nhà người già trẻ nhỏ đều phải tiêu tiền, nếu không nghĩ cách kiếm tiền thì sao mà sống được? Cô đừng thấy tôi mặc dậy tùy tiện, thực ra lá gan tôi không lớn hơn gan chim sẽ là bao đâu. Nếu là người khác thì tôi không có gan theo chân họ buôn bán. Nhưng nhìn thấy cô là tôi thấy rất hợp ý, tôi đã tìm kiếm nhiều ngày rồi, nay không nhìn được mới lại gần cô để hỏi xem thế nào. Nếu được thì tôi kiếm được một khoản. Không được thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Cố tiện dở khóc dở cười, không biết nói gì cho tốt. Người phụ nữ trung niên lại nói, tôi chắc chắn sẽ không để cô chạy không công, có tiền thì mọi người cùng nhau kiếm. Đôi mắt đen như đá quý của hạ bác ngôn hơi chấp động, thím có thể cung cấp những gì. Người phụ nữ vội vàng, cá là nhiều nhất. Người anh em này, cậu có nơi muốn mua à? Hạ bác ngôn lắc đầu, hiện giờ còn chưa xác định. Bao giờ chắc chắn thì mới báo cho thiếm được. Người phụ nữ tỏ ra hiểu ý, được rồi, vậy chúng ta thống nhất, ngày mai tôi vẫn chờ cô cậu ở đây. Thời điểm hai người đạp xe về cách nhà chừng mấy chục mét thì thấy Đào Thư Thành, Vương Khải, Khương Viện, mỗi người sách một túi đồ đứng ở trước cửa nhà họ nhìn xung quanh. Động tác đạp xe của hạ bác ngôn nhanh hơn, chỉ một cái chớp mắt đã đi tới trước mặt ba người họ. Cố tiện nhảy từ trên xe đạp xuống, cười tủm tỉm. Sao mọi người lại không vào? Đào Thư Thành nhìn thấy hạ bác ngôn thì thở mạnh một hơi, bọn tôi sợ tiền nhầm nhà nên không dám đi vào. Cũng may gặp được hai người rồi. Hạ bác ngôn dẫn đầu đi vào sân, đúng nhà tôi đây rồi, các cậu vào đi. Đào Thư Thành và Khương Viện mỉm cười đi theo cố tiện vào sân. Sắc mặt vương khải lại hơi dị dị. Hắn vương đầu nhìn nhà Thiến vương cách vách, thăm dò, sao nhà cậu lại thuê ở đây? Nhà lớn thế này phải thuê bao nhiêu tiền? Cố tiện đi phía trước, không nghe rõ câu nói của hắn, không lên tiếng. Hạ bác ngôn đáp lời, đây là nhà người thân của bạn tôi, thuê ở đây cũng rẻ. Nhà của người thân của bạn? Vương Khải cân nhắc mấy chữ này, ánh mắt tối đi, khó nhìn ra, đột nhiên có ý định quay về. Khương viện đánh giá xung quanh sân. Sân này rất lớn, mà ngoài mấy cây non vừa trồng thì chẳng thấy cây to nào. Trên tường chất đầy đồng phá sắt vụn, thậm chí còn một ít đồ dùng bị bỏ đi. Chỉ với cái liếc mắt này, cô ta đã cho ra kết luận căn nhà này không ấm áp. Đào Thư Thành cười ha hả chỉ vào mấy cái xe đạp hỏng, hỏi hạ bác ngôn, cậu thật là dùng mấy thứ này mà ráp thành xe đạp hả? Ở trường học, Đào Thư Thành với hạ bác ngôn thân nhau hơn chút, nên có hiểu biết về việc riêng của hạ bác ngôn. Khương viện đột ngột quay về phía Đào Thư Thành, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Nhẹ nhàng hỏi, Đào Thư Thành, sao cậu biết Hạ Bát Ngôn dùng mấy cái này để lắp ráp xe đạp? Vương Khải cũng nhìn Hạ Bát Ngôn mà kinh dị, thằng nhãi nông thôn này xác thật là có bản lĩnh. Đào Thư Thành nhìn Khương Viện một cái, đương nhiên là Hạ Bát Ngôn nói cho tôi biết. Ánh mắt Khương Viện ẩm đạm hẳn. Sao Hạ Bát Ngôn lại không nói qua cho cô ta? Quay đầu nhìn về cái xe đạp Hạ Bát Ngôn đang dắt, Khương Viện lại gục đầu xuống. Có những người căn bản là không nên thích, cố tình cô ta lại thích, chẳng lẽ còn có thể hy vọng xa vời vào chuyện khác sao? Hạ bác ngôn dựng xe đạp, dở đồ ăn xuống. Gà mái già để trong túi nylon, ban đầu đám người đào thư thành không chú ý tới, đến khi hạ bác ngôn lấy ra, đào thư thành liền ồn ào lên, hạ bác ngôn, cậu giỏi thật đó, còn mua con gà mái già cho bọn tôi ăn. Hạ bác ngôn mắt lạnh liếc đào thư thành, hừ một tiếng. Đây là mua cho vợ tôi bồi bổ thân mình. Đồ mua tiếp đãi các cậu ở đây này, có cá có thịt, đủ cho các cậu ăn. Con gà mái già này anh còn chưa tính ăn, làm sao bỏ được cho họ ăn chứ, lãng phí. Đào Thư Thành cười hắc hắc, sờ sờ cánh mũi, đấy, tôi cũng nghĩ, tôi là một thằng đàn ông, uống canh gà mái già để làm gì đâu. Vương Khải ở bên cạnh tiếp lời, cười ha hả, cậu là đàn ông không cần uống canh gà mái già. Nhưng Khương Viện là phụ nữ, cô ấy có thể uống mà. Hạ bác ngôn hiếp mắt, bạn học Khương thân mình cũng không thoải mái à. Khương Viện có hơi chật vật, chưa có lúc nào đầu óc lại thanh tĩnh như bây giờ, trong lòng hạ bác ngôn chỉ có vợ mình, người khác căn bản anh không để trong lòng. Cô ta tói giận lường Vương Khải, đồ nhiều chuyện này. Bạn học hạ, cậu đừng nghe bạn học Vương nói linh tinh, tôi cũng không thích uống canh gà. Khương Viện ôn nhu giải thích thân thể tôi rất tốt, không cần bồi bổ. Hà Bác Ngôn khẽ gật đầu, tìm dây thừng buộc gà, tính toán buổi chiều sẽ mổ nó. Thiểm Vương đang ở trong phòng bao bánh bao, bất chợt nghe được giọng nói quen thuộc. Bà hơi kinh ngạc, cho là mình nghe nhầm, lại cẩn thận nghe lại, thật đúng là giọng nói của người quen. Trong nháy mắt, mặt bà đen lại, đứng bật dậy. Hà Tư Toàn kinh ngạc nhìn bà một cái, lại tiếp tục cúi đầu làm bánh bao. Mỗi ngày phải bao hai ngàn cái, không nhanh chóng làm thì không kịp. Thiếm vương thấy hạ tư toàn nhìn bà thì khẽ nói, tư toàn à, cháu cứ bao trước đi, thiếm đi ra ngoài một chút. Hạ tư toàn đầu cũng không nâng, đôi tay không ngừng xoa bột, khẽ gật đầu ư một tiếng. Thiếm vương đi ra ngoài sân, nhìn đến vương khải đang đứng đó, cười nói, à, đây không phải là vương khải đó à. Sao lại ở đây? Sắc mặt vương khải khẽ biến không thể nghĩ tới lại gặp phải mẹ của Chu Tỉnh Văn ở trong nhà Hạ Bác Ngôn. Thân mình hắn cứng đờ, khó khăn mở miệng, "Thím." "Thím?" Thiến Vương mặt mang trêu chọc, cười ha hả, "Tôi không họ thím, đừng có gọi tôi là thím thím. Tôi với cậu cùng một họ, là họ Vương, cậu có thể gọi tôi là Thiến Vương." Mấy người Hạ Bác Ngôn kinh ngạc nhìn Thiến Vương và Vương Khải. Cố Tiện mỉm cười, "Thiến Vương, thím quen Vương Khải a." Thiếm vương hất hất mấy lọn tóc trên trán, liếc nhìn vương khải, đâu chỉ quen đâu, không lâu trước đây, lúc còn chưa khôi phục kỳ thi đại học, đứa nhỏ này suýt nữa thành con rể nhà thiếm. Chờ sau khi cậu ta đổ đại học, con gái nhà Thím không xứng với cậu ta nữa, nên chia tay. Vương khải nắm chặt hai tay, sắc mặt tái nhật, khẽ nhìn khương viện, vội vàng giải thích, Thím, cháu với tỉnh văn chia tay là vì hai đứa cháu không còn tình cảm, chứ không phải vì chuyện khác. Khả năng là thím không rõ ràng lắm chuyện của hai đứa cháu. Thím có thể về hỏi Tỉnh Văn, cô ấy chắc chắn sẽ giải thích cho thím. Cố Tiện và Hạ Bát Ngôn nhìn nhau, không nghĩ tới Vương Khải với con gái thím Vương lại có một thời gian có quan hệ như vậy. Khương Viện và Đào Thư Thành cũng không nghĩ tới Vương Khải có bạn gái cũ. Mặc dù hắn giải thích họ chia tay là vì bất hòa, nhưng họ không dễ tin như thế, suy đoán bên trong nhất định có ẩn tình. Tiếng Vương lại cười hai tiếng, cậu nói là gì thì là thế đấy. Dù sao hai đứa cũng chia tay rồi, không cần để ý nhiều làm gì. Sắc mặt Vương Khải càng thêm khó coi. Hôm nay đúng ra không nên đến nhà hạ bác ngôn chơi. Thật là đen đuổi. Xem ra sau này muốn theo đuổi được Khương Viện lại càng thêm khó khăn. Vương Khải, không nghĩ là trước kia cậu từng có bạn gái. Thế sao cậu lại nói với tôi là chưa từng yêu đương bao giờ? Khương Viện miễn cười hỏi. Bởi vì Vương Khải từng mấy lần làm cho cô ta trở thành trò cười cho thiên hạ ở ngay trước mặt hạ bác ngôn, cô ta dù rất cáu giận nhưng cũng không thể nói gì đó. Tuy vậy, giờ phút này, thật sự là cô ta bị Vương Khải làm cho thấy ghê tởm. Người này trước kia từng yêu đương, lại đi nói với cô ta là chưa yêu ai bao giờ, định coi cô ta là con ngốc à, quả thực quá đáng giận. Vương Khải cảm thấy mình như bị người ta lột sạch quần áo. Thân mình trần trụi bại lộ trong không khí, mặt càng trắng bệt. Thính vương tắm tắt, chưa yêu bao giờ ấy hả? Thế hóa ra mấy năm trước đây con gái tôi yêu đương với quỷ A. Thật là hù chết người khác mà. Bà lại nhìn hạ bác ngôn và cố tiện, giọng nói tràn đầy tán thưởng, tiểu cố A, vẫn là cháu có phúc khí, gặp được người chồng trọng tình trọng nghĩa. Đứa nhỏ tiểu hạ này không chỉ nhân nghĩa, mà còn che chở, thương yêu cháu như vậy mới đáng mặt đàn ông. Có khi Thím phải về nói với con gái Thím mở mắt ra mà nhìn, đừng có lại đi yêu đương với quỷ nào đó, hù chết người. Vương Khải cảm thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng. Mẹ Chu Tĩnh Văn nói chuyện quá khó nghe. Hắn hận không thể chui được vào khe đất. Sau hôm nay hắn lại nghĩ đi tới nhà Hạ Bát Ngôn chơi chứ? Cố Tiện và Hạ Bát Ngôn xấu hổ, không mở miệng. Thím Vương chưa cảm thấy thỏa mãn. Nhìn thấy Khương Viện, tiếp tục chăm ngòi thổi gió, cháu gái này là bạn học của Tiểu Hạ Nhĩ. Khương Viện ngơ ngẩn trả lời, đúng ạ. Thiếm Vương cười tổng tiểm, Thiếm khuyên cháu gái này, đừng bao giờ tin lời cái phường nói dối lừa đảo. Cháu nên nhớ, hiện tại họ có thể lừa cháu, tương lai cũng sẽ có thể lừa cháu. Chắc là cháu không muốn bị người yêu người chồng lừa cả đời chứ. Bà vừa nhìn là biết ngay Vương Khải có tình ý với cô gái này. Sắc mặt Hương Viện đột nhiên đỏ lên, theo bản năng nhìn Hạ Bác Ngôn, phát hiện ra anh đang khẽ nói gì đó với vợ, trên mặt cô ta ảm đạm, cúng quyết mở miệng, thím yên tâm, cháu sẽ không bao giờ nói chuyện yêu đương với kẻ lừa đảo. Sắc mặt Vương Khải càng trắng hơn. Thím Vương hít mắt, có tiền phải tìm người như tiểu hạ này mới đúng. Đương nhiên là tiểu hạ đã kết hôn rồi, hai vợ chồng tình cảm rất tốt. Cô gái Cháu cũng không thể vì tiểu hạ là đối tượng tốt mà đi phá hoại tình cảm hai vợ chồng nó đâu đấy. Lúc này đổi thành sắc mặt khương viện trắng bệt. Cô ta lại nhìn sang cố tiện và hạ bát ngôn, thấy họ căn bản không nhìn sang bên này, trong lòng không biết là cảm thấy may mắn hay mất mát, chỉ vội vàng đáp lời thiếm vương, thiếm à, sao cháu lại không biết những chuyện đó chứ? Thiếm đừng có nói như vậy. Thiếm vương gật gật đầu, cháu nói cũng đúng. Cháu là một cô gái xinh đẹp. Nhưng vẫn không đuổi kịp tiểu cố. Có tiểu cố như châu như ngọc ở phía trước, ánh mắt tiểu hạ chắc chắn sẽ rất cao. Nếu muốn chăm ngòi tình cảm của hai đứa nó thì ít ra diện mạo phải đẹp hơn tiểu cố rất nhiều mới được. Nói xong, thím vương liếc nhìn vương khải, lại trở về phòng bếp. Khương viện cảm thấy rất chi là chật vật. Cô ta cảm thấy, mấy lời vừa rồi bà thím kia nói, dường như là đã nhìn ra tâm tư của cô ta dành cho hạ bác ngôn. Nên mới nửa đùa nửa thật nói như vậy. Nếu thế thì hạ bác ngôn với cố tiện có biết tâm tư của cô ta không? Nếu họ biết thì sẽ thấy cô ta như thế nào? Phụ nữ tương đối mẫn cảm, đặc biệt là với những chuyện liên quan đến bản thân sẽ càng thêm nhạy bén. Khương viện có tình cảm đặc biệt với hạ bác ngôn, tuy rằng cô ta biểu hiện không rõ ràng, nhưng cố tiện vẫn nhận ra một ít manh mối. Còn về phần hạ bác ngôn... Cố tiện biết chắc chắn anh không biết rõ lắm về tâm tư của Khương Viện. Tuy dung lượng não của anh lớn, nhưng lại chỉ để những người, những chuyện anh quan tâm ở trong đầu, còn mấy cái chuyện râu ria thì quên đi. Sắc mặt Khương Viện xấu hổ và giận dữ, hận không thể đạp cửa mà đi. Cô ta cho rằng mình che giấu tâm tư rất sâu, không nghĩ lại bị một bà thím mới gặp lần đầu nhìn thấu. Cho nên đối với người gây ra chuyện này là Vương Khải thì càng nằm bực bội không thôi. Vương Khải thấy Thiếm Vương vào phòng bếp thì thở vào nhẹ nhõm. Tầm mắt hán đảo trên người hạ bác ngôn, nhìn qua Đạo Thư Thành, cuối cùng dừng trên người Khương Viện, thấy sắc mặt cô ta không được tốt thì quan tâm hỏi hang, Khương Viện, cậu làm sao thế? Không thoải mái à? Khương Viện cắn cắn môi, thật sâu sắc cảm thấy, làm bạn học với Vương Khải quả thực là xui tám đời. Người này ngay cả mắt nhìn cũng không có luôn. Cô ta giật giật khóe miệng, không có gì cả. Tôi chỉ đang suy nghĩ những lời thím ấy nói, cũng rất có lý. Muốn tìm người yêu thì phải tìm người thành thật đáng tin cậy. Còn mấy kẻ ngay từ đầu đã lừa gạt người khác thì không đáng để suy xét. Mặc dù cô ta và hạ bác ngôn là chuyện không thể nào, nhưng tuyệt đối sẽ không chọn người như Vương Khải. Sắc mặt Vương Khải cứng đờ, cảm thấy phương viện có phần không biết điều. Gia cảnh nhà hắn tuy không tốt như Đào Thư Thành, nhưng dù sao cũng là người tỉnh thành. Hạ bác ngôn tuy đẹp trai đấy, học giỏi đấy, nhưng chỉ là một thằng nhãi nông thôn đã kết hôn, chẳng lẽ lại đáng giá để cô ta suy xét? Kể cả thế thì cũng phải xem hạ bác ngôn có để cô ta trong mắt không đã chứ? Khương viện không quan tâm vương khải nghĩ như thế nào? Lòng tự trọng của cô ta cực lớn. Mới vừa rồi bị một người lớn tuổi dạy dỗ như vậy, trong lòng tự nhiên chật vật. Cô ta càng có kiêu ngạo của bản thân. Sau này sẽ chỉ cạn thêm cất thật sâu phần tâm tư mờ mịt kia, không để cho người khác phát hiện. Yêu thầm thì chỉ thích hợp yêu thầm mà thôi. Đào Thư Thành cảm thấy mình như vừa được xem một vở kịch, vuốt vuốt cầm, ánh mắt ý vị thăm trường đảo qua khương viện và vương khải, lại hài hước mà nhìn hạ bác ngôn, nào biết hạ bác ngôn đang mãi xử lý con cá trích, căn bản không thèm nhìn anh ta. Anh ta ngẩn người, lại thấy cố tiện nhìn về phía này thì ngượng ngùng cười cười. Cô tiện nhướng mày, không cho là đúng mà cười cười. Có người thích chồng mình chứng tỏ là chồng mình tốt, cô tự hào còn không kịp ấy chứ. Người khác có tâm tư như thế nào, cô không quản được, nhưng nếu các cô đó dám làm ra chuyện gì bất lợi với tình cảm vợ chồng cô, thì cô cũng không phải là người dễ bị bắt nạt đâu. Mấy người đào thư thành còn rất biết lễ nghĩa, không chỉ mang theo thịt mà còn mua trái cây tới nếu họ khách sáo như vậy thì cố tiện cũng không giữ làm của riêng. biết họ thích ăn thịt kho tàu, cô đem toàn bộ chỗ thịt họ mang tới đều làm thịt kho tàu. thịt kho tàu núng nính, trong suốt, màu sắc đỏ đẹp, được đựng trong một cái bát to đầy. cố tiện sai hạ bát ngôn mang lên bàn ăn cơm trên nhà chính. cố tiện rửa nồi sạch sẽ, cho một ít dầu vào, cho mười mấy con cá to bằng bàn tay cho vào trong nồi chiên. sau khi chiên xong, cô múc hai gáo nước đổ vào nồi. Tính toán thời gian hầm canh cá. Cá trích nhỏ chỉ trong vài phút đã sôi sùng sục trong nồi, canh dần dần chuyển sang màu trắng sữa. Hầm xong canh cá, cố tiện đổ ra bát, cho thêm vài giọt dầu mẹ, rắc ít hành lá. Một bát canh cá thơm ngào ngạt đã ra nồi. Hương viện yên lặng ngồi trên ghế, nhìn hạ bác ngôn giúp cố tiện nấu cơm. Vương tay che che mặt, cô ta nghĩ, chờ qua ngày hôm nay, cô ta sẽ không đến nhà hạ bác ngôn nữa, quá là mất mặt. Từ trước đến giờ chưa từng mất mặt như thế. Đồ ăn được bưng lên bạn, Khương Viện Câu Nệ ngồi vào bàn, nhìn đến mâm cơm thơm ngon đẹp mắt, cô ta chân thành khen ngợi, đồng chí cố làm cơm ngon quá, nhìn là đã muốn ăn rồi, chắc chắn hương vị sẽ không tồi. Đào Thư Thành đã cắp một miếng thịt cho vào miệng, vừa nhai vừa không ngừng gật gụ, ăn ngon quá. Cố tiện mỉm cười, nếu thấy ngon thì các bạn ăn nhiều hơn đi. Hạ bác ngôn múc bát canh cá cho cố tiện, đặt ở trước mặt cô, em uống ít canh cá đi. Cố tiện cười cười với anh, bưng cái bát canh lên vừa thổi vừa uống, canh cá này ngon thật. Hạ bác ngôn ôn nhu nhìn cô, nếu thích thì mai lại mua tiếp. Cố tiện gật gật đầu, cười tủm tỉm tiếp đại Khương Viện, đồng chí Khương, canh cá này tươi ngon lắm, cô nếm thử đi. Khương Viện thấy hai vợ chồng nhà này không coi ai ra gì, làm những động tác thân mật, lại nghe thấy cố tiện nói. Vô ý thức giật nhẹ khóe miệng đáp lời, được. Khương Viện đờ đấn cầm muôi múc bát canh cá, gục đầu từ từ uống. Một bàn đồ ăn đầy đủ hương sắc, nhưng Khương Viện và Vương Khải lại không thể nào ăn nổi. Hai người qua loa ăn cơm, rồi dừng bữa chờ Đào Thư Thành. Đào Thư Thành lại không có nhiều tâm tư như thế, cứ ăn từng miếng từng miếng thịt, vừa ăn vừa tắm tắt khen, lâu lắm rồi mới được ăn một bữa vừa ngon vừa phong phú như thế này. Cố tiện rất là buồn cười, nói khách sáo vài câu, nếu cậu muốn ăn thịt thì lần sau lại tới nhà chơi, sẽ làm cho cậu ăn. Đào Thư Thành gật đầu đồng ý, Vương Khải và Khương Viện lại không có hứng thú gì. Hai người họ khẳng định sẽ không lại tới chơi nhà Hạ Bát Ngôn nữa, đồ ăn có ngon tới mấy cũng không quan trọng bằng mặt mũi. Ăn xong bữa cơm, Vương Khải và Khương Viện nông nóng đứng dậy chào tạm biệt. Hạ Bác Ngôn lại gọi lại Đào Thư Thành, có chút việc tìm anh ta. Vương Khải và Khương Viện thấy thế, cũng không muốn ở đây chờ đợi, liền đi trước. Tiễn hai người họ đi, Đào Thư Thành cầm ghế xuống ngồi cạnh hạ bác ngôn, hứng thú mà hỏi, có chuyện gì đấy? Ánh mắt hạ bác ngôn thú vị mà nhìn cậu ta một cái, không phải là cậu cảm thấy đồ ăn trong căng tinh trường không ngon à? Đào Thư Thành không ngừng gật đầu, đúng ra thì chúng ta đều là người từng trải qua nghèo khổ, đồ ăn có khó nuốt đến mấy thì cũng nên nuốt trôi. Nhưng mà ngày nào cũng phải ăn mấy cái món đó thì không thể chịu được mà. Từng trải qua nghèo khổ không có nghĩa là thời thời khắc khắc đều phải chịu khổ. Có ngày lành thì có ai muốn sống khổ đâu chứ. Cá trích trưa này chúng ta ăn rất không tội, nếu có thể cung cấp cho nhà trường thì hẳn là dạ dạy chúng ta đỡ phải chịu trận hơn. Hà bát ngôn nhàn nhạt mở miệng. Đào Thư Thành lắc đầu, cá trích đều là người ta vớt từ sông lên mà bán, số lượng cực ít. Trường chúng ta lại nhiều sinh viên như thế, làm sao cung cấp nổi? Anh ta dứt lời lại cảm thấy không đúng, nếu hạ bác ngôn đã đề cập đến chuyện này thì chắc chắn là anh có phương pháp. Đào thư thành trận to mắt hỏi, bác ngôn, chỗ cậu có cá sao? Hạ bác ngôn nhẹ nhàng gật đầu, nhiều ít cụ thể thế nào thì chưa xác định, mà chắc là sẽ không thiếu đâu. Đào thư thành bỗng nhiên vỗ tay, thật không tồi, nếu có thể ăn được thịt cá thì đều là sinh viên có điều kiện không tồi. Nhưng mà số sinh viên mỗi ngày ăn được thịt cá lại không nhiều. Hạ bác ngôn nhất môi mỏng, chắc một trăm hai trăm cân cá là đủ rồi. Việc này cứ giao cho tôi, tôi sẽ đến giao thịt với người trong nhà ăn. Đào Thư Thành tràn đầy tự tin. Còn chuyện cung cấp cá thì cậu cứ lo đi. Hai người thống nhất xong xuôi, Đào Thư Thành còn phải chạy về nhà một chuyến, nên đứng lên chào tạm biệt. Tiến Đào Thư Thành đi, Thiếm Vương lại nhảy sang đây. Lặng lẽ kéo cố tiện sang một bên thì thà thì thầm, tiểu cố, cháu để tâm hơn chút đi. Thím thấy cái cô bạn học kia của tiểu cố có biểu hiện không đúng lắm. Cháu phải nhìn thật chặt tiểu hại nhà cháu hơn. Ở trong suy nghĩ của Thím vương, tình cảm có tốt đến mấy cũng không chịu nổi có kẻ khác chăm ngòi. Tiểu cố trẻ tuổi, không nghĩ ngợi nhiều như thế, nhưng bà lại nhìn ra thì phải gõ chung cảnh báo cho tiểu cố, miễn cho bị người ta cậy góc tường mà còn không biết gì. Thiếm vương nhắc nhở làm cố tiện thật cảm kích. Cô khẽ gật đầu, hiếp đôi mắt hạnh, cháu biết rồi. Bác ngôn nhà cháu tướng mạo tốt, khiến các cô gái yêu thích. Cháu không thể cấm cản các cô ấy yêu thích bác ngôn, nhưng nếu có tâm tư khác thì cũng đừng trách cháu không khách khí. Thời đại này không giống với đời sau. Chỉ cần tùy tiện có một chút lời đồn vớ vẩn là có thể hủy hoại một cô gái. Khương viện có thể thi đổ đại học thì hẳn là không ngốc. Cô tin tưởng, Khương Viện sẽ không gây ra chuyện hủy hoại tương lai của cô ta. Thiếm vương vỗ vỗ bả vai cố tiện, thở dài, ánh mắt cháu xem ra tốt, nhìn thấu mọi chuyện, thím lại lo bò trắng trăng thay cháu rồi. Không giống như con gái của bà, yêu đương với người ta tận mấy năm, sắp tu thành chính quả rồi mới nhận rõ bản tính thật sự của hắn. Cố tiện miếm môi, mỉm cười nói, thím có thể suy nghĩ thay cháu, cháu cảm kích còn không kịp, nào có phải lo lắng vô ích chứ. Thiếm vương cười thật tươi, lại vỗ vỗ cánh tay cố tiện, được rồi, cháu cứ làm việc đi. Thiếm phải về nhà giặt quần áo đã. Cố tiện vội giữ chặt tay thiếm vương, từ từ đã thiếm, cháu có chút việc cần nhờ thiếm đây. Chuyện gì vậy? Là như này, nhu cầu bánh bao lại tăng lên nhiều, cháu muốn tìm thêm người tới hỗ trợ làm bánh bao. Thiếm có biết ai thích hợp không? Cố tiện cân nhắc mở miệng, thấy sắc mặt thiếm vương không đúng, lại nói. Đương nhiên là có thêm người thì tiền thím nên kiếm sẽ không ít đi đâu. Chủ yếu là bác ngôn nhà cháu không đành lòng nhìn chúng ta quá vất vả, nên mới muốn tìm thêm người tới hỗ trợ. Lúc này thím vương mới thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần bà không bị kiếm ít tiền đi là được rồi. Bà vỗ vỗ ngực đảm bảo, chuyện này dễ thôi, đợi lát nữa sẽ cho cháu câu trả lời. Người quanh đây không đi làm có rất nhiều. Chỉ là tìm người tới hỗ trợ làm bánh bao thôi. Vẫn rất là nhẹ nhàng. Cố tiện thấy động tác của thiếm vương, cười tủm tỉm. tìm người thì nhất định phải tìm người nào có khả năng như thiếm mới được. Chuyện làm bánh bao của chúng ta không thể để bên ngoài nói bậy được, miễn cho gặp phải mấy chuyện phiền phức không cần thiết. Chắc chắn rồi. Thiếm vương đi về một chuyến, liền dẫn một người phụ nữ tầm tuổi với bà tới đây. Người phụ nữ này dáng người gầy ốm, quần áo chi chít mụn vá, gương mặt hơi vàng vọt, biểu hiện chất phát. Im lặng mà đi bên cạnh Thiến vương. Cố tiện kinh ngạc nhìn Thiến vương. Thiến vương ngượng ngùng, cũng biết bề ngoài của tiểu trương khó mà gây thiện cảm được, bèn giải thích, tiểu cố, đây là chị dâu trương, năm nay mới 33 tuổi. Cháu đừng nhìn thấy cô ấy ăn mặc đơn giản, có vẻ già, nhưng năng lực làm việc còn mạnh hơn thím nhiều. Nếu không phải là bà mẹ chồng nhà cô ấy quá lợi hại, bắt chẹt cô ấy quá, trong tay một phân tiền cũng không có. Con gái đi học mà còn không đưa nổi học phí, thì Thiến cũng không tìm được cô ấy tới đây làm việc đâu. Tốt xấu gì kiếm được một ít tiền thì bọn trẻ cũng được đi học. Cố tiện nhớ mày, thấy chị dâu trương nghe Thiến vương nói xong thì nhìn trộm cô một cái, tay có quắp kéo kéo vạt áo. Tuy là cô thương cảm với số phận của chị dâu trương, nhưng có những chuyện vẫn nên hỏi cho rõ ràng, chị dâu, công việc ở chỗ tôi, trời chưa sáng đã phải làm, mỗi ngày phải làm đến giữa trưa mới có thể rảnh rỗi chỉ có làm được như vậy không? Rốt cuộc, từ trong ý của Thiến Vương, bà mẹ chồng của chị Trương rất lợi hại. Liệu bà ta có cho phép chị Trương tới đây làm việc không? Có thể cố tình phá bệnh hay không? Chị Trương rủ đầu đi tới trước mặt cố tiện, lý nhí, tôi có thể làm, chỉ cần có thể kiếm được tiền thì kể cả làm một ngày cũng được. Chị Trương miếm môi, ngẩng đầu nhìn cố tiện, kiên định, chỉ cần cô có thể cho tôi tiền, cô bảo tôi làm việc gì tôi sẽ làm việc đấy. Đảm bảo sẽ làm tốt nhất có thể mọi việc được giao. Cố tiện cười cười, chị dâu không cần khẩn trương như thế. Tới chỗ tôi, chỉ cần bao tốt bánh bao là được. Ánh mắt chị trương sáng lên, không có chất phát như vừa rồi, cái việc bao bánh bao này tôi làm tốt, cô cứ yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ bao bánh bao thật tốt cho cô. Cố tiện cười, được rồi, cứ thống nhất như thế nhé. Sáng mai chị với thiến vương cùng tới đây đi. Nhoán một cái đã tới nghỉ hè. Cố tiện thấy hai vợ chồng Trịnh Hải Dương bận rộn thu dọn hành lý chuẩn bị về quê thì nghĩ nên cùng Hạ Bác Ngôn cũng về quê một chuyến đi thôi, nhìn xem nhà cửa như thế nào, rồi đón bà ngoại, mẹ chồng với Hạ Bác Văn tới đây. Còn chuyện làm bánh bao cho xưởng dệt thì cứ để Hạ Tư Toàn trấn giữ ở đây, thiếm vương với chị Trương vất vả mấy ngày, chắc là có thể ứng phó được. Nào biết, Hạ Tư Toàn nghe nói anh trai chị dâu về nhà thì cũng đòi về cùng cô cũng nhớ nhà quá. cố tiện hiểu tâm tư của cô em chồng, biết đây là lần đầu cô nhóc trời nhà, nhớ nhà là chuyện quá bình thường. nhưng mà công việc làm bánh bao cũng không thể vứt đó. suy nghĩ một lát, cô đành phải tìm tới ngưu bằng giúp nghĩ biện pháp. ngưu bằng cũng chẳng nghĩ ra biện pháp gì tốt. chuyện liên quan tới làm ăn, liên lụy tới tiền tài thì cần phải cẩn thận, phải tìm người có thể tin được tới giám sát mới được. Dù sao thì chủ nhà cũng không trấn giữ ở đây. Nhưng mà, chị dâu tìm tới anh hỗ trợ chính là vì tín nhiệm anh. Kể cả không có biện pháp thì anh phải cố gắng nghĩ ra bằng được biện pháp. Huống hồ, mấy tháng qua, chị dâu luôn đối xử không tệ với anh, anh càng không muốn cô phụ tín nhiệm của chị dâu. Nghĩ tới bà nội nhà mình cả ngày cứ lại nhãi mãi là bà suốt ngày ăn không ngồi rồi, nhàn nhã đến độ bộ xương già cứng đờ cả rồi, nếu không hoạt động một chút thì sẽ bị rỉ sắt. Nên suốt ngày bắt anh phải tìm vợ, xin cho bà một thằng chắc trai. Có chắc trai để ôm, bà sẽ không nhàn rỗi mà lại nhải anh nữa. Đột nhiên, linh cơ vừa đông, anh nghĩ, nếu bà nội nhàn rỗi như thế thì tìm cho bà làm chút chuyện đi thôi, đỡ phải cả ngày liên tục dục anh lấy vợ. Vì thế, anh chạy tới thương lượng với cố tiện, để bà nội anh tới đây hỗ trợ bao bánh bao mấy ngày, thế có được không? Bà nội ngưu có thể tới giúp đỡ đương nhiên là cố tiện nguyện ý rồi. Nhưng bà nội Ngưu đã lớn tuổi, xưởng dệt lại đòi không phải mười mấy cái, mà là gần hai ngàn cái bánh bao. Nhỡ đâu làm cho bà ấy mệt mỏi thì phải làm sao? Ngưu bằng rủ mắt nghĩ ngợi, đúng là có chuyện như vậy. Lúc trước anh sơ ý không nghĩ tới. Tuy rằng anh muốn tìm ít việc cho bà nội làm, nhưng lại không muốn bà bị mệt mỏi quá. Cân nhắc một hồi, anh thấy vẫn là nên trở về hỏi ý kiến bà nội đã. Dù sao, so với việc tìm người khác tới hỗ trợ, thì anh càng tin tưởng bà nội mình hơn. Kể cả có bao được ít bánh hơn một chút thì ít nhất vẫn có thể đảm bảo công việc của chị dâu. Bà nội ngư lại cảm thấy họ lo lắng rất chi là thừa thải, không hề nghĩ ngợi gì đã đồng ý ngay. Bao cái bánh bao thôi làm gì đến nỗi làm bà mệt. Huống gì cố tiện còn mời hai người hỗ trợ rồi. Nếu thật sự mệt mỏi thì bảo hai người kia bao nhiều lên là được rồi, bao càng nhiều tiền công càng nhiều. Có khi các cô ấy còn cầu mà không được ấy chứ, bà đi qua đó cũng chỉ có tác dụng giám sát mà thôi. Bà tới hỗ trợ cũng không tính toán gì đến tiền công. Bà có tiền lương hưu, cháu trai lại kiếm được tiền, mỗi tháng đúng hạn đưa sinh hoạt phí cho bà. Từ trước tới nay túi tiền của bà luôn rủng rỉnh, không cần phải vì tiền mà sâu. Sở dĩ, bà đồng ý tới đây hỗ trợ, một là cảm thấy hai vợ chồng cố tiện và hạ bát ngôn nhân nghĩa. Trong nhà có gì ăn ngon đều sẽ nghĩ tới bà, trong khoảng thời gian này, họ đã đưa cá trích cho bà không biết bao nhiêu lần rồi. Hay là, cháu trai và hạ bát ngôn có quan hệ tốt. Bà nội ngưu nghĩ, nhiều bạn thì có nhiều con đường. Cháu mình không thân thiết với bà nó, thật vất vả mới có người nguyện ý làm bạn thân với nó, nếu cần thì bà sẽ đến giúp người ta. Cố tiện nghĩ, ở tỉnh Thành mấy tháng nay, trở về nhà nhất định phải mua quà cho người thân. Cô ngồi xếp bằng trên giường, đếm số phiếu có trong tay, thương lượng với hạ bác ngôn, thời tiết ngày càng nóng, cũng may là lúc trước anh kiếm được mười mấy cái phiếu dày về. Mình sẽ mua cho bà ngoại, bà nội, mẹ, hai gì cả mỗi người hai đội dày xăng đan. Ở đây còn có phiếu thuốc lá, mình sẽ mua hai hộp mang về cho ông nội. Chúng mình tới đây lâu như vậy mà chưa mua thêm quần áo gì cả, đã kiếm được tiền rồi thì cũng nên mặc đẹp hơn chút, chỗ phiếu vải này tự mình mua quần áo cho mình đi. Còn bác Nguyên, bác Văn thì anh xem nên mua cho hai đứa cái gì thì hợp. Hạ bác Ngôn nửa dựa vào giường, ánh mắt ôn nhu mà nhìn vợ yêu, khóe miệng mỉm cười khi nghe cô lên kế hoạch, ra chủ ý cho cô, phiếu giày vẫn còn, mua cho bác Nguyên hai đôi giày ra đi. Còn bác Văn thì mua cho nó bộ từ điển, hừ, nó học hành không tốt mà còn đòi quà cái gì. Nhưng mà, đồ dùng học tập cũng là quà, quan tâm gì tụi nó nghĩ như thế nào. Hạ bác ngôn không thèm quan tâm hai đứa em nghĩ gì, mang quà cho tụi nó đã là không tội rồi, còn muốn gì nữa? Cố tiện buồn cười, biết hạ bác ngôn bất mãn với hạ bác văn đã lâu, mọi người đều được mua giày, chẳng lẽ còn thiếu một đôi cho bác văn à? Phiếu giày không thiếu một đôi của hạ bác văn, sao hạ bác ngôn lại không biết chứ? Chẳng qua là anh không muốn nuông chiều hạ bác văn mà thôi. Tình hình kinh tế nhà họ đang ngày càng đi lên, nhưng thế thì quan hệ gì đến hạ bác văn? Anh đã kết hôn, còn phải nuôi gia đình, có thể ra tiền cho em trai đi học đã xem như một tấm lòng son của vợ mình rồi. Hạ bác Nguyên sắp tới tuổi kết hôn, bán đầu hũ kiếm được tiền, cưới vợ nuôi con xem như dư giả. Nếu có thể cưới được một cô vợ hiền huệ thì có khi còn có phần trợ cấp cho em trai. Nếu chẳng may vớ phải cô lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, thì không nghĩ cách bòn tiền từ nó đã tính là không tồi, trông mong gì vào việc cô ta bỏ tiền ra. Cung cấp nuôi dưỡng cho một sinh viên đã không dễ gì, Huống hồ, hạ bác văn trưởng thành, kết hôn, tổ chức lễ cưới, đặt mua nhà tân hôn, có chỗ nào mà không cần tiền. Việc này ai còn phải lo cho nó chứ? Anh cũng không muốn vợ mình phải nhọc lòng những việc này vì hạ bác văn. Tuy đây là em trai ruột của mình, nhưng cũng không nên để tiện tiện phải lo lắng. Vả lại, mẹ anh tuổi không tính là lớn, nhưng chờ đến khi hạ bác văn kết hôn thì bà cũng đã hơn 50 tuổi rồi. Chẳng lẽ còn trông cậy vào việc mẹ anh bỏ tiền ra cho hạ bác văn mua nhà? Kể cả mẹ anh có cho thì nếu thằng bé không tự mình đứng lên thì cuộc sống sao mà tốt được? Đều phải tự dựa vào chính bản thân, không bằng từ bé dưỡng thành thói quen tự lực cánh sinh cho thằng bé thì hơn. Như vậy, bọn họ thân là anh trai cũng sẽ cam tâm tình nguyện hỗ trợ hơn. Hạ bác ngôn nhàn nhạt nói, lời nói rất kiên định, trẻ con nông thôn có đôi giày vải để đi đã là không tội rồi. Nên cần gì phải mua dạy cho nó. Cứ mua từ điển đi, lại mua thêm ít tài liệu học tập. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng của nó là nâng cao thành tích học. Quần áo mua đồ tốt rồi cũng sẽ mặc hỏng thôi. Chỉ cần có thể che mưa trắng gió là được, có ảnh hưởng gì đâu. Cuộc sống mới chỉ gọi là khá lên, sao có thể xa xỉ được. 13 tuổi anh đã không còn cha. Thân là con trai cả, anh có thể đứng lên chống đỡ nhà. Mà hạ bác văn có người anh cả đứng phía trước chống đỡ rồi thì không nên để cho thành tích học rối tinh rối mù như thế. Phải nghĩ tới tương lai, không thể dựa cha mẹ, dựa các anh mãi được, chỉ có dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Cố tiện trận trắng mắt, không nói năng gì. Mua cho có một đôi giày mà là chiều Á. Thật muốn để cho anh xem những người đời sau chiều trẻ con như thế nào. Nhưng mà, anh đã nói vậy, cô chỉ đành nghe theo, dù gì anh cũng là anh cả trong nhà. Cố tiện và hạ bác ngôn dẫn hạ tư toàn đi mua đồ. Hạ bác ngôn cung cấp cá cho trường học trong hai tháng nay, tiền không kiếm được mấy, nhưng phiếu công nghiệp, phiếu vải lại kiếm được không ít. Đi vào trung tâm bách hóa, hai mắt hạ tư toàn đều không đủ dùng, nhìn thấy cái váy nào đẹp, đôi giày xăng đang nào xinh đều muốn mua về nhà. Sờ sờ túi tiền, cô lại không nở. Mình phải dậy sớm chăm chỉ vất vả mới kiếm được tiền, không thể lãng phí được. Chỉ nên mua một bộ váy, một đôi giày rồi thôi. Cố tiện cảm thấy mặc váy làm việc không tiện, nên không tính mua váy. Hạ bác ngôn lại không cho là như vậy. Vợ mình cả ngày bận rộn không ngừng, kiếm tiền là vì cái gì, còn không phải là để ăn ngon mặc tốt sao? Đã có điều kiện hơn rồi thì sao lại không thể mặc váy? Mua, phải mua. Vì thế, anh tự mình chọn hai chiếc váy hoa dài làm từ sợi tổng hợp cho vợ. Lại chọn cho cô đôi giày săn đan vừa chân. Cố tiện nhìn mà nhíu mày. Mua một cái váy về còn chưa đủ mặt à mà còn lấy hai cái. Huống chi, mặc váy làm việc quá vướng, mua về chẳng mặc được mấy lần, thế chẳng phải lãng phí à. Tối qua anh còn bảo mặc quần áo tốt đến mấy rồi cũng hư, thế hôm nay lại mua nhiều thế cho em làm gì. Hạ tư toàn cầm váy, vui rạo rực nhìn trái nhìn phải, nghĩ về đến nhà phải mặc cái váy này, có khi mẹ sẽ bị dọa cho nhảy dựng bất chợt nghe được chị dâu nói, khó có khi cô không tán đồng, trợn trắng mắt. chị dâu, váy này sao chị không mua? đẹp thế mà. cô hâm mộ mà nhìn chị dâu dáng người cao ráo, vóc dáng cao gầy như vậy thì nên mặc váy, đi giày cao gót vào, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, như thế mới không phụ trời sinh cho bộ dáng tốt. lại nhìn lại bản thân, tuy không cao như chị dâu, nhưng cũng không tính là luồng, mặc váy vào chắc chắn cũng đẹp. cố tiện miến môi. Mua thì đã mua rồi, cô còn không thể có ý kiến à. Cô trừng mắt với hạ bác ngôn, đi thôi, còn mua đồ khác nữa. Hạ bác ngôn cầm váy, lặng lẽ giật nhẹ cánh tay cô, em không vui. Cố tiện trừng anh một cái, cái gì cũng do anh quyết định, còn hỏi em làm gì. Quay đầu đi về phía trước. Hạ bác ngôn vội chạy theo sau, túng chặt tay cô, tiện tiện. Cố tiện hừ một tiếng, liếc anh đầy bất đắc dĩ, tức giận mà nói. Không có không vui, được chưa? Trong lòng cô lại bực không thôi, vì sao ngay cả chuyện có mua quần áo cho mình hay không mà mình cũng không thể làm chủ. Khóe miệng Hạ bác ngôn khẽ nhất, ánh mắt tràn đầy ý cười, chúng ta đi mua thuốc lá cho ông nội đi. Cố tiện nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hạ tư toàn thấy biểu hiện trên mặt chị dâu thay đổi, thở dài một hơi. Trong lòng không nhìn được mà nghĩ, chị dâu đúng là một chị dâu tốt, không chỉ đối xử tốt với anh em họ. Mà còn chịu khổ kiếm tiền, nhưng lại không nghĩ tới tiêu tiền cho bản thân, ăn mặc như bà cụ non, tiện thế nào cho làm việc thì mặc thế ấy, ngay cả ông anh trai quản cu như vậy mà còn đau lòng chị ấy, nhìn không được mà lo chuyện mua quần áo cho chị ấy luôn. Mua xong quà cho người nhà, cố tiện lại dẫn hạ bác ngôn đi mua quần áo. Hạ bác ngôn cảm thấy quần áo quá đắt, thà là mua vải mang về nhà làm. Dù sao ở quê cũng có máy may. Cố tiện tức giận mua quần áo cho bản thân lại không nỡ bỏ tiền. Hạ Bác Ngôn nhướng mày, "Mua vải về nhà may đi." Hạ Bác Ngôn đã nói thế, Cố Tiện chỉ có thể đi mua vải cho anh. "Mua tài liệu học cho Bác Văn ở đâu đây?" "Cứ để đó cho anh." Mua xong đồ, đóng gói xong xuôi hành lý, ngưu bằng lái xe tới đón họ đưa đến bến xe, phất tay từ biệt. Mọi người ngồi ô tô đường dài về nhà. Lắc lư cả một ngày, cuối cùng trước khi trời tối, Họ đã về tới thôn Đại Sơn. Ba người trở lại nơi quen thuộc, đột nhiên sinh ra cảm giác thân thiết. Hạ tư toàn hai tay sách đồ, chạy vội vào thôn, vừa chạy vừa kêu, anh, chị dâu, mau mau lên, không lại không kịp giờ cơn. Cố tiện và hạ bác ngôn bất đắc dĩ nhìn nhau, xem ra con bé tư toàn này thật sự nhớ nhà. Cũng phải thôi, bên ngoài có tốt đến mấy thì đâu thể nào bằng trong nhà. Đỗng Vấn Bình đang cán sợi mì ở trong bếp. Lòng thầm nghĩ, đã nghĩ hè rồi, mấy đứa bác ngôn cũng sắp về rồi nhỉ. Phòng của con trai con dâu bà đều thu dọn sạch sẽ ngăn nắp từ trong ra ngoài, không chỉ kéo cái giường tân hôn của con trai về phòng mới, mà còn đặt những đồ dùng con trai từng làm trước khi kết hôn vào đó, thậm chí còn bảo hạ bác nguyên làm một cái ngăn tủ đựng sách cho anh trai. Mặt mũi động vấn bình đầy ý cười. Phòng mới rộng rãi sáng sủa, xinh xinh đẹp đẹp, thoải mái dễ chịu, đang chờ chủ nhân trở về. Ngay cả con nhóc tư toàn kia, bà cũng đã làm một căn phòng cho con bé, còn làm bàn trang điểm có gương, chờ con nhóc đó về chắc chắn vui muốn chết. Bà nội hạ ngồi ở trong bếp, thi thoảng lại cho củi vào tiếp lửa, đôi mắt vẫn đục trên gương mặt đầy nếp nhăn hiếp lại, tính tính ngón tay cả buổi, rồi mới chầm chậm mở miệng, mấy đứa bác ngôn cũng chuẩn bị về đến rồi chứ. Đỗng Vấn Bình đứng thẳng eo, lật bột mì ngược lại, tiếp tục cán, đúng ra là nên về rồi. Mà cũng chưa biết được mẹ ạ, con dâu với tư toàn còn phải làm bánh bao cho cái xưởng dịch gì đó, sao có thể nói về là về ngay được. Tuy là con trai, con dâu và con gái đã trời nhà mấy tháng, nhưng Đổng Vấn Bình vẫn biết được tường tận mọi chuyện của họ. Thằng con trai tính tình lạnh nhạc kia của bà, dưới sự giám sát của con dâu, mỗi tháng sẽ gửi hai lá thư về nhà, kể lại tình hình của họ trong tỉnh thành, để người nhà bớt lo lắng chuyện con dâu và con gái làm bánh bao cho người ta đương nhiên cũng từng kể, cho nên người trong nhà đều biết rõ. Mẹ chồng nàng dâu đang nói chuyện, chợt nghe thấy một tiếng nói quen thuộc từ bên ngoài vang lên. "Mẹ, tụi con về rồi." Hai người lập tức vui vẻ. Bà nội Hà đứng bật dậy, mặc kệ củi lửa trong bếp, chân cẳng nhanh nhẹn chạy ra ngoài, nào có tập tỉnh từng bước như mọi khi. Đổng Vấn Bình cũng muốn chạy ra ngoài. Nhưng khóe mắt nhìn thấy lửa bếp có vẻ yếu đi, chỉ đành ở lại lo nhóm lửa. Cũng may, nhóm người hạ bác ngôn nông nóng trở về, bước chân cố gắng thật nhanh, nên mặc dù bà không ra ngoài đón, hạ bác ngôn hạ tư toàn mấy bước là đã tới cửa phòng bếp rồi, chỉ có cố tiện ở phía sau đỡ tay bà nội hạ đi từ từ vào bếp. Đỗng Vấn Bình quan sát thật kỹ con trai ở trước mặt, lau lau đôi mắt ẩm ướt, lặp lại mấy từ gầy rồi, gầy rồi, kéo tay con trai sang, sờ sờ rồi hậm hực buông tay. Hóa ra con trai không những không gầy mà còn béo ra. Bà lại xem con dâu và con gái, kể cả ngoài miệng đau lòng các cô, lẫm bẩm mấy đứa ở ngoài chịu khổ, nhưng lương tâm không thể không nhìn vào sự thật, một đám trắng nõn sạch sẽ, mặc váy dài hoa xinh đẹp, chẳng khác gì mấy cô gái thành phố, nào có giống đám người chịu khổ. Rõ ràng là rơi vào ổ phúc. Mẹ, mỗi ngày tụi con làm bánh bao, tuy là nhiều việc vặt nhưng mà không bị mệt, với lại... Tụi con còn mời người tới hỗ trợ, trong nhà không thiếu bánh bao trắng để ăn. Đã thế, thời gian này, ngoài chợ còn bán cá trích, không cần phiếu mua, bác ngôn hay mua về để hầm canh uống. Gần như mỗi ngày có thể được ăn thịt, không phải chịu khổ gì cả. Cố tiện cười tủm tỉm giải thích với bà nội và mẹ chồng. Bà nội, mẹ, tụi con ở bên ngoài toàn là hưởng phúc, mọi người đừng lo lắng nhiều. Hạ tư toàn ở bên cạnh cũng tiếp lời. Đúng thế đúng thế, tụi con không phải chịu khổ, bà với mẹ nhìn xem này, con được ăn uống đến béo mầm, mỗi ngày đều có bánh bao trắng mịn to to để ăn thoải mái, lắm lúc lại thèm giá mà được ăn màn thầu bột thô ở nhà. Đỗng Vấn Bình vừa mới xoay xoay con gái để ngắm nhìn, nghe thấy Thế liền tức giận cốc đầu cô con gái một cái, mắng, mày đúng là có phúc không biết hưởng, ăn ngon mặt đẹp không thích, lại đi thích ăn màn thầu bột thô ở nhà. Được thôi. Sáng mai mẹ sẽ chưng màng thầu bột thô cho mày ăn thả cửa luôn. Thích ăn màn thầu bột thô chứ gì, được thôi, trong nhà không có nhiều bột mì trắng, chiếu bột thô thì đầy. Hạ tư toàn giấu miệng, mẹ, con mới về mà mẹ đã đánh con rồi, làm gì có người nào làm mẹ như mẹ chứ? Bà nội Hạ yên lặng ở một bên xem kịch, thầm nghĩ, lúc con gái không ở nhà thì cả ngày cứ nhắc mãi, con gái về lại tỏ ra ghét bỏ, chẳng lẽ hai mẹ con nhà này đời trước là kẻ thù hay sao? Mà vừa thấy mặt đã phải đấu võ mồm rồi Bác ngôn Mau mang đồ trong tay vợ con vào phòng đi Sách lâu lại mệt Căn phòng đầu tiên ở phía đông bên kia Là của các con Mau qua đó xem có thích hay không Con gái vừa trở về Ngoài miệng thì đóng vấn bình tỏ ra ghét bỏ Nhưng trong lòng lại rất vui mừng Không muốn nói mấy lời sắc bén với cô con gái Ngược lại dặn con trai đi xem phòng Xem có vừa lòng hay không Hạ tư toàn ở bên cạnh nghe thế Thì biểu môi Lẩm bẩm, nếu không thích thì chẳng lẽ có thể bỏ đi làm lại? Động vấn bình ghét bỏ cô con gái không bớt lo, hít sâu một hơi mà mắng, mày vừa về mà cứ như ăn phải thuốc nổ thế là sao, định về để chọc tức mẹ mày à? Hạ tư toàn dừng một chút, cẩn thận nhìn sắc mặt mẹ mình. Làm gì có chuyện mình về để chọc tức mẹ chứ? Chẳng qua, cô cho là, mình rời nhà hơn nửa năm, có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Đã được coi là người trưởng thành rồi, mẹ nên cho mình mặc mũi tí đi, sao có thể cứ như trước tiện tay động thủ được. Húng gì, cô mới về, chẳng lẽ mẹ không thể tỏ ra yêu thương cô hơn một chút à? Đối xử quá là khác biệt so với anh trai. Đỗng Vấn Bình nhìn ra tâm tư của con gái, thầm nghĩ, anh trai mày cho tới giờ chưa khi nào làm cho mẹ khó chịu cả, từ bé đã quá mức hiểu chuyện khiến cho người ta phải đau lòng. Cố tiện thấy tình thế không đúng lắm liền gọi hạ tư toàn. Có chuyện gì thế chị dâu? Cố tiền lại gọi mẹ, Đỗng Vấn Bình nghi hoặc nhìn cô. Mẹ, Tư Toàn bị xây xe, thân thể không thoải mái. Phòng con bé ở đâu, để con bé đi nghỉ ngơi một lát. Đỗng Vấn Bình vừa nghe nói con gái thân thể không thoải mái, nào còn tức giận gì nữa, vội chỉ vào một gian phòng cho hạ Tư Toàn, thân thể không dễ chịu sao không nói sớm. Mẹ đã thu dọn một phòng riêng cho mày, mau vào nghỉ ngơi đi. Thấy con gái rủ đầu sách đồ đạt đi, bà lại không nhìn được nhíu mày, trong nồi có nước ấm, tắm rửa một cái rồi hẳn ngủ. Đi xe cả ngày rồi, tắm nước nóng sẽ đỡ mệt. Hạ tư toàn dựng chân một lát, lại đi về phòng, con biết rồi, cất đồ xong là con đi tắm ngay. Đỗng vấn bình tươi cười, nói với cố tiện và hạ bát ngôn, các con cũng đi tắm đi. Mẹ chưa cán xong sợi mì đâu, phải chờ một lát nữa mới có cơm chiều. Lúc trước không biết các con về, lấy hơi ít bột, lát nữa mẹ phải cán thêm mới được. Cố tiện không khách khí, không biết sao hôm nay lại đặc biệt mệt mỏi, cô chỉ nghĩ tắm rửa một cái rồi nằm lên giường ngủ một giấc thật say. Đi vào trong phòng, nhìn nó khắp nơi, chỉ cảm thấy cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đồ dùng cơ bản là những đồ đã dùng trước đây, ngoài ra có thêm cái giá sách. Cách bày biện cũng không khác gì trước kia. Cô hiểu ý mà cười. Mẹ chồng rất tri kỷ. Vứt hành lý sang một bên, cô nằm dài trên giường. Hạ bác ngôn yên lặng sách hành lý cất sang một bên. Còn đám quà mang từ tỉnh thành về, để ngày mai tặng cũng được. Thay đôi dép lê ở sông cửa mà mẹ mình đã để sẵn đó, nhìn thấy vợ nằm bệt không mở được mắt, anh đóng cửa đi ra ngoài, lấy nước tắm cho vợ. Chuẩn bị xong xuôi, hạ bác ngôn lại gọi cố tiện đi tắm. Cố tiện vừa mới thiêu thiêu ngủ. Mơ màng mở mắt. Nếu như không phải trên người dính nhấp không thoải mái, cô thật muốn cứ thế mà ngủ. Bất đắc dĩ là cô từ trước đến nay yêu sạch sẽ, chỉ đành phải xoa xoa mặt mà ngồi dậy, lấy quần áo từ trong hành lý ra, đuổi hạ bác ngôn đi, rồi lười biến tắm rửa một cái. Vừa tắm xong, Đỗng Vấn Bình ở trong sân đã gào to cơm chiều đã xong, để mọi người ra ăn. Tóc cố tiện ướt đậm rối tung, cô cầm khăn không nhanh không chậm mà lau tóc. Rồi chậm rì rì đi ra ngoài sân. Hạ bác ngôn tự giác đem đổ nước tắm của vợ đi. Mẹ, ông nội với bác Nguyên, bác Văn đang ở đâu rồi? Cố tiện lau tóc một lát, thuận tay vắt khăn ra phơi trên dây ngoài sân. Đỗng Vấn Bình gọi người ăn cơm, lại đến phòng bếp sửa soạn bát đũa, cười nói với cô, mấy người ông nội con đang bên nhà bà ngoại con làm đậu hũ. Từ lúc bà ngoại con dọn sang nhà gì cả ở thì bác Nguyên dọn luôn giường bên ấy, buổi tối ở đó trong đậu hủ. Cố tiện nâng nâng cầm, ý này khá tốt, bác Nguyên vẫn bán được đậu hủ chứ. Nói đến cậu con trai thứ hai, Đỗng Vấn Bình không nhịn được thở dài, buôn bán khá tốt, nhưng mà thế thì cũng có ít gì, vẫn bị người ta ghét bỏ. Nó yêu đương với một đứa, cha mẹ con bé không đồng ý, nói cái gì mà bác Nguyên làm buôn bán sẽ không có kết cục tốt. Buộc con bé phải chia tay nó, làm cho một thằng đàn ông như nó mà còn phải trốn trong phòng khóc sưng cả mắt lên. Cố tiện giật nhẹ lỗ tai, cho là mình nghe nhầm. Bác Nguyên yêu đương khi nào đấy mẹ? Là người ở đâu? Dựa theo tuổi của em dâu kiếp trước thì hiện tại còn chưa thành niên đâu, như vậy thì bác Nguyên yêu đương với ai? Đỗng Vấn Bình không biết tâm tư của con dâu, rất không thú vị mà nói, là một đứa ở trấn trên, cha mẹ đều là công nhân xưởng ấm nước. Khinh thường nhà ta là nông dân, còn ghét bỏ bác Nguyên là thằng bán đậu. Vừa mới nghe nói con gái nhà họ nói chuyện yêu đương với bác Nguyên là đã tìm bác Nguyên chế nhạo chăm chọc một trận. Cố tiện ngơ ngác, nhíu mày suy nghĩ xem đời trước có việc này hay không? Suy nghĩ cả ngày, cô vẫn không nghĩ ra được trước khi kết hôn thì hạ bác Nguyên từng yêu đương với ai? Đổng Vấn Bình thấy con dâu ngây ngẩn cả người, lại nói, còn không phải chỉ là gia đình công nhân sao, mẹ định nói. Nhà ông bà chướng mắt con trai tôi, chứ tôi cũng còn chướng mắt con gái nhà ông bà kia kìa, gì mà phải bôi bẩn con trai nhà tôi. Nhưng mà, con gái nhà người ta lại không trêu chọc nhà mình, còn chạy tới không ngừng xin lỗi mẹ, bộ dáng như sắp khóc, sợ mẹ oán trách con bé, làm mẹ không nói ra lời được. Con bé kia cũng là một đứa tốt, xem ra là thật lòng thích bác Nguyên, đối với mẹ khách khách khí khí, còn thường mua vở bút cho bác Văn. Nhưng mà... Nó lại có đôi cha mẹ quá coi trọng danh lợi. Nếu muốn được việc có mà mù quyết cũng không thành. Trong lòng cố tiện lạnh một nửa. Nếu hạ bác Nguyên yêu đương với cô gái trên trấn thì em dâu kiếp trước phải làm sao? Cô vội vàng hỏi, bác Nguyên từ bỏ sao? Đỗng Vấn Bình vừa buồn cười vừa đắc ý, sao có thể chứ? Tình cảm hai đứa nó đang mặn nồng, bị cha mẹ con bé kia ngăn cản, lại càng tốt hơn. Cha mẹ con bé muốn tách hai đứa nó ra, mẹ xem chừng là khó đấy. Mắng con trai mẹ đến xấu hổ mà khóc, cuối cùng hai đứa nào nào có chia tay theo ý họ đâu. Xứng đáng. Vốn mẹ còn không nghĩ muốn khó xử họ, nếu không muốn gã con gái nhà họ cho bác Nguyên thì kệ thôi, cũng đâu phải không cưới được con dâu. Nhưng mà giờ mẹ nghĩ lại rồi, vì cái đôi cha mẹ không ra gì kia, con dâu này mẹ nhận. Trong lòng cố tiện càng lạnh. Chỉ cảm thấy đầu ván như say xe. Cô bỗng nhiên nghĩ đến em dâu thay đổi thành người khác, thì cô cháu gái sẽ còn đến sao? Từ nhỏ cô đã nuôi cháu gái, vừa tri kỹ lại hiểu chuyện. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy đau ngực. Hạ bác ngôn đổ nước xong, thấy vợ che ngực, sắc mặt tái nhật thì cả kinh, bước nhanh tới đỡ cô, tiện tiện, sao vậy? Cô tiện khẽ lắc đầu, em không sao, khả năng là ngồi xe không thoải mái thôi. Đỗng Vấn Bình cũng nhìn ra thần sắc con dâu không đúng lắm, ngồi xe cả ngày chắc là đói bụng rồi. Đừng chờ họ nữa, mau tới ăn bát mì đi. Mẹ làm mì trứng gà đấy, ăn cho no đi, rồi khác khỏe lại thôi. Cố tiện chỉ có thể cười khổ, chôn giấu tâm tư xuống bụng, ủ rũ mà ăn bát mì. Mặc dù bụng réo liên tục, cố tiện cũng chỉ miễn cưỡng ăn được nửa chén mì là gác đùa. Dựa đầu trên giường, cô nhắm hai mắt, không muốn động đậy gì. Chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để thư giãn. Trải qua một ngày tàu xe mệt nhọc, thân thể vô cùng mệt mỏi, nhưng đầu óc lại tỉnh táo bất ngờ, không có chút buồn ngủ, trong đầu không ngừng hiện lên những đoạn ngắn phát sinh đời trước. Sau một lúc lâu, cô cười tự giễu. Từ khi trọng sinh đến nay, cô luôn cố gắng để thay đổi vận mệnh của mình và hạ bác ngôn. Khi đó cô nên nghĩ đến, cho dù sau trọng sinh, cô có sức mạnh như trâu thì tóm lại cô vẫn chỉ là một người phàm trần mắt thịt, không có khả năng thông thiên hiểu địa. Cô chỉ như con bướm chấp động hạ cánh. Có lẽ không ảnh hưởng được đến đại sự quốc gia, nhưng lại có khả năng lớn thay đổi vận mệnh của những người thân thiết xung quanh. So với đời trước, thì đời này cuộc sống của cả nhà tăng lên rất nhiều, mỗi ngày một tốt lên. Hạ bác nguyên tuổi còn trẻ đã bắt đầu làm buôn bán, kiếm tiền, cuộc sống sẽ phát sinh biến hóa. Nói chuyện yêu đương với một cô gái trên trấn là chuyện rất bình thường, cô không nên giật mình mới phải. Duy nhất không đoán trước được chính là cháu trai, cháu gái đời trước có khả năng không có mặt trên đời này nữa, nhất thời làm cô trở tay không kịp, còn khó chịu lắm sao? Giọng nói đầy lo lắng vang lên bên tai. Cố tiện mở mắt ra, quay đầu nhìn thấy hạ bác ngôn đang bước chân lại gần. Cô khẽ lắc đầu, chẳng có chuyện gì cả. Hạ bác ngôn nhìn vợ một lát. Thấy mày cô không nhíu lại nữa thì khẽ buông lỏng, hơi cong lưng, sợ trán cô, lo lắng lại tan đi thêm một chút. Cố tiện bớt mơ màng, bớt đắc dĩ cười cười. Thân thể cô vốn không làm sao cả, chỉ ngồi xe có một ngày thì mệt mỏi mà thôi. Sở dĩ biểu hiện quể oải là vì một vài lý do khó nói. Em không sao. Cô cười nói. Tóm lại việc này không thể nói ra ngoài, thì việc gì phải biểu hiện ra làm cho hạ bác ngôn lo lắng. Thấy ánh mắt anh dừng ở mép giường, cô dịch dịch vào bên trong, nằm nghiêng trừ chỗ cho anh ngồi xuống. Hạ bác ngôn không ngồi, mà nhìn cố tiện thật kỹ, bước chân vô thức xê dịch, rủ mi mắt, quẩn bách mà hỏi, cái kia của em. Có phải là tới rồi, nên mới không thoải mái không? Cái kia? Là cái nào? Cố tiện giật mình, nhảy mắt bừng tỉnh, sau đó nhẹ nhàng à một tiếng. Kinh nguyệt của cô đúng là nên tới từ sớm rồi. Mấy ngày gần đây bận rộn, cô không chú ý đến tình hình sức khỏe của mình. Nhìn hạ bác ngôn mà thấy xấu hổ, bản thân mình còn chưa biết gì mà hạ bác ngôn lại biết rõ, sợ ý quá mà. Cơ mà. Dường như nhớ tới cái gì, cô bật dậy ngay lập tức, hai mắt tròn xoe mà nhìn hạ bác ngôn. Hạ bác ngôn không rõ nguyên do, đôi mắt mờ mịt, sao vậy? Giờ phút này, cố tiện không còn nghĩ được chuyện gì khác, túng chặt tay hạ bác ngôn chần chừ hỏi. Anh nói xem, liệu có phải em có thai rồi không? Sau khi trọng sinh, thân thể cô luôn có sức chịu đựng rất kinh người, không thể nào có chuyện ngồi xe có một ngày mà đã mệt mỏi, hơn nửa thời gian đến kỳ lại bị chậm, nói không chừng, không chừng là đã có bầu cũng nên. Thân mình hạ bát ngôn cứng đờ, khuôn mặt tuấn tú ngơ ngẩn. Cố tiện dùng sức lay cánh tay anh, anh mới phản ứng lại, ngồi xuống mép giường, nắm chặt tay cố tiện, lắp ba lắp bắp, tiện tiện, em. Em vừa mới. Vừa mới nói gì? Hoàn toàn không thấy sự bình tĩnh thường ngày. Cố tiện nghĩ đến khả năng mang thai cũng giật mình, nhìn anh mà chần chừ. em không có kinh nghiệm, nên không biết có đúng là mang thai không, có khi cũng không phải. Nghe vậy, hạ bát ngôn hoàng hồn, thấy vợ mình biểu hiện không biết thế nào thì vuốt ve khuôn mặt cô, mấy tháng này em điều dưỡng tốt thân thể tốt là được, có mang thai hay không cũng không sao. Chúng ta còn trẻ. Cứ cố gắng thì sẽ có thể có con sớm thôi. Em đừng lo lắng. Ngoài miệng nói như thế, trong lòng anh lại nhận định vợ đã mang thai. Rốt cuộc không ai hiểu rõ tình hình sức khỏe của vợ hơn anh cả. Nghĩ như vậy, khóe miệng anh không khống chế được mà nhếch lên, ánh mắt cố tình dừng trên bụng cố tiện. Cố tiện rủ mắt, không chú ý tới ánh mắt của anh, em không lo lắng gì cả, có con đương nhiên là tốt, không có thì chứng tỏ là chưa có duyên. Đời trước, cô và hạ bác ngôn không có con, đây luôn là nỗi tiếc nuối của cô. May mắn được sống lại, kiểu gì thì kiểu, cô cũng muốn sinh con của hai người. Ngược lại, nghĩ đến cháu trai, cháu gái ở đời trước rất có khả năng không được sinh ra, cô cao mày, không biết nên cao hứng hay là thương tâm. Nhẹ nhàng thở dài, cô lại tự an ủi mình. Ở thời không kia, cháu trai, cháu gái đã trưởng thành, sau này họ sẽ sống rất tốt, như vậy là đủ rồi rất nhiều chuyện cô không thể đoán trước được, nhưng cuộc sống vẫn phải trôi qua, cô không thể rối rắm mãi được. Không chừng lúc nào đó ông trời nhìn không được, lại để cô trở về thì sao đây? Lúc đó muốn khóc cũng không khóc nổi. Ngoài miệng vợ mình nói là không lo lắng, nhưng sắc mặt lại ảm đạm, hiển nhiên là trong lòng sốt ruột. Hạ bát ngôn đau lòng, nhíu mày, thân thể em mới được điều dưỡng tốt, kể cả lần này không có thai thì tháng sau, tháng sau nữa kiểu gì cũng có thể có. Chỗ mẹ em đừng lo, anh sẽ giải thích với bà. Đừng nghĩ quá nhiều. Cố tiện sửng sốt, biết là hạ bác ngôn hiểu nhầm, cô cũng không giải thích, căn bản là chẳng biết giải thích như thế nào, liền cười tươi với anh, em không lo, sau này anh cứ nỗ lực thật nhiều, không sợ không có con. Hạ bác ngôn đỏ bừng mặt, đáy mắt vợ giáo hoạt làm anh thật bất đắc dĩ, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào là kỳ, không khỏi nói thêm, anh sẽ nỗ lực. Nói xong. Gương mặt anh nóng lên, khóe mắt liếc thấy vợ mình cười tươi sáng lạnh, ánh mắt trực rỡ hạnh phúc thì môi mỏng gợi lên. Mặc kệ như thế nào, vợ vui vẻ là tốt rồi. Hai người nằm lên giường, đậu dựa gần nhau không nói gì. Cố tiện lại lên cơn buồn ngủ, mí mắt trên dưới đánh nhau, che miệng ngáp thật to, trước khi nhắm mắt, trong lúc lơ đã nhìn đến đám hành lý ở góc tường, liền nói, chúng ta mang quà ở tỉnh tặng cho mọi người đi, nhưng lúc chưa ai ngủ. Hạ bác ngôn gối tay sau đầu, hơi nhiên người nhìn cố tiện, thấy cô ngáp liên tục thì nói, em cứ ngủ đi, đừng quan tâm mấy chuyện đó. Sáng sớm mai anh đưa em lên bệnh viện khám xem sao. Có thai hay không có thì phải khám bác sĩ mới biết được. Cố tiện nhắm mắt lại, thẳng người, sốc chăn lên, chôn đầu vào gối, lười biến ư một tiếng. Cô cũng cảm thấy đi bệnh viện chẩn đoán cho chính xác thì đỡ phải lo nghĩ. Trước lúc ngủ còn không quên dặn dò. Sáng mai nhớ gọi em dậy. Em ngủ đây. Cố tiện bị tiếng cười nói âm ỉ trong sân đánh thức, nhiên tài cố gắng lắng nghe âm thanh bên ngoài, cô nhanh chóng xuống giường thay váy, chải qua tóc, xỏ dép lê rồi mới đi ra. Trong sân, một đám phụ nữ và trẻ trong thôn đang vây quanh hạ tư toàn hỏi đông hỏi tây. Thấy cố tiện đi ra, họ lại lôi kéo cố tiện mồm 5 miệng mười hỏi hang, tỉnh thành như thế nào, chỗ đó được không, kiếm được bao nhiêu tiền. Về đây rồi có trở lại đó nữa không, vân vân và mây mây Cố tiện cực kỳ kiên nhẫn, trả lời từng câu hỏi của họ, ngó sang thấy cô em chồng thở vào một hơi thì rất là buồn cười. Nhóm phụ nữ nghe xong cố tiện nói thì không thể nói nên lời là mình hâm mộ hay ghen ghét nữa. Từ nhỏ cố tiện đã xinh đẹp, lại có vị hôn phu tham gia quân ngủ, mấy năm trước đám thiếu nữ trong thôn cực kỳ hâm mộ. Theo thời gian, hơn 20 tuổi, vị hôn phu không thấy đã động gì chuyện cưới sinh. Sự hâm mộ liền chuyển sang đồng tình. Sau này, cô bị từ hôn, thành gái lỡ thì không gả được chồng, càng làm cho các cô gái thương hại đồng tình một trận. Ai mà ngờ, Cố Tiện lại số tốt, bị anh họ Từ Hôn thì nhảy ra cậu em họ Cam Tâm tình nguyện cưới về. Đã thế, Hạ Bác Ngôn còn thi đổ đại học ở tỉnh, vẫn cả Cố Tiện đi theo, nghe nói còn mua được nhà ở tỉnh rồi. Một đứa con gái nông thôn cứ như vậy mà trở thành người thành phố. Làm đám thôn cô đỏ mắt. Mấy người khác nhìn thấy cố tiện thay đổi nhiều mà chưa lầm, không thể không thở dài một tiếng, cùng người mà không cùng mệnh. Cố tiện này khi còn nhỏ phải chịu khổ nhiều, tính ra thì sau này có phúc khí lắm đây. Không nói đến chuyện cố tiện có phúc khí hay không, ngay đến Đỗng Vấn Bình cũng là người tràn đầy phúc khí. Không có chồng thì sợ gì, có con trai tranh đua là được. Nhìn khắp cả thôn mà xem. Có nhà ai có thể xây được một cái nhà ngói khang trang sáu gian như nhà họ không? Lại nhìn cái sân này, quả không hổ là mẹ của sinh viên, thật là chu đáo tỉ mỉ, trong sân còn trồng mấy loại hoa đỏ tươi, thật là đẹp mắt. Cuộc sống như này quá là tốt, trong thôn nhà ai cũng trồng rau trong sân, nào có đất trống để trồng hoa. Hâm mộ cố tiện và đóng vấn bình sông, mọi người lại xem hạ tư toàn. Con bé này cũng thật là đứa tốt số, có anh trai là sinh viên không nói lại có cả người chị dâu có năng lực, còn nguyện ý kéo con bé đi theo. Nghe ý tứ động vấn bình thì con bé này đi theo cố tiện kiếm được không ít tiền đâu. Đừng có nhìn động vấn bình là bà quả phụ, người ta rất hào phóng, đối xử với con trai con gái như nhau. Con gái kiếm được bao nhiêu tiền đều để cho nó giữ, chờ đến khi gả chồng thì đã tích góp được bao nhiêu tiền rồi. Tương lai ai mà cưới được con bé này chẳng phải là cưới được chùa vàng sao? Trong mắt họ xoay chuyển. Đánh chủ ý khác, Hạ Bác Ngôn kết hôn rồi, họ không làm gì được, nhưng mà em trai em gái của Hạ Bác Ngôn chưa có người yêu đâu. Vì thế, một đám người không hỏi thêm chuyện ở tỉnh nữa, mà cúng quyết về nhà, trong đầu tính toán xem bên nhà người thân có đứa trẻ nào thích hợp để bàn chuyện với mấy đứa con nhà họ Hạ không. Tiễn người trong thôn tới xem náo nhiệt đi, động vấn bình mặc áo ngắn mà cố tiện mua cho bà, đi đôi xăng đan mới, vui sướng mà hài lòng. Lôi kéo cố tiện để cô nhìn một cái, vui mừng mà hỏi có được không, có đẹp không? Đỗng Vấn Bình chưa tới 50 tuổi, dáng người không béo không gầy, do hàng năm làm việc ngoài ruộng nên làn da ngâm đen thô ráp, có vẻ tương đối già, nhưng lại có một đôi mắt linh kính rất có tinh thần, làm người ta vừa nhìn thấy là biết đây là một người phụ nữ không khéo. Cố tiện cười tủm tỉm nhìn mẹ chồng kéo kéo vạt áo lại giật nhẹ tay áo, gật đầu. Mẹ mặc áo này đẹp lắm, hôm nay học chợ cứ mặc như này đi. Trấn trên của chúng ta còn chưa mua được quần áo với đôi giày như thế này đâu. Đỗng Vấn Bình gật đầu, đây là đồ con mua ở tỉnh cho mẹ, trấn chúng ta làm sao có được. Trong lời nói tràn đầy đắc ý, dường như có thể mua quần áo ở tỉnh là chuyện gây gớm cỡ nào. Cố tiện thấy mẹ chồng cao hứng như vậy, trong lòng cảm thấy mua bộ quần áo này là đúng. Chỉ cần mẹ chồng không đam mê đánh bạc như đời trước thì muốn mua bao nhiêu quần áo cô đều sẽ mua cho bà. Nấu xong cơm sáng, cả nhà rốt cuộc mới có cơ hội ăn cơm cùng nhau. Ba người Hạ Bát Ngôn, Cố Tiện, Hạ Tư Toàn ở bên ngoài mấy tháng đã trở lại, người trong nhà đều vui mừng, đặc biệt là Hạ Bát Nguyên, cậu nung nấu ý định hướng tới tỉnh thành, nên trên bàn cơm không ngừng hỏi anh trai, chị dâu về tình hình ở tỉnh thành. Nếu Hạ Bát Nguyên đã hỏi đến chuyện ở tỉnh. Thì cố tiện liền nói ra ý tưởng muốn đón Hạ Bác Văn chuyển trường lên tỉnh để học tập. Hạ Bác Văn nghe thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc mong chờ. Trong lớp cậu có một bạn học chuyển trường lên trấn trên, làm cho cả lớp hâm mộ không thôi. Nếu mà cậu được chuyển trường đi tỉnh thành thì không phải càng làm cho mọi người hâm mộ hơn sao? Quay đầu, nhìn thấy mẹ mình nhăn mày, cậu cắn môi rũ đầu xuống, khuôn mặt nhỏ lại cuộc cường, ảm đạm. Anh cả thật vất vả mới thi đỗ đại học ở tỉnh, chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý để cậu tới đó quấy rầy anh. Con dâu có tấm lòng như này, Đỗng Vấn Bình rất vui mừng, nhưng để cho con trai Úc lên tỉnh học hành thì lại cảm thấy không đáng tin. Nghe thì nghĩ là con trai con dâu ở tỉnh kiếm được không ít tiền, còn mua được nhà, nhưng mà ở tỉnh cái gì cũng đều phải mua bằng tiền, ngay cả nhóm lửa nấu cơm đều dùng than tổ ông, mỗi tháng phải tốn mấy đồng. Nếu con trai Úc lên tỉnh thành, ăn uống chi tiêu có cái nào mà không cần tiền đâu. Bác Ngôn còn phải đi học, mới kết hôn với tiện tiện chưa bao lâu, tình cảm hai vợ chồng lại rất tốt, sớm muộn gì cũng có con, tương lai sinh con để cái chẳng nhẽ không tốn tiền. Tuy bà là một người nông dân, nhưng lại hiểu rất rõ, thành phố nói là tốt, nhưng mà ra cửa là tốn tiền, không có tiền một bước khó đi. Bác Văn lại đi theo lên tỉnh, như vậy lại sinh ra gánh nặng. Trước kia bác Ngôn đã đủ khổ rồi, không nên để nó phải nhọc lòng vì bác Văn nữa. Bà không thể đẩy trách nhiệm của mình lên đầu bác Ngôn được. Đều là con bò từ trong bụng bà ra, đứa nào bà cũng đau lòng, đứa nào bị liên lụy bà đều không đành lòng. Huống hồ, ba đứa lớn đều tranh đua, căn bản không cần bà lo nghĩ gì cả. Bác Văn nhỏ hơn một chút, bà làm thêm một tí kiếm điểm công nuôi nó đi học, cưới vợ, như vậy tính ra vẫn rất nhẹ nhàng. Ông nội hạ cũng đang cân nhắc lời cháu dâu nói. Bác Văn có thể lên tỉnh học tập đương nhiên là tốt, nhưng bình thường thành tích của nó không bằng bác Ngôn, ông sợ nếu lên đó thay đổi hoàn cảnh học tập lại càng không học được. Ông không lo lắng chuyện bác Văn lên tỉnh sẽ làm cho bác Ngôn thêm gánh nặng. Căn bản ông không tính để bác Ngôn phải bỏ tiền nuôi dưỡng bác Văn. Ông tổng cộng có 5 đứa cháu trai, hai đứa nhà thằng cả thì ông mắt lạnh mà nhìn, dù có tiền độ cũng chỉ có hạn. Chỉ có ba đứa con nhà thằng hai mới có thể bồi dưỡng. Bà nội Hà lại không cảm thấy bác văn lên tỉnh học là chuyện tốt. Không phải là bà khinh thường thằng cháu út. Trong suy nghĩ của bà, vàng ở đâu đều có thể tỏa sáng. Ở ngay chính quê nhà mà nó học hành còn trả ra gì, thì chẳng lẽ tới tỉnh lại có thể biến thành học giỏi ư? Một đứa trẻ không thích học tập, cho dù đi đến đâu nó đều không thích, đổi trường học không có tác dụng gì. Ông nội Con muốn lên tỉnh học. Hạ bác Văn có chút thông minh, biết mẹ mình sẽ không giúp mình, nên trực tiếp nói khát vọng với ông nội. Đỗng Vấn Bình tức giận trừng mắt con út. Sao bà không muốn cho con lên tỉnh học chứ? Con nhà mình là cái dạng gì, mình là người rõ nhất. Nếu bác Văn có thể dùng công học tập bằng một nửa bác ngôn thôi, bà sẽ không ngăn cản nó chuyển trường lên tỉnh, cùng lắm thì bà vất vả một chút, chỉ cần nó thật sự có bản lĩnh. Mấu chốt là. Đứa nhỏ này không yêu học tập như nó thể hiện. Đại đa số thời điểm, học tập chỉ là lấy cớ để né tránh làm việc, để lười biến. Bà không phải là khinh thường con mình, mà là biết mình biết ta, biết đây là đứa nhỏ không chịu khổ được. Nếu đã biết vậy, sao còn phải liên lụy tới nhà thằng cả? Tỉnh thành đương nhiên là tốt, thành phố lớn sao mà không tốt được, nhưng thế thì liên quan gì đến con? Anh trai con, chị dâu con dốc sức làm ở tỉnh. Dễ dàng lắm sao? Nếu con thật sự muốn đi tỉnh, được thôi, đi bằng chính bản lĩnh của mình đi. Có bao nhiêu bản lĩnh thì thể hiện ra đi, không thể vì con là đứa nhỏ nhất trong nhà mà ý lại anh trai con như lẽ đương nhiên được. Anh con không nợ gì con cả. Lời này của Đỗng Vấn Bình hơi nặng, nhưng là lời bà đã sớm muốn nói. Từ khi bác ngôn thi đổ đại học, nhà xây lại thành nhà ngói, bác Nguyên còn tạm ổn. Tiện tiện giao việc buôn bán đậu hũ cho nó, nó liền thành thật an ổn làm ăn. Nếu việc làm không xuể thì sẽ nhờ bà phụ giúp một chút, tiền kiếm được mỗi tháng sẽ chia cho bà một nửa. Tuy bà không nói ra lời, nhưng trong lòng lại nghĩ, bác Nguyên thật sự đã trưởng thành, ổn trọng. Bác Văn lại có chút khinh cuồng. Một thằng nhóc choai choai 12, 13 tuổi đầu, bằng tuổi nó, bác Ngôn đã mất cha, việc gì cũng đến tay, trong nhà ngoài ngõ đều quản. Như một người đàn ông trưởng thành. Nhưng bác Văn thì làm cái gì, ngoài việc đi học, việc gì nó cũng không làm, cứ làm như mình là thiếu gia. Như thế mà nó còn không hài lòng, hôm nay đòi tiền mua vở, ngày mai đòi tiền mua bút, không có một ngày nào mà nó không cần tiền tiêu vặt cả. Nó muốn mua vỡ bút, Đỗng Vấn Bình không cảm thấy sao cả, còn ủng hộ nó mua, nhưng bà không hiểu, sao mỗi ngày đều phải mua vỡ bút. Một học sinh tiểu học thì lấy đâu ra nhiều bài vở viết như thế? Nếu mà nhiều thì sao về nhà không thấy nó viết bài? Cũng không biết nó tiêu chỗ tiền kia vào đâu rồi. Hạ bác văn chảy nước mắt. Cậu không thích học tập, nhưng tâm tư lại mẫn cảm, lờ mờ biết mẹ chướng mắt mình, cũng biết mẹ sợ cậu chậm trễ anh cả, nên mới không cho cậu đi tỉnh. Ngày thường nhìn thì tưởng mẹ cậu chiều cậu, nhưng kỳ thật bà ấy đau lòng nhất vẫn là anh cả. Trong lòng mẹ, anh cả bị chịu nhiều khổ sở, chịu nhiều tội, thật vất vả mới sống tốt hơn, cậu không nên làm liên lụy đến anh ấy. Cố tiện sững sốt, sao nói khóc là khóc luôn rồi. Động vấn bình một bụng tức, thằng tranh này, bà mới mắng hai câu mà khóc khóc cái gì? Bà là mẹ, chẳng lẽ không thể mắng con mình? Ông bà nội hạ cao mày, nhìn hạ bác văn, không nói gì. Hạ bác Nguyên và hạ tư toàn cật nhả nhe trăng trận mắt với hạ bác Nguyên. Tuy hai người họ không chịu khổ nhiều như anh cả, nhưng cũng không được hưởng phúc như Hạ Bác Văn. Khi còn nhỏ, họ thường xuyên phải ra ruộng làm việc. Đối với thằng em út hở tí là rớt nước mắt, họ rất chướng mắt. Lớn bằng ngân ấy rồi mà cứ như con gái, động tí là khóc, thật mất mặt. Cố tiện nhìn Hạ Bác Ngôn một cái. Hạ Bác Ngôn cầm màn thầu lên chậm rì rì ăn, căn bản lười quan tâm. Cố tiện câu mày, nói với Hạ Bác Văn. Muốn đi tỉnh học thì cứ đi, khóc cái gì? Em cũng không còn nhỏ, sao không nghĩ xem vì sao mẹ lại nói em như thế? Chị đều nghĩ cho em lên tỉnh học là vì nghĩ chất lượng dạy ở tỉnh tốt, vì tương lai thì nên lên đó học. Mẹ nói rất đúng, kể cả em đi theo anh chị lên tỉnh, nếu không học cho tốt thì em nghĩ anh em còn để em ở lại tỉnh thành không? Anh ấy có trả em lại về quê không? Hạ bác văn dùng ống tay áo xoa lung tung lên mặt hít hít cái mũi, cúi đầu đỏ mắt, miến chặt môi không nói lời nào. cố tiện nhìn biểu hiện kia thì biết là cậu nghe lọt tai. cô ra hiệu cho Hạ Bác Ngôn. Hạ Bác Ngôn nhàn nhạt nhìn Hạ Bác Văn, khẽ hừ một tiếng. chị dâu em vì để em lên tỉnh học, lúc nhàn rỗi còn đi xung quanh hỏi thăm xem nơi nào dạy tốt, hết lòng hết dạ vì em. còn em thì không biết xấu hổ mà khóc. em không học tốt là do mọi người sai à? Chính bản thân không tự nỗ lực học, còn oán trách ai? Lớn như thế rồi còn muốn mọi người cầm gậy buộc phải đọc sách hả? Hạ bác văn rũ đầu càng thấp, rất chi là xấu hổ. Bọn trẻ trong thôn sau khi tan học đều giúp đỡ làm việc nhà, chỉ có cậu trở về là không phải làm gì cả. Mẹ cậu chỉ cần cậu học tập đầy đủ chăm chỉ là được. Đã vậy mà cậu thường xuyên không hoàn thành đủ bài tập thầy giáo giao cho, xác thật không trách được ai. So với anh trai... Anh ấy chịu khổ mà vẫn học tốt như vậy, không trách được mẹ lại nói cậu như thế. Lúc trước, đối với chuyện có cho Hạ Bác Văn lên tỉnh đọc sách không, Hạ Bác Ngôn không có ý định gì. Suy xét đến chuyện vợ có khả năng có con, anh liền nghĩ nhiều hơn. Công việc làm bánh bao ở tỉnh chắc chắn không thể bỏ, nếu vợ mang bầu thì anh tuyệt đối không cho phép cô mệt nhọc mỗi ngày làm bánh. Anh tính để mẹ anh tới tỉnh thành chăm sóc cho vợ, thuận tiện giúp đỡ làm bánh bao. Nếu vậy thì không thể để hạ bác văn ở nhà một mình được, chẳng thà là chuyển trường cho cậu nhóc tới tỉnh, có anh ở đó, anh không tin là không quản được cậu nhóc. Ông nội hạ vui mừng nhìn hạ bác ngôn, cười tủm tiễn nói với hạ bác văn, bác văn à, cháu xem, so với thời anh cả cháu đi học thì cháu đúng là may mắn hơn nhiều đấy. Nhìn xem chị dâu đối tốt với cháu chưa kìa, còn lo cháu đi học hoàn cảnh không tốt, nghĩ mọi cách tạo điều kiện cho cháu. Học tập có khó không? Chắc chắn là khó rồi, nếu không thì sao nhiều người thi trượt đại học như thế? Nhưng nếu nói là quá khó thì không hẳn, anh cháu thi đổ đại học, chứng tỏ là những người thi trượt chưa thật sự nỗ lực. Chỉ cần cháu chịu khó học, ông nội tin tuyệt đối cháu sẽ thi đổ đại học. Hạ Bác Văn từ từ ngẩn đầu lên nhìn ông nội, hít hít mũi, lại nhìn sang cố tiện, đôi tay nhỏ bật móng, thấp giọng, chị dâu đối xử rất tốt với cháu. Cậu biết chị dâu đối xử tốt với cậu. Khi cậu trưởng thành cũng sẽ đối xử tốt với chị ấy. Nếu thật sự được đi tỉnh thành học, cậu sẽ nỗ lực. Cố tiện cười nhìn hạ bác văn, cầm đũa lên, từ từ nói, ăn cơm đi. Nếu muốn đi tỉnh thành học thì nghỉ hè không thể đi chơi, cứ ở nhà học cho tốt, tranh thủ bổ sung những kiến thức thiếu hụt trước kia. Hạ bác văn ủ rũ, nhẹ nhàng vâng một tiếng. Đỗng vấn bình trận trắng mắt, tuy trên mặt chưa hết giận, nhưng trong lòng không còn tức nữa. Không vì cái gì khác, chỉ vì con trai và con dâu thật tri kỷ. Không biết đời trước bà đã thắp hương nhiều như nào mà đời này mới có được cô con dâu tốt như thế. Lần sau mà thấy Trần Tuyết Hồng, bà sẽ không lại vên mặt nữa. Cô con dâu tốt lại thuộc về bà, hẳn là bà nên cảm ơn nhà Trần Tuyết Hồng. Nếu không vì nhà họ tính kế thì người con dâu này không biết sẽ thuộc về ai nữa. Nghĩ đến đây, bà gấp một đũa trứng gà rán vào trong bát của cố tiện. Tiện tiện, ăn nhiều chút đi. Không phải bác ngôn đã nói muốn lên trấn thăm chị Trương sao? Các con ăn cơm nhanh đi. Chiều lại sang đón bà ngoại con. Lâu rồi không được gặp nhau, bà ấy nhớ con lắm đấy. Cố tiện nhìn trứng gà trong bát, không vội ăn, nhưng vẫn cười với động vấn bình, cảm ơn mẹ. Bình thường, cô không quá thích ăn trứng gà. Trứng gà luộc còn được, chiếu trứng gà nấu với dầu mỡ, cô lấy đủ bới bới. Dạ dậy cảm giác buồn nôn. Trứng gà này cô thật sự ăn không vào, nhưng mà do mẹ chồng gấp cho, không ăn lại sợ bà nghĩ nhiều, bèn dùng chân đá đá hạ bát ngôn bên cạnh, bất đắc dĩ mà nhìn anh một cái. Hạ Bác ngôn nghi hoặc nhìn cô, sao thế? Cố tiện lường anh, không thể nói là không thích ăn trứng gà được, nên tới gần tay anh nhỏ giọng, em buồn nôn. Buồn nôn. Hạ Bác ngôn nhìn cô, lại nhìn trứng gà trong bát. Lúc ở tỉnh, anh đã đọc qua nhiều sách về chuyện phụ khoa, trong đó bao gồm cả kiến thức về phụ nữ khi mang bầu, biết được rất nhiều thai phụ khi mới mang bầu mấy tháng sẽ có hiện tượng buồn nôn, như vậy xem ra vợ mình rất có thể đang có dấu hiệu mang thai thời kỳ đầu. Ánh mắt anh hiện lên ý cười, gắp trứng gà trong bát cô sang bát mình. Đỗng Vấn Bình nhìn thấy hành động của con trai, trợn trừng mắt, bát ngôn, thích ăn trứng gà thì trên mâm vẫn còn, sao lại lấy trong bát của tiện tiện con còn nhỏ lắm à mà cướp cả đồ ăn của tiện tiện? hà bác ngôn dở khóc dở cười. khi còn nhỏ, chẳng bao giờ anh cướp đồ ăn của người khác cả. huống gì là cướp của cố tiện. anh bất đắc dĩ mà nhìn mẹ mình buồn cười. tiện tiện hai ngày nay không thoải mái, trứng gà tráng nhiều dầu mỡ quá, cô ấy buồn nôn. có em trai, em gái ở đây, anh không thể nào nói. mẹ, con dâu mẹ có khả năng đang mang bầu. Ngửi mùi trứng gà trắng là buồn nôn. Mẹ anh là người từng trải, anh nói như thế, lấy sự thông minh của mẹ, chắc hẳn là sẽ nhận ra. Con dâu buồn nôn mà con trai còn cười vui vẻ như vậy. Đều là người từng trải, trong lòng Đỗng Vấn Bình lập tức nghĩ ra nguyên nhân, mặt mũi vui vẻ theo. Kỳ thật, không chỉ có Đỗng Vấn Bình từ biểu hiện của con trai mà đoán ra được ý tứ, ngay cả ông bà nội hạ cũng hiểu rõ, tuy vậy hai ông bà từng trải qua nhiều chuyện. Còn tính là có thể bình tĩnh. Động vấn bình lại bất đồng. Nếu thật sự cố tiện mang thai thì đây chính là đứa cháu đầu tiên của bà, sao bà không kích động được? Nếu không phải cố kỵ cha mẹ chồng thì bà đã nhảy dựng lên rồi. Hai mắt bà tỏa sáng nhìn bụng cố tiện, miệng lẩm bà lẩm bẩm, buồn nôn là tốt đấy, buồn nôn là tốt đấy. Ôi mẹ ơi, đây thật đúng là chuyện vui. Khóe miệng hạ tư toàn giật giật. Mẹ đang nói cái gì vậy trời? Chị dâu không thoải mái, chẳng an ủi được câu nào, lại còn kêu là chuyện vui, làm mẹ chồng cái kiểu gì thế? Ngay cả đứa con gái ruột là cô đây còn không nhìn nổi. Cô nhìn không được mà nhìn sắc mặt chị dâu, thấy chị dâu tuy hơi quẩn bách, nhưng không có tức giận, thì thở vào nhẹ nhõm, sau đó thật sâu cảm thấy chị dâu mình quả thật không phải người bình thường, quá là bao dung luôn, đổi lại là con dâu khác mà nghe mẹ chồng nói thế mà xem. Không lật bàn lên đã là mây rồi. Hạ bác Nguyên và hạ bác Văn cũng cảm thấy mẹ mình nói năng vô lý, không thể vì chị dâu tính tình tốt mà nói gì thì nói, không thèm cố kỵ gì như thế. Ngay cả là nói với con gái ruột cũng đủ để làm con gái tổn thương rồi. Thế mà nhìn lại chị dâu, không thấy tức giận gì cả. Bọn họ cảm thán, chị dâu nhà mình quá là tốt, mẹ không đáng tin cậy như thế. Sau này bọn họ vẫn nên đối xử tốt với chị dâu đi, không thể làm cho chị ấy nghĩ là nhà họ hạ khi dễ con dâu được. Từ trước đến nay, hai anh em luôn đối chọi gay gắt với nhau, nay vì thấy mẹ mình không đáng tin, mà lần đầu có chung một ý nghĩ. Đổng Vấn Bình không biết con trai, con gái mình đang chửi thầm, vẫn còn đang cố hỏi, tiện tiện, con thích ăn gì thì nói với mẹ, hôm nay mẹ đi chợ chợ, đều mua về cho con. Ba anh em trong lòng thầm gật đầu mẹ nói thế còn được. Con dâu từ nơi khác trở về, làm mẹ chồng thì phải làm một mâm cơm ngon lành để đón gió tẩy trần, không nói là người trong nhà nghĩ như thế nào, kể cả là làm cho người ngoài nhìn cũng được, ít nhất còn được khen làm mẹ chồng như thế là tốt đấy. Lúc này, Cố Tiện đã có 8 phần nắm chắc mình đang mang thai, nhưng mà nếu nói là muốn ăn gì thì trong một chốc một nhát cô cũng không nghĩ ra. Mẹ mua gì cứ mua đi, con chưa nghĩ ra muốn ăn gì. Đổng Vân Bình gật đầu, Được, để mẹ xem rồi mua Không cần quan tâm là ăn gì, cứ thấy gì là bà mua nấy là được, kiểu gì cũng có đồ mà con dâu muốn ăn Hạ bác Nguyên đánh xe bò đi lên trấn để đưa đậu hũ. Hạ bác Ngôn muốn đưa cố tiện đến bệnh viện để kiểm tra thân thể, bèn ngồi theo xe bò Đổng Vấn Bình muốn đi học chợ, nghe nói con dâu muốn kiểm tra sức khỏe, liền xách túi đi cùng họ, lòng thầm nghĩ, đợi lát nữa bà cũng đi xem cùng Nếu chưa chắc chắn 100% là con dâu mang thai thì bà chẳng có tâm tư gì để mua thức ăn cả. Hạ tư toàn và hạ bác văn thấy cả nhà đi chợ, ở trong nhà chơi cũng chán, nên bám theo xe bò đi cùng xem náo nhiệt. Cả nhà ngoài ông bà nội hạ thì ù đi như ông vỡ tổ. Ông bà nội hạ nhìn theo mà lắc đầu, khuôn mặt thì cười như hoa cúc cuối thu. Bác ngôn đã trở về, dù là con dâu hay mấy đứa cháu đều nhìn có tinh thần hơn mọi ngày. Đứa nhỏ bác ngôn này tuy không nói nhiều, lại là người tâm phúc của cả nhà. Có nó ở đây, cả nhà dường như thuận lợi hơn nhiều, ai cũng mong ngóng nó, nó về rồi thì cái nhà này mới giống như một ngôi nhà. Tới trấn trên, hạ bác ngôn và cố tiện xuống xe đến bệnh viện, Đổng vấn bình tung ta tung tăng định theo sau, nhưng hạ bác ngôn không cho bà đi cùng. Kiểm tra sức khỏe, nhiều người đi theo làm cái gì? Anh để bà đi cùng hạ tư toàn và hạ bác văn mua đồ ăn. Lát nữa còn về sớm. Buổi chiều còn phải đi đón bà ngoại của cố tiện, đi thăm cả bà ngoại của anh nữa. Từ tỉnh về, không đến nhà bà ngoại chào hỏi là không thích hợp. Đỗng Vấn Bình không có biện pháp, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn con trai con dâu rời đi, sau đó mới chậm chậm dẫn hạ tư toàn hạ bác văn đi vào chợ mua đồ. Người bệnh ở bệnh viện không nhiều lắm. Cố tiện vừa đến bệnh viện liền được chào đón. Tiếc nối chính là... Thời gian kinh nguyệt của cố tiện mới muộn chừng 5 ngày, lấy kỹ thuật hiện tại không thể kiểm tra ra là có bầu hay không nữa. Thấy sắc mặt hai người thất vọng, bác sĩ kiến nghị nửa tháng nữa lại đến, rất có khả năng là mới mang bầu, lại dặn dò cố tiện chú ý thân thể, tạm thời hai người không được cùng phòng. Gương mặt hai người nóng lên, giống như là bị người đuổi theo mà chạy trối chết khỏi bệnh viện. Ra bên ngoài, sắc mặt cố tiện khôi phục như bình thường, mà tai hạ bác ngôn vẫn đỏ ứng. Làm cô thấy mà buồn cười. Mấy tháng không gặp chị Trương, chị ấy vẫn trước như một nhanh nhẹn nhiệt tình. Mấy người trò chuyện về tỉnh Thành, lại nói đến việc buôn bán đậu hũ của Hạ Bác Nguyên. Cố tiện còn cảm ơn chị Trương vì đã chiếu cố cả nhà từ trước đến nay. Từ chối chị Trương giữ lại ăn cơm, hai người đứng dậy chào tạm biệt. Thời gian của họ rất gấp, chỉ có thể ở nhà chừng ba ngày là lại phải lên đường đi tỉnh. Mặc dù nơi đó có bà nội ngư giúp đỡ làm bánh bao, nhưng thân làm chủ nhà mà lại lâu ngày không ở đó sẽ dễ dàng làm cho người ta có ấn tượng không tốt, Huống hồ hạ bác ngôn còn có chuyện phải làm. Chị Trương cũng hiểu tâm tình của họ, không giữ lại nhiều, còn nói sau này nếu rảnh sẽ lên tỉnh, đến nhà họ làm khách, cười hỏi cố tiện có chào đón không? Đương nhiên là cố tiện hoan nghênh chị ấy rồi, dặn nhất định phải sang nhà họ làm khách, cũng để lại địa chỉ nhà ở tỉnh cho chị Trương tiễn hà bát ngôn và cố tiện đi, chị trương quay đầu, cười tủm tỉm trêu chọc hai nhân viên cửa hàng, nhìn thấy chưa, hà bát ngôn không chỉ thi đổ đại học mà còn mua được nhà ở tỉnh rồi đấy. trước kia bảo hai người tìm cô gái nào trên trấn giới thiệu cho cậu ấy mà còn không muốn, ghét bỏ nhà người ta nghèo, giờ một phát người ta biến thành người thành phố rồi đấy, mấy người chỉ có thể nhìn mà hâm mộ thôi. chị trương từ sớm đã nghe hà bát nguyên kể lại chuyện hai vợ chồng hà bát ngôn lăn lộn ở tỉnh thành như thế nào. Mua được nhà cũng không lấy làm kỳ quái. Hai vợ chồng đều tài giỏi, chỉ mua một cái nhà thôi, đối với họ chắc hẳn là rất nhẹ nhàng. Hai nhân viên cửa hàng hai mặt nhìn nhau. Lúc trước, khi chưa khôi phục kỳ thi đại học, Hạ Bát Ngôn tuy nói là làm ở cung tiêu xả, nhưng lại không có cha, còn là anh cả trong nhà, kiếm tiền còn chưa đủ chi tiêu trong nhà đâu. Chị Trương coi Hạ Bát Ngôn như em trai, đương nhiên là nhìn thấy anh mặt nào cũng tốt. Nhưng các cô gái lại rất hiện thực, cho dù hạ bác ngôn đẹp trai thì các cô gái cũng không muốn nói chuyện yêu đương với anh, nên các cô nào còn muốn giới thiệu người yêu cho hạ bác ngôn chứ, nhỡ không thành còn bị oán trách. Huống gì, cưới sinh thì nên môn đăng hộ đối, anh cứ tùy tiện tìm cô vợ nào xứng đôi là được, việc gì phải cưới người trên trấn. Cũng may, lúc ấy hạ bác ngôn đã cự tuyệt, nếu không thì dựa vào tính tình của chị Trương, làm sao các cô còn đi làm yên ổn đây? Ai có thể ngờ, thế đạo lại biến hóa nhanh như vậy. Hạ bác ngôn lấy được cô vợ không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi kiếm tiền. Tiếp theo, hạ bác ngôn lại thi đổ đại học, dẫn vợ đi theo lên tỉnh. Hiện tại, người ta còn mua được nhà ở tỉnh. Cuộc sống tốt nhanh đến độ các cô thúc ngựa theo cũng không kịp, trong lòng chua sót hâm mộ, chỉ cảm thấy, cuộc sống này mọi chuyện đều có thể biến đổi, không thể xem thường bất kỳ kẻ nào. Cố tiện và hạ bác ngôn đi ra chợ đồ ăn đổng Vấn Bình đang mua xương sườn. Bà nghe người ta nói, mang thai nên uống canh hầm nhiều, không chỉ tốt với mẹ bầu mà còn tốt cho thai nhi. Có phải là thật hay không thì bà không biết, bà chỉ nghĩ, mặc kệ thật hay giả, trên xương sườn vẫn có nhiều thịt, ăn thịt nhiều tóm lại vẫn là tốt. Bà cất xương sườn vào trong túi, lôi tay cố tiện vội vàng hỏi, đã xác định chưa? Cố tiện nhận túi trong tay bà, bất đắc dĩ cười cười. Ít ngày quá nên họ không tra được Phải qua một thời gian nữa mới được Đỗng Vấn Bình rất thất vọng Nhưng vẫn cười tủm tiễn nhỏ giọng thì thầm Ngày thường chu kỳ của con đúng ngày Đột nhiên không tới thì chắc chắn là đã mang thai rồi Không thể sai được Vừa nói xong Bà lại hưng phấn vỗ đùi Nói với Hạ Bác Ngôn mờ của con xem mạch tương đối chuẩn Trước kia lúc mẹ mang thai con là do mợ con khám ra Hay là chúng ta tới nhờ mỡ con xem cho Hạ bác ngôn lại không muốn để vợ chạy tới chạy lui lại mệt nhọc, mày rậm nhăn lại, không cần phiền toái thế đâu, tiện tiện vốn không thoải mái, đừng có lăn lộn cô ấy nhiều. Thêm một thời gian nữa, đến tỉnh thành rồi kiểm tra cũng được. Cố tiện không quan tâm là có mệt hay không? Mẹ chồng tha thiết muốn biết có phải cô mang bầu rồi không? Nếu không để cho bà ấy thỏa nguyện thì sợ là lúc nào cũng nhớ tới, chẳng thà điều tra rõ, miễn cho bà ấy nghĩ nhiều đổng Vấn Bình không vui trừng con trai, thế nào gọi là lăng lộn. Trong nhà còn có xe bò, không muốn đi bộ thì đi xe bò là được chứ sao? Cứ làm như thế đi, chiều nay mẹ với các con đi đến nhà bà ngoại, tiện thể bảo mở con xem cho tiện tiện. đổng Vấn Bình trực tiếp chốt luôn. Hạ bác ngôn còn định nói cái gì đó, cố tiện lại kéo tay anh. Hạ bác ngôn nhìn cô một cái, rốt cuộc không nói gì nữa. đổng Vấn Bình biểu môi. Con trai không thèm nghe lời bà, lại nghe lời con dâu, làm bà thấy chua lầm. Nếu không phải là con dâu hiểu chuyện, bà cũng không phải là người mẹ chồng thích bắt nạt con dâu, thì thật là không biết bà có thể oán trách con dâu như những bà mẹ chồng khác không? Hạ tư toàn nghe mẹ mình và anh chị nói chuyện xong mới kịp phản ứng. Cô che miệng, kinh hỷ hỏi cố tiện, chị dâu, có phải chị chuẩn bị sinh cháu trai không? Trên đường dòng người đi lại đông đúc, cố tiện nửa cười nửa giận. Về nhà rồi nói. Cô lại quay đầu xem Đổng Vấn Bình, mẹ, đồ ăn mua xong chưa? Đỗng Vấn Bình nhìn cái túi đồ ăn trong tay cố tiện, cân nhắc một lúc lâu, hỏi cố tiện, cắt ít thịt làm bánh bao sủi cảo, được không? Hay là con thích ăn cá? Nếu không thì mua cá về nướng. Đều được mẹ à, cố tiện cười gật đầu, sau đó lấy 10 đồng trong túi đưa cho Đổng Vấn Bình. Đỗng Vấn Bình lường cô một cái, đưa tiền cái gì? Các con về không cho mẹ tiền, chẳng nhẽ mẹ còn không cho ăn cơm. Cố tiện cười cười, nhìn hạ bác ngôn một cái. Hạ bác ngôn nhướng mày, em cứ cất đi. Sau này đến tỉnh thành còn rất nhiều cơ hội cho mẹ ăn tiền, không cần để ý lúc này làm gì. Động Vấn Bình xoay người đi mua thịt, vẫn là ở sạp hàng vừa mới mua xương sườn. Bên cạnh đó chính là sạp bán cá, bà thuận tiện mua mấy cân cá trích. Mùi cá tanh tràn ngập tới. Cố tiện nhíu nhíu cái mũi, đưa túi đồ ăn cho hạ bác ngôn. Hạ bác ngôn nhận cả túi trong tay cô và mẹ mình, nhíu mày nhìn cô, không thoải mái à? Vẫn buồn nôn sao? Cố tiện che cái mũi lại, gật đầu, tanh quá. Anh để cá ra xa một chút đi. Đỗng Vấn Bình ở một bên nhìn, trên mặt bất động thanh sắc mà mỉm cười, trong lòng càng thêm xác định con dâu đã mang bầu. Bà xua xua tay, nói, bác ngôn, đưa túi cho mẹ. Xong dẫn tiện tiện đi xem bác Nguyên bán xong đậu hủ chưa? Chờ nó bán xong thì chúng ta về nhà. Mẹ đi bộ thêm quanh đây xem có gì cần mua nữa không? Trong lòng bà cân nhắc, con dâu không thể ngửi mùi cá, xem ra chỗ cá này không ăn được hết. Nếu thế thì hay là ăn gà nhỉ. Từ sau khi khôi phục kỳ thi đại học, quốc gia bàn bố chính sách mở rộng chăn nuôi gia súc gia cầm. Bà để con gà mái già trong nhà ấp một lần nở ra được hơn 20 con gà. Gà mái còn phải để đẻ trứng, giết đi thì tiếc. Còn hơn 10 con gà trống chỉ để đó chả có tác dụng gì, có khi giết chúng nấu ăn cho con dâu, tương lai, cháu trai cả nhà bà sinh ra, cũng coi như mấy con gà trống được phát huy tác dụng. Cố tiện nhìn đống đồ ăn đã mua, mẹ, thịt mua đủ rồi, đừng mua thêm nữa, trời nóng thế này ăn không hết là hỏng đấy. Động Vấn Bình nghĩ nghĩ thấy cũng có lý. Mấy đứa con đã trở lại, hơn nữa con dâu rất có thể mang thai, nên bà vô cùng cao hứng, chỉ nghĩ mua nhiều đồ ăn ngon về khao mấy đứa, dù sao trong nhà không thiếu tiền, cứ mua mua mua, căn bản không nghĩ tới chuyện trời nóng không để được đồ lâu. Nếu vậy thì chúng ta đi tìm bác Nguyên đi. Rau dưa khỏi mua, trong nhà có hết, muốn ăn gì cứ ra vườn hái. Các con lâu lắm mới về, ăn ít trâu tươi đi. Đỗng Vấn Bình vừa đi vừa nói với cố tiện. Cho dù Đỗng Vấn Bình chưa từng đến tỉnh thành, nhưng bà vẫn biết rau dưa ở thành phố phải trải qua vài khâu vận chuyển mới đến được tay người dân, cũng không biết chỗ rau dưa đó đã hái được bao lâu rồi, chuẩn bị hỏng đến nơi, nếu chưa hỏng thì chắc chắn là do vậy nước. Ở nông thôn chúng ta không phồn hoa như thành phố, không có nhà tầng, nhưng lại có chỗ lợi, ruộng vườn sẵn đấy, tùy tiện trồng cái gì đều ăn được, cà tím, dưa chuột, đậu que các loại, chẳng mấy khi cần phải mua rau dưa. Cùng lắm là cắt ít thịt mua ít cá thôi. Mỗi người đều muốn chạy lên thành phố, còn Đỗng Vấn Bình lại cảm thấy ở nông thôn có chỗ tốt của nông thôn. Cố tiện nằm đồng ý với mẹ chồng, nếu không phải vì mưu sinh thì cô cũng không muốn rời quê nhà. Mọi người tới nơi hạ bác nguyên bày quán, thấy cậu đang khí thế ngất trời mà bận rộn. Qua mấy tháng bày quán bán đậu, thôn dân quanh đây hay đi chợ cơ bản đều biết đến quán đậu hủ này, làm đậu tinh tế mềm mại. Ăn đặc biệt ngon. Thường thường họ sẽ chọn mua đậu hũ ở đây. Cố tiện là người không chịu ngồi yên, thấy hạ bác Nguyên một người bận rộn không ngơi tay thì vội vàng chạy tới hỗ trợ. Đỗng vấn bình nóng nảy kéo cô sang một bên, quát lớn, nhiều người thế này, nhỡ đụng phải con thì sao? Giờ thân thể con không được như ngày thường, con chú ý chút đi. Đừng có đi cướp việc để làm. Con cứ đứng bên cạnh bác ngôn đi, chỗ này còn có mẹ. Cố tiện bất đắc dĩ, đành đứng với hạ bác ngôn ở bên bãi đất trống, thở dài, anh nhìn mẹ kìa, nếu thật sự mang bầu thì không sao, chứ nhỡ chẳng may không phải, mẹ lại thất vọng, làm em ấy nấy lắm, sợ cô phụ tâm ý của mẹ. Hạ bác ngôn cũng cảm thấy mẹ mình thần hồn nát thần tính, hơi giận, em đừng lo, nếu thật sự không mang thai thì mẹ chỉ thất vọng một lúc thôi, có gì đâu mà em phải xấu hổ. Anh không lo lắng mẹ anh thất vọng, mà chỉ sợ cố tiện nghĩ nhiều. Vì nhìn qua là thấy cô rất muốn có con. Cố tiện cười khổ. Làm trận lớn như thế, nếu không có thai thật thì cô xấu hổ chết mất. Ngoài miệng, tuy cô hay an ủi hạ bác ngôn thuận theo tự nhiên, nhưng trong lòng lại lo được lo mất. Dù sao, đời trước cô không có con, nên đời này vô cùng chờ mong. Mấy bản đậu hũ bán chưa đến nửa giờ đã hết. Hạ Bát Nguyên để lại một miếng không bán, cẩn thận cất vào túi đổng Vấn Bình ở bên nhìn mà không hiểu gì cả, nghi hoặc hỏi, sao lại không bán? Trong nhà còn đậu mà. Con giữ lại cho ai à? Vừa dứt lời, một cô gái chừng 18-19 tuổi mặc váy liền áo đi tới. Cô gái trẻ có gương mặt tròn, làn da rất trắng, vóc dáng không gọi là cao, trên mặt nở nụ cười thật ngọt ngào. Đi đến trước sạp bán đậu, nhìn thấy đổng Vấn Bình, nụ cười của cô gái càng tươi tắn hơn, nhiệt tình gọi, bác gái đổng Vấn Bình quay đầu, thấy cô gái thì cũng cười theo, đánh giá cô một phen, nhiệt tình cao giọng, là chu thuyền đấy à. Cháu tan tầm rồi. Ánh mắt bà lại đánh sang bên con trai. Từ khi cô gái này tới đây, đôi mắt hạ bác nguyên như dính trên người người ta. Bà thầm thấy may mắn, may là đầu óc bà được khai sáng, không vì thế lực của cha mẹ cô gái này mà đánh gậy uyên ương, nếu không thì con trai chẳng nhẽ không oán cách bà. Hạ Tư Toàn đứng bên cạnh Đỗng Vấn Bình tò mò đánh giá cô gái này, trong lòng âm thầm cười nhạo, mặt mũi không đẹp được như chị dâu, nhưng cũng coi như là xinh xắn, xứng đôi với anh hai, rất thích cười, không biết tính cách bên trong như thế nào, nếu có thể dễ ở chung như chị dâu thì cũng có thể rước chị gái này về nhà. Hôm nay cháu không phải đi làm. Mấy ngày không được gặp bác Nguyên nên cháu tới đây xem anh ấy. Chu Thuyền cười, rõ ràng lời nói chứa đầy ám mùi mà cô lại nói rất thẳng thắn. Không có chút ngượng ngùng nào mà cô gái trẻ nên có. Ngay cả người sang sản như Đổng Vấn Bình nghe thế cũng giật giật khóe miệng. Đây không phải là tính cách của một cô gái nha. Liết nhìn thằng con trai thứ hai, bà thấy mặt cậu phím hồng, khóe miệng bà càng giật giật hơn, trong lòng thầm mắng, đúng là không có tiền đồ, lá gan còn nhỏ hơn cô gái nhà người ta. Cái thằng này. Thời điểm làm ăn buôn bán không có chị dâu bên cạnh thì cả ngày cứ như thằng lưu manh trêu mèo chọc chó, chẳng thấy nó e lệ tí nào, sao vừa nói chuyện yêu đương đã nhát như thỏ đế thế này. Thật là vứt hết mặt mũi của Đỗng Vấn Bình bà. Không biết sao lúc trước nó lại theo đuổi được người ta nữa. Hạ Tư Toàn cũng khá tò mò, sao anh hai lại theo đuổi được một cô gái hào phóng như thế, không nhìn được mà hỏi, anh hai, hai người quen biết nhau như thế nào? Nhìn vẻ ngoài thì trông như một cô gái xinh xắn điềm đạm, tính tình lại như thằng đàn ông, xem ra ánh mắt của cô nhìn người vẫn không đúng, còn tưởng là một cô gái yếu đuối cơ. Chu Thuyền nghe Hạ Tư Toàn hỏi thì quay đầu về phía cô, tiếng lại gần nắm chặt tay Hạ Tư Toàn mà cười, đây là em gái bác Nguyên đúng không? Em xinh lắm. Lúc trước chị Thường hay nghe bác Nguyên nhắc không biết khi nào em mới từ tỉnh về. Hạ Tư Toàn sững sốt, muốn rút tay mà rút không ra. Cô gái này quá là nhiệt tình, làm cô không chống đỡ nổi. Nhưng mà, nghĩ đến chuyện cô gái này thích anh hai của cô, thân là em chồng không thể khiếp đảm được. Cô ưỡn ngực, lớn tiếng nói, tôi là em gái duy nhất của Hạ Bác Nguyên. Chị là ai? Nói xong, cô nhìn đối phương khiêu khích. Tuy có thể chị là chị dâu tương lai của tôi đấy, nhưng mà đối xử không tốt với tôi thì tôi không nhận. Chu Thuyền cười ha hả nắng bóp khuôn mặt của Hạ Tư Toàn, yên tâm đi, chắc chắn em là em gái duy nhất của Hạ Bác Nguyên. Nếu Hạ Bác Nguyên dám có nhiều cô em gái lung tung linh tinh thì cô sẽ không tha đâu. Hạ Tư Toàn lại sững sốt, đẩy tay Chu Thuyền ra, hầm hừ, cái này còn cần chị phải khẳng định à. Tuy nhìn qua thì chị gái này tính tình khá tốt, nhưng cô lại không thích, đang yên đang lành lầm như quen thuộc lắm ấy. Anh hai cô còn chưa giới thiệu chị ta đâu. Tự nhiên lại gọi cô là em gái như thân thiết vậy, quá là tùy tiện. Chu Thuyền lại cười khanh khách. Hạ tư toàn biểu môi, không biết có gì buồn cười ở đây, cứ như coi những người khác là đồ ngốc. Cô trừng mắt, chỉ còn chưa nói cho tôi biết chị là ai đấy. Chu Thuyền thu lại tươi cười, lại xoa nắng khuôn mặt cô, mới nói, chị là người yêu của anh trai em. Hạ tư toàn khẽ hừ, quay đầu nhìn hạ bác nguyên, không chút khách khí, anh hai. Sao anh lại đi yêu một người như đàn ông thế hả? Chu Thuyền nghe Hạ Tư Toàn nói cũng không tức giận, ngược lại rất có hứng thú mà nhìn Hạ Bác Nguyên. Hạ Bác Nguyên trợn mắt với Hạ Tư Toàn, lớn tiếng, nói chuyện kiểu gì đấy? Gọi chị đi. Chu Thuyền nhìn Hạ Bác Nguyên oán trách, lại nói với Hạ Tư Toàn, cái gì mà gọi là chị, phải là chị dâu chứ. Nói xong lại quay sang phía Hạ Bác Văn, Bác Văn, lâu rồi không gặp chị dâu. Có nhớ chị dâu không? Hạ tư toàn hạ một tiếng, không nói năng gì. Còn chưa kết hôn mà đã kêu người ta gọi là chị dâu, không biết xấu hổ. Hạ bác văn nhìn chu thuyền, liếm liếm môi, lại xoay đầu nhìn cố tiện. Ở trong lòng cậu, chỉ có cố tiện mới là chị dâu. Còn cái chị gái này, kể cả tương lai có gã vào thì cũng chỉ là chị dâu hai. Với lại, đối với cậu, chẳng có ai tốt như chị dâu cả. Chu Thuyền nhìn theo tầm mắt Hạ Bác Văn, đối diện với ánh nhìn của Cố Tiện, cô ngẩn ra. Quả là một cô gái xinh đẹp. Cô Trần chừ nhìn Hạ Bác Nguyên, "Bác Nguyên, đây là." Hạ Bác Nguyên còn chưa kịp mở miệng, Hạ Tư Toàn đã tiếp lời, "Đây là chị dâu của tụi tôi." Dưới cái nhìn trợn trắng mắt của Chu Thuyền, Hạ Tư Toàn lại bổ sung, "Là chị dâu ruột thịt." Nghe vậy, Chu Thuyền liền đoán ra được dây là ai. Cô không để ý đến hạ tư toàn như có như không khiêu khích, bước nhanh tới bên cố tiện, cười nói, hóa ra là chị dâu cả. Em đã nghe bác Nguyên nhắc tới chị, mãi hôm nay mới được gặp chị. Cố tiện cười cười, xin chào. Tôi cũng nghe mẹ chồng từng nhắc tới cô. Trong lòng cố tiện rất ngoài ý muốn, không nghĩ là hạ bác Nguyên sẽ thích cô gái như vậy, so với em dâu kiếp trước thì cô này như kiểu không sợ trời không sợ đất. Cô mắt lạnh mà nhìn. Một cô gái cường thế như vậy, đã nhìn trúng bác Nguyên là nhất định phải đoạt được, vợ tương lai nhất định là cô ta, không thể chạy đi đâu khác. Bác Nguyên sẽ không thoát khỏi ma trảo của cô ta, trừ khi cô ta chướng mắt bác Nguyên thì mới có khả năng cưới người khác. Chú Thuyền nhớ mày, vậy ư? Bác gái nhất định là khen em rất nhiều nhỉ? Cố tiện cười cười, da mặt cô đủ dày đấy. Mẹ chồng sao lại khen cô trước mặt tôi được, sợ tôi ghen ghét nói xong, cố tiện cũng cười tủm tỉm nhìn chu thuyền. chu thuyền tột một tiếng, ngoài ý muốn nhìn cố tiện, cười lớn, chị dâu, em thích người như chị đấy. nói xong, cô không nhịn được mà vươn tay ra dùng sức vỗ mạnh bả vai cố tiện. cố tiện bị chụp vai như thế thì nhíu mày, cô gái này sức lực thật không nhỏ. hạ bác ngôn thấy thế, vội kéo vợ sang một bên, đôi mắt lạnh lùng nhìn chu thuyền. chu thuyền thấy thế ngượng ngùng thu tay, không khỏi rùng mình một cái. Trong lòng suy đoán đây chắc là anh trai của bác Nguyên nhỉ? Thật là lạnh lùng. Nghĩ đến anh trai của hạ bác Nguyên, trong lòng cô hơi sợ. Cô không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người khác mặt lạnh, đặc biệt là người này còn là anh của bác Nguyên, không biết phải làm sao, đối mặt với anh ấy, cô không tự chủ mà xiêu đi. Hạ tư toàn nhìn thần sắc của Chu thuyền, ngoài vui sướng vì người khác gặp họa thì còn vô cùng đắc ý cái chị gái này có phải là kẻ thiếu đầu óc không vậy. Trêu chọc ai không trêu, lại đi trêu chị dâu. Chẳng lẽ anh hai không nói cho chị ta biết chị dâu là nghịch lân của anh cả, không thể chạm vào. Huống gì, có khả năng chị dâu đang mang bầu cháu trai nhỏ, càng trở thành bảo bối của cả nhà. Không thấy vừa mới rồi mẹ cô còn không cho chị dâu giúp đỡ làm việc đó à Chị ta còn đi vỗ mạnh vào vai chị dâu, Thật đúng là ngại mệnh mình quá dài. Cũng thật đáng thương, chị ta vừa mới tới, không biết chuyện phát sinh trong nhà, chỉ cách số chị ta con rệt, đi dẫm vào mình. Cô cười tủm tỉm mà nghĩ, chắc chắn giờ này anh cả sẽ nghĩ, thằng nhóc bác Nguyên này không có tiền đồ gì cả, đi yêu đương với một đứa điên. Anh chồng tương lai lạnh lùng nhìn, làm chú Thuyền thu lại cái tay đang định vương ra chỗ chị dâu cả. Quay đầu, cô lấy mấy phiếu vải đưa cho Đỗng Vấn Bình, bác gái. Sưởng cháu phát phiếu vải mà cháu không dùng đến. Bác mang đi lấy vải về mây quần áo đi. Con dâu còn chưa vào cửa, động Vấn Bình nào muốn lấy đồ đạc của người ta. Bà không có mặt dậy như thế. Húng hồ, cô con dâu này có thể vào cửa hay không còn chưa biết đâu. Bà có thể quản chính bản thân mình, nào có quản được cha mẹ của cô gái này. Vả lại, bà chẳng thiếu quần áo mặc. Con dâu cả mới từ tỉnh Thành mang về cho bà bao nhiêu quần áo, giờ bà có rất nhiều quần áo luôn. Bà già như bác cần nhiều quần áo làm gì? Cháu cứ giữ lại đi. Con gái cứ mây nhiều quần áo vào, ăn mặc cho nó sáng sủa. Đỗng Vấn Bình thầm nghĩ, chờ sau này, chú Thuyền thật sự gã cho con trai bà, lại đi mua quần áo cho bà, thì lúc ấy bà mới yên tâm thoải mái mà nhận. Hạ bác Nguyên cười khổ trong lòng. Cậu biết vì sao chu thuyền lại lấy lòng mẹ cậu như thế? Cha mẹ chu thuyền sống chết không đồng ý cho hai người họ yêu đương. Nếu cả mẹ cậu cũng không đồng ý thì hai người họ thật sự không có hy vọng gì, chẳng thà chia tay sớm cho đỡ phiền. Nhưng mà, cậu lại luyến tiếc. Căn bản cậu không cảm thấy mình kém ai cả. Cha mẹ chu thuyền có bắt cậu mua nhà ở tỉnh thì cậu cũng có thể lấy ra đủ tiền để mua. Chẳng lẽ làm trong nhà nước lại quan trọng như vậy? Chẳng qua chỉ là một công an nhỏ trên trấn, một tháng có thể có bao nhiêu tiền lương? Có kiếm được nhiều bằng cậu không? Vì sao cha mẹ Chu Thuyền nhất định bắt cậu và Chu Thuyền chia tay để gả cho tên công an kia? Nếu chọc cho cậu nóng nảy, cậu lại dẫn con gái nhà họ bỏ nhà, đến tỉnh thành rồi, có anh trai chị dâu ở đó, chẳng nhẽ họ có thể đói chết? Đến lúc đó, lại biến thành cha mẹ Chu Thuyền phải tới cầu xin cậu ấy chứ? đổng Vấn Bình không nhận phiếu của chu thuyền, cô cũng không nại ép, cười cười cất phiếu vải vào túi quần. Cô thích hạ bác Nguyên, yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên muốn đối xử tốt với gia đình hạ bác Nguyên. Hiện tại, hai người họ chưa định danh phận, bác gái không nhận đồ của cô lại càng thể hiện là người biết điều, không thích chiếm tiện nghi của người khác. Dù gì cũng là mẹ của người đàn ông mà cô thích, không giống với người khác. Đổi thành mẹ ruột cô xem, làm gì có chuyện từ chối. Người ta tự dưng đưa tới cửa, có ngu mới không nhận. Thuyền Thuyền, anh trai chị dâu với em gái anh đều về rồi. Hôm nay em không phải đi làm, hay qua nhà anh ăn cơm trưa đi. Khó có dịp mọi người được gặp nhau. Hạ bác ngôn cầm miếng đậu hủ còn thừa kia lên, đưa cho chú Thuyền, anh còn để lại cho em miếng đậu hủ này. Em mang về cho chú Thím ăn đi. Chú Thuyền vừa định mở miệng, một đôi mẹ con đi tới bên cạnh. Đánh gãy lời cô định nói, nhìn đậu hủ trong tay chu Thuyền thì cười, này, bán lại miếng đậu hủ này đi, lâu lâu lại mang đậu hủ tới nhà tôi đi, nhà tôi còn chưa được ăn mấy đâu. Hạ bác nguyên nhíu mày, nhìn theo tiếng nói chuyện vừa rồi, thấy rõ người tới là ai thì cười quá dị, ánh mắt đầy ác ý, không cho là đúng mà nói với chú Thuyền, yên tâm, người ta sẽ không mua đậu hủ nhà anh đâu. Em cứ giữ lấy mà ăn, ăn không hết để hỏng cũng không sao. Chu Phượng Châu túng tay cố Mỹ Quyên đi tới gần, nghe được lời của Hạ Bác Nguyên thì tức giận, chỉ vào mặt Hạ Bác Nguyên mà mắng. Hạ Bác Nguyên, tôi đã làm gì đắc tội với cậu mà cậu không chịu bán đậu hủ cho nhà tôi hả? Hay là cố tiện nói linh tinh gì rồi? Hạ Bác Nguyên bán đậu hủ ăn rất ngon, mấy thôn chung quanh gần như đều biết đến. Mỗi khi nhà ai có việc hiếu hỉ là họ sẽ đến chỗ Hạ Bác Nguyên lấy đậu. Thời điểm trong thôn Chu Phượng Châu có tiệc rượu. Cô ta may mắn được ăn đậu hũ nhà họ, vừa ăn đã thích ngay. Về đến nhà, cô ta bảo mẹ mình tới thôn Đại Sơn, không phải là mua mà chỉ lấy một ít thì cũng đúng lý hợp tình thôi, dù gì đó cũng là nhà chồng của Cố Tiện, mẹ ruột lấy ít đậu của nhà con gái chẳng lẽ lại không cho. Nhưng mà, ngày thường mẹ rất thương yêu cô ta, nhưng bất kể cô ta la lối khóc lóc, ăn vạ đủ kiểu, Cố Mỹ Quyên vẫn chết sống không chịu đến thôn Đại Sơn. Trong lúc vô tình Cô ta nghe được người trong thôn nói chuyện, con thứ hai nhà họ Hạ mỗi ngày đều bày hàng bán đậu hũ ở trên chợ, nên cô ta mới bằng mọi cách lôi kéo mẹ cô ta tới trấn trên, mua ít đậu hũ về ăn cho đỡ thèm. Nào có ngờ, tới quán đậu hũ của nhà họ Hạ, cô ta lại nghe được mấy lời ác ý của Hạ Bác Nguyên, nói cái gì mà cô ta sẽ không mua đậu hũ nhà họ. Cậu ta làm ăn buôn bán, chẳng nhẽ còn kén chọn khách đến mua. Có định buôn bán nữa không đây? Ngay cả cố Mỹ Quyên nghe xong hạ bác Nguyên nói cũng cùng suy nghĩ. Có phải con gái bà ta đã nói gì với nhà chồng rồi? Nếu không thì sao hạ gia lại có thái độ như này? Bà ta chưa từng giao tiếp với nhà họ, không có chuyện đắc tội với họ được. Hạ bác Nguyên cười lạnh một tiếng, nhìn sang phía chị dâu, thấy cô chẳng thèn nhìn cố Mỹ Quyên và chu Phượng Châu lấy một cái, sắc mặt như thường, nói chuyện phím với anh trai cậu, lúc này cậu mới yên lòng. Cậu Kinh thường cười nhạo, chị dâu chẳng nói gì cả, nhưng chẳng lẽ các người có quan hệ tốt với chị dâu hả? Ngay cả đứa trẻ ba tuổi trong thôn bọn tôi còn biết mẹ của chị dâu vì con riêng kế nữ mà vứt bỏ mẹ ruột với con gái ruột. Tôi thật không hiểu, ngay cả bọn nhóc con còn biết chuyện này thì sao người trong cuộc như mấy người lại không biết? Sao vẫn còn mặt mũi đến mua đậu hũ nhà tôi? Đỗng Vấn Bình cười như không cười vuốt vuốt tay. Con trai bà có sức chiến đấu rất mạnh, không cần bà phải tham gia. Đối với chuyện nhà mẹ đẻ của chị dâu, Hà Tư Toàn còn hiểu rõ hơn cả. Nghe thấy anh hai nói, trong lòng cô cảm thấy khoay khỏa. Cô đánh giá Chu Phượng Châu, hiện tại bà mẹ kế này còn trẻ, còn sai sử được, chờ đến khi bà ta già không thể đồng, lúc ấy Chu Phượng Châu còn thân thiết gọi mẹ như bây giờ thì cô sẽ xem trọng cô ta hơn. Chu Thuyền rất kinh ngạc đối với sự bảo vệ chị dâu của Hạ Bác Nguyên. Ánh mắt cô không khỏi dừng trên người Cố Tiện. Nghe nói vụ buôn bán đậu hũ này trước kia là do chị ấy làm, sau lại nhường cho Hạ Bác Nguyên. Nếu thế thì hành động của Bác Nguyên dễ hiểu rồi, đổi lại là cô có một người chị dâu tốt như vậy thì cô cũng sẽ làm như thế. Bị Hạ Bác Nguyên cách móc một trận, Chu Phượng Châu hận nghiến răng nghiến lợi. Không chỉ hận Hạ Bát Nguyên không để bật thang cho cô ta, mà càng hận cố tiện đoạt hạ bác ngôn, thậm chí còn hận cả cố Mỹ Quyên. Nếu không phải bà ta không có bản lĩnh thì sao cố tiện lại được gã cho hạ bác ngôn chứ? Đặc biệt, hạ bác ngôn bây giờ còn là sinh viên. Một đứa con gái từ nhỏ đã bị cô ta bắt nạt, đảo mắt biến thành vợ của sinh viên, làm cô ta càng hận. Dựa vào đâu chứ? Sắc mặt cố Mỹ Quyên trắng nhợt, thân hình lung lay lão đảo, trong lòng rất quỷ khuất. Làm sao bà ta lại vứt bỏ mẹ ruột với con gái chứ? Rõ ràng là mẹ bà ta vì cố tiện mà đuổi bà ta đi, làm cho bà ta mang tiếng có nhà mẹ để mà không thể về. Vì sao tất cả mọi người lại oán cách bà ta? Còn không phải là mấy cái miếng đậu hủ thúi sao? Tôi không tin, không có đậu hủ hạ gia thì tôi không ăn được đậu hủ. Mẹ, chúng ta đi. Chu Phượng Châu Hừ một tiếng, lôi kéo Cố Mỹ Quyên xoay người định đi ở khoảnh khắc quay đầu, cô ta bỗng nhìn thấy cố tiện và hạ bát ngôn đang đứng ở một bên, bước chân dừng lại. cố mỹ quyên bị kế nữ kéo lảo đảo, nghi hoặc nhìn theo ánh mắt cô ta, lập tức đứng hình, trên mặt hơi chần chừ. đây là cố tiện sao? sao lại thay đổi nhiều như vậy? so sánh với năm trước cố tiện còn gầy quát queo, lúc này gương mặt cố tiện đầy đặn, làn da trắng nõn mềm mại, hai mắt sáng ngời có thần, dáng người lạ lướt hấp dẫn. Mặc một chiếc váy đầm màu xanh tao nhã, cả người tràn đầy sức sống, hiển nhiên là đã sống rất sung sướng. Chu Phượng Châu thấy Cố Tiện và Hạ Bác ngôn sát bên nhau, có vẻ rất xứng đôi thì ghen ghét đến đỏ mắt. Trong lòng cô ta âm thầm gào thét, dựa vào đâu, dựa vào cái gì? Ánh mắt Cố Tiện nhìn Cố Mỹ Quyên, lại quay sang gọi Đổng Vấn Bình, mẹ. Trong nháy mắt, Cố Mỹ Quyên cho là tiếng gọi mẹ này là gọi bà ta. Một tiếng nói từ vang lên bên cạnh, đánh gãy lời bà ta định nói, cũng đánh mất sự chờ đợi mà chính bà ta cũng không biết. Bà ta ngơ ngẩn mà nhìn cố tiện như làm nũng với Đổng Vấn Bình kêu là khát nước, có thể ăn dưa hấu không? Mà Đổng Vấn Bình thì vút ve cánh tay cố tiện, chạy đến bên sạp bán dưa hấu mua mấy quả liền, còn tự mình bổ miếng đưa cho cố tiện. Cố tiện còn thân mật mà nói lời cảm ơn, cầm miếng dưa hấu lên ăn. Đến đây! Bà ta không nhìn nổi nữa, túng tay kế nữ, chật vật chạy đi. Đi được một đoạn, bà ta quay đầu lại nhìn, thấy con rể bà ta đang cầm khăn tay lau miệng cho con gái. Đôi mắt bà ta chua sót, sờ sờ ngực, nơi đó có cảm giác trống rỗng, vội gục đầu xuống, không biết khi nào nước mắt lại tuôn rơi. Đứa con gái duy nhất ở kiếp này của bà ta, thật sự không cần bà ta. Mãi cho đến khi không còn thấy bóng giang chu Phượng Châu và Cố Mỹ Quyên. Hạ bác ngôn mới nhìn cố tiện mà lo lắng. Cố tiện cười cười ra vẻ không sao cả, hạ bác ngôn mới yên lòng. Đổng vấn bình cũng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại con dâu đang mang thai, không thể tức giận được. Nếu tức đến hỏng người, kể cả bà có tiền cố mỹ quyên liều mạng thì cũng đã chậm. Hạ tư toàn và hạ bác nguyên lại cảm thấy chị dâu thật là giỏi, có người mẹ như vậy thì không cần phải để ý đến bà ta, chính bà ta đã không cần chị dâu. Vì cái gì mà chị dâu phải mặc dày mày dạng muốn có tình thương của bà ta chứ? Có phải không có ai yêu thương chị ấy đâu? Chu Thuyền rốt cuộc không đi theo về thôn Đại Sơn. Cha mẹ cô biết hôm nay cô được nghỉ, nên không cho phép cô chạy loạn. Nếu cô dám chống đối mà đi đến Hạ Gia, ấn tượng của cha mẹ đối với Hạ Bác Nguyên sẽ càng kém hơn. Vì thế, cô đành sách miếng đậu hủ, chào tạm biệt người nhà họ Hạ. Trên đường trở về Hà bác nguyên rầu rỉ không vui, yên lặng mà đánh xe bò. Cố tiện thấy cậu như vậy, hiển nhiên là rễ tình đâm sâu. Nghĩ đến em dâu đời trước, cô lại lần nữa thở dài. Hóa ra thằng nhóc này lại có một mặt như vậy. Đỗng Vấn Bình không quen nhìn con trai thất hồn lạc phách như thế, vỗ thật mạnh lên bả vai cậu, tức giận nói, nhìn xem mày có tiền đồ chưa kìa. Trên đời này còn nhiều đứa con gái, chẳng nhẽ sợ không cưới nổi vợ. Hạ bác Nguyên miếm môi, lòng thầm nghĩ, dù cưới được vợ, nhưng không phải Chu thuyền, thì còn có ý nghĩa gì nữa. Hạ bác Ngôn cũng rất chướng mắt em trai nhà mình. Một đứa con gái điên điên khùng khùng như vậy mà đáng để cho nó muốn chết muốn sống, thật không rời được khỏi cô ta, phải tìm cách cưới về nhà, kể cả có phải bày mưu tính kế sao. Mẹ anh nói rất đúng, thằng ranh này đúng thật không có tiền đồ. Đường từ trấn trên về nhà đều là những đoạn đường gồ ghề, lồi lõm, bùng lầy, xe bò đi rung lắc dữ dội. Từ sớm, trước khi trở về, mọi người đã tìm chỗ để uống cháo. Bụng được no, nên ban đầu cố tiện không cảm thấy khó chịu lắm. Tuy vậy, trên đường đi, cô sớm đói bụng trở lại, ngồi xe bò lại bị sốc nảy, làm cả người ngật ngưỡng, tráng toát mồ hôi lạnh, dạ dày giống như vừa bị uống bình giấm, không ngăn nổi cơn ở chua chạy thẳng lên cổ. Khiến cô không chịu nổi mà phải dựa đầu vào vai hạ bác ngôn. Trên vai bị đè xuống, hạ bác ngôn rủ mắt, thấy sắc mặt vợ mình tái nhật, không có chút huyết sắc, đôi mắt hạnh không có thần, đôi môi hồng nhựng trở nên trắng bệt khô khốc, trán toát mồ hôi, tóc tai ẩm ướt, thì trong lòng cả kinh. Vội vương tay ông cô vào ngực, không kìm nổi lo lắng, nhíu mày, vội hỏi động vấn bình, mẹ, tiện tiện không thoải mái, mẹ xem có cách nào không? đổng vấn bình giật mình. thân thể con dâu vốn luôn tốt, không ngờ mới có thai lại có phản ứng lớn như thế. bà chợt nhớ ra dưa hấu mua trên trấn còn chưa ăn hết, vội lấy một quả ra, dùng tay đập mạnh một cái, dưa hấu vỡ ra, liền bẻ một miếng đưa cho hạ bác ngôn, cho con bé ăn chút dưa hấu xem có tốt hơn không. lúc này cố tiện không có tâm trí đâu mà ăn uống, đầu chôn trong ngực hạ bát ngôn, tay nhẹ nhàng cưa cưa. hà bác ngôn càng đông nóng, nhìn dưa hấu trong tay. Miếng môi, cuối đầu nhẹ giọng dỗ dành, trên xe bò không có nước nóng. Em ăn hai miếng đi. Chờ một lát về tới nhà rồi sẽ có nước nóng uống. Đỗng vấn bình cũng sốt ruột, Thấy con trai mình khó có dịp thay đổi sắc mặt, trong lòng vừa chua sót vừa vui mừng. Từ sau khi kết hôn, con trai mình càng ngày càng có biểu hiện phong phú hơn. Thấy chị dâu khó chịu, hạ bác văn và hạ tư toàn thành thật ngồi yên trên xe, không lên tiếng. Ánh mắt lại nhìn cố tiện đầy lo lắng. Giờ phút này, Hạ Bát Nguyên cũng không có tâm trí đâu mà suy nghĩ đến chuyện khác, biết đường đi không tốt, chỉ đành kiên nhẫn đánh xe, hy vọng giảm bớt sóc nảy, giúp chị dâu bớt chịu khổ. Động Vấn Bình thấy con trai dỗ một lúc lâu mà con dâu vẫn không chịu ăn, nhìn đường phía trước, kiến nghị, Bát ngôn, hay là con với tiện tiện xuống đường nghỉ ngơi một chút đi. Còn có hơn hai dặm đường thôi, chờ lát nữa hai con đi bộ về nhà. Cố tiện cảm thấy ý kiến này được. Kể cả phải đi bộ cũng không sao, còn hơn là phải ngồi xe bò tiết. Đi xuống xe, cố tiện liền cảm thấy thân thể thoải mái hơn hẳn. Cô cũng không định nghỉ ngơi. vừa sát vào hạ bát ngôn, hai người từ từ đi bộ về nhà. Chờ về tới nơi, động Vấn Bình đã mổ gà xong xuôi, đang nấu canh gà. Mới đến ngoài sân mà cố tiện đã ngửi thấy hương vị thịt gà thơm ngon. Cô hít hít mũi. Càng cảm thấy đói bụng. Hạ bác ngôn thấy sắc mặt vợ đã hồng hào hơn thì thả lỏng cả người, chắc là không còn đáng ngại. Đổng Vấn Bình đang sắc trâu trong bếp, nghe thấy động tĩnh, chạy ra xem, thấy con trai và con dâu đã bình an trở về, thì thở vào nhẹ nhõm. Các con về phòng nghỉ ngơi đi. Bác ngôn lấy ly nước cho tiện tiện đi, đợi một lúc thôi là được ăn cơm rồi. Mẹ chồng nấu thịt gà cực kỳ hợp khẩu vị của cố tiện. Cô liền mạnh mẽ ăn thịt, không chỉ ăn một bát cơm, còn uống thêm một bát canh trứng gà. Sau khi ăn xong, cả người dường như được sống lại, không còn quể oải như trước nữa. Cô tiện rất ngại ngùng, nào có kiểu người cứ như bị bỏ đói, ăn cơm xong thì người lại khỏe rồi. Hy vọng là cô thật sự mang thai, nếu không thì không biết mẹ chồng sẽ thất vọng cỡ nào. Lại còn tốn chỗ tiền mua gà với mua cá nữa. Đổng Vấn Bình nhìn một cái là biết con dâu đang nghĩ gì. Nhìn cô giận một cái, cho dù con không mang thai thì chẳng nhẽ chúng ta sẽ không được ăn thịt gà với cá hả? Mấy tháng các con không ở nhà, vất vả lắm mới về được một chuyến, chẳng lẽ không cho mẹ mua đồ ăn ngon khao mấy đứa ăn? Cố tiện cũng biết bản thân mình làm kiêu, cũng may mẹ chồng không có tính toán chi ly gì. Hạ bác ngôn cũng không ủng hộ, trừng mắt với cô vợ, mặt mày không vui, đừng có nghĩ nhiều. Sức khỏe tốt hay không có phải do mình khống chế đâu? Cố tiện miếm môi, hờn dỗi lường anh một cái. Đúng là cô nghĩ hơi nhiều, nhưng cũng không thể nói trắng ra trước mặt mẹ chồng như thế chứ. Hạ bác ngôn bị vợ lường hờn dỗi mà ngẩn ngơ, chăm chú nhìn gương mặt trắng nõn của vợ, ánh mắt dừng trên đôi mắt hạnh quyến rũ, đôi lông mi run rẩy giống như cánh bướm đang dập dìu. Sau một lúc lâu, nhìn thấy mẹ mình đang nhìn mình với ánh mắt hứng thú, gương mặt anh lập tức nóng lên. Vợ mình thật sự có sức quyến rũ nhìn là lại muốn vuốt ve gương mặt, thấy động vấn bình rời tầm mắt, móng vuốt chó của Hạ Bát Ngôn không nhịn được, nhanh chóng vươn tới gương mặt Cố Tiện, cảm xúc mềm mại làm tâm thần anh lãng đản, lưu luyến không rời. Cố Tiện tức giận đánh bộc lên bàn tay anh, Hạ bác Ngôn ủy khuất, ánh mắt nhìn Cố Tiện như đang muốn nói, vì sao lại không cho anh sờ Cố Tiện không thèm quan tâm anh nghĩ gì, đứng dậy đi về phòng. Hạ bác Ngôn nhìn theo vợ. Sờ sờ cánh mũi, cũng đi theo vào phòng. Đỗng Vấn Bình đang quét rác, thấy thế thì dừng tay một chút, lắc đầu cười. Không nghĩ tới, bác Nguyên đã là thằng si tình rồi, mà thằng cả cũng chẳng kém. Mà thôi, chỉ cần mấy đứa nó sống tốt là được. Mấy đứa lập gia đình, từng gia đình nhỏ đều hạnh phúc mỹ mãn, là người mẹ này đã vui lắm rồi. Một lát nữa còn phải đi đón bà ngoại, nên cố tiện sắp xếp lại quà cáp cho nhà gì cả thấy Hạ Bác Ngôn đi vào, cô chỉ liếc một cái, rồi tiếp tục động tác trong tay. Hạ Bác Ngôn miếng môi càng thêm cảm thấy vợ mình ghét bỏ mình. Anh bước chân vài bước làm một đi qua, ôm eo cô từ sau lưng, đôi bàn tay thon dài vuốt ve bụng nhỏ của cô, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Một năm trước, anh tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện mình sẽ cưới được Cố Tiện, hơn nữa, bây giờ cô còn đang mang thai con của anh. Mỹ đến đây, anh không khỏi cười thành tiếng. Cố tiện quay đầu, thấy anh cười ngốc nghếch, khóe miệng dương lên. Cái người này không biết lại đang nghỉ đi đâu rồi. Tiện tiện, em xem chúng mình nên sinh mấy đứa thì được. Em không có anh chị em, từ nhỏ đã mệt rồi. Sinh nhiều đứa thì tương lai tụi nó sẽ chia sẻ việc nhà giúp em. Ừm, đứa đầu tốt nhất là con gái đi. Con gái vừa tri kỷ vừa thương mẹ, trưởng thành có thể làm việc giúp em. Đứa tiếp theo vẫn nên là con gái đi. Có hai đứa con gái hỗ trợ cho em, em mới đỡ mệt. Đứa thứ ba mới nên là con trai đi. Cố tiện nghe mấy câu trước còn được, mấy câu sau càng nói càng không đáng tin cậy, cười mắng, anh tưởng mình là thần tiên à. Nghĩ sinh cái gì là sinh được cái nấy? Có thể có con đã là tốt lắm rồi, cô không nghĩ nhiều như vậy, cũng không dám mơ mộng quá nhiều. Hạ bát ngôn mặt mũi không phục. Anh gieo hạt giống, đương nhiên là anh muốn sinh cái gì là sinh như thế. Thần tiên cho dù có bản lĩnh lớn đến đâu thì có quản được anh gieo giống như thế nào đâu. Chúng ta sẽ xin con gái. Anh cố chấp nói, cố tiện bất đắc dĩ, vuốt vuốt bàn tay to đang dán lên bụng mình. Được rồi được rồi, xin con gái thì xin con gái. Anh muốn xin con gái, không biết mẹ anh mà nghe thấy thì có bị tức lên mà đánh anh không? Ánh mắt hạ bát ngôn lập loè. Trong lòng vợ, mình vẫn quan trọng hơn. Mình nói muốn sinh gì là sinh như thế. Anh buông tay ra, nhìn chỗ quần áo trong tay cố tiện, hỏi, em có ngồi được xe bò không? Nếu không thì chúng ta đi xe đạp đi. Cố tiện lắc đầu, không cần đâu. Chúng ta còn phải đón bà ngoại, không thể chở bằng xe đạp được. Lúc đi mang theo nước ấm, khó chịu thì uống ngay, không có vấn đề gì đâu. Anh đừng lo. Lâu như vậy rồi cô chưa được gặp bà ngoại và gì cả. Nên rất nhớ họ, nóng lòng muốn được gặp họ Chút khổ đi đường thì ăn thua gì? Hạ bác ngôn suy tư một lát, gật gật đầu Buổi sáng sở dĩ vợ bị khó chịu là do đói bụng Đợi lát nữa đi chắc là không bị như vậy nữa, vì mới được ăn cơm trưa xong Lúc chuẩn bị trở về thì bảo gì cả cho tiện tiện ăn chút gì đó, no bụng rồi là được Buổi chiều, hạ bác nguyên còn phải xây sửa đậu nành, nên hạ bác ngôn tự mình đánh xe bò đổng vấn bình muốn đến nhà mẹ để nhờ bắt mạch cho con dâu, nên dọn dẹp nhà cửa xong là thay áo mới, đi giày săn đang mới, sách theo hai cân đường trắng cố tiện mang từ tỉnh thành về, rồi ra cửa. cố tiện thấy đồ đạc trong tay đổng vấn bình thì cau mày, cân nhắc một chút liền nói, mẹ, giày săn đang vẫn còn vài đôi, mẹ lấy cho bà ngoại, mở cả, vì cả mỗi người một đôi đi, cũng không biết cởi giày của họ như nào, là cô suy xét không chu toàn. Khi trở về chỉ lo mua quần áo dày dẹp cho bà ngoại và dì cả nhà mình, chứ không nghĩ tới nhà bà ngoại và dì cả của hạ Bác Ngôn. Nghe thấy thế, sắc mặt Đỗng Vấn Bình trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Tặng giày cho chị cả thì bà thấy không sao cả, ngược lại còn nghĩ con dâu thật ấm áp. Chuyện gì cũng nghĩ tới. Nhưng nếu phải cho mẹ bà và chị dâu giày thì trong lòng bà rất không dễ chịu. Không phải là bà bất hiếu, có đôi giày cũng tiếc. Mà là bà quá hiểu mẹ mình. Bà dám cam đoan, kể cả là bà cho chị dâu một đôi giày giống thế, thì ngày hôm trước bà đưa giày cho mẹ bà, ngày hôm sau tuyệt đối sẽ thấy chị dâu đi đôi đó ngay. Hạ Bác Ngôn nhàn nhạt nhìn Đổng Vấn Bình, ngữ điệu hơi lạnh, nếu đã đến thăm họ thì không cần phải để ý một hai đôi giày làm gì. Họ là trưởng bối, chúng ta nên làm lễ nghĩa phải làm, như thế bà ngoại cũng không thể nói gì. Đổng Vân Bình thở dài, Thôi thôi, con trai con dâu đều nói thế, việc gì bà phải làm người xấu. Huống gì, kia vẫn là người nhà mẹ đẻ của mình. Hạ Tư Toàn đã lâu không về nhà, rất muốn đến nhà gì cả tiền vương phương viện chơi. Đỗng Vấn Bình nghe thấy cô đòi đi, mặt sầm xuống, mẹ với anh chị đi làm chính sự, mày đi theo làm gì? Ở nhà mà giúp anh hai xây sữa đậu nành đi. Hạ Tư Toàn không cam lòng biểu môi, mẹ mình cứ không vừa mắt mình thế sao? cô vắng nhà lâu như thế rồi, muốn đến nhà gì cả thăm người thân thì đã làm sao? bà nội hạ thấy cháu gái như sắp khóc, vừa buồn cười vừa đau lòng, đi đi, đi đi, chỗ anh hai cháu có ông nội hỗ trợ rồi, không thì vẫn có bác văn, không khiến cháu phải làm. hạ tư toàn hít hít mũi, nhìn sang đống vấn bình, gục đầu xuống không nói chuyện. bà nội hạ trừng mắt đống vấn bình, con thật là, tư toàn mới trở về, con đã sai sự nó rồi. nó ở nhà được mấy ngày đâu? Ở tỉnh thành mỗi ngày đã bận rộn kiếm tiền rồi, về nhà cũng không được nghỉ ngơi một hai ngày ư. Con bé vắng nhà đã lâu, nhớ gì cả, muốn đến thăm gì cả, thì có gì mà không đi được. Từ nhỏ, cháu gái với vương phương viện nhà gì cả đã chơi thân với nhau. Khó có dịp đi xa trở về, chị em gái có thể không muốn gặp nhau sao? Đỗng vấn bình ngượng ngùng. Ai bảo bình thường hạ tư toàn quá không đáng tin. Kể cả hạ tư toàn có làm gì. Thì theo bản năng bà đều nghĩ đến chuyện không tốt, không tưởng được bộ dạng trần mẫn chăm chỉ của cô lúc đi ra ngoài cùng hai vợ chồng hạ bác ngôn, nên không nhịn nổi mà muốn trăng dạy cô, muốn tìm ít việc cho cô làm, đỡ phải chạy loạn. Còn không đi thu dọn đi. sững sờ ở đó làm gì? Đỗng Vấn Bình bị mẹ chồng giáo huấn, nhìn lại con gái như sắp khóc, trong lòng hơi tức, thầm mắng, con ranh không bớt lo này, làm hại bà bị mẹ chồng mắng. Mẹ đồng ý cho mình đi sao? Sắc mặt hạ tư toàn vui vẻ, chạy vội vào phòng sách cái túi theo. Cả nhà ngồi lên xe bò, ánh mắt Đổng Vấn Bình không ngừng nhìn cái túi trong lòng con gái, cao mày hỏi, mày mang cái gì đi đấy? Hạ tư toàn hừ một tiếng, thấy ánh mắt xem thường của mẹ, không tình nguyện mà nói, con mang bộ váy cho phương viện. Cái gì cơ? Đỗng Vấn Bình cho là mình nghe nhầm, không xác định mà hỏi, con mua váy cho phương viện á? Hạ tư toàn biểu môi, đúng thế. Vấy ở tỉnh đẹp lắm, con mua cho phương viện thì đã làm sao? Còn hỏi sao nữa? Mày kiếm được tiền còn chẳng thèm nghĩ mua bộ quần áo cho mẹ mày, thế mà lại mua cho chị em bạn gì? Nghĩ đến đứa chị em kia là cháu gái mình, bà không biết là nên tức hay nên vui mừng đây? Hạ tư toàn sao có thể không biết mẹ mình đang nghĩ gì? Cô lẩm bẩm, chị dâu mua quần áo với giày cho mẹ rồi, có đồ mặc là được rồi. Còn để ý ai mua làm gì? Nhìn xem, đây là lời mà một đứa con gái nên nói với mẹ nó sao? Đỗng Vấn Bình tức giận, mẹ nuôi mày lớn như thế này mà ngay cả một bộ quần áo cũng tiếc không muốn mua. Ngay cả phương viện cũng không bằng. Mày thật đúng là con gái ruột đấy à? Hạ Tư toàn thầm nghĩ, hiện tại mới thèm nhớ đến cô là con gái ruột, lúc mắng cô thì cứ như hận không thể là cô là đứa con gái nhặt được bên ngoài về. Cố tiện thấy hai mẹ con càng nói càng tức nhau, buồn cười hòa giải, mẹ à, quần áo mua cho mẹ cũng có cả tiền của tư toàn đấy. Cái áo mẹ đang mặc kia là tư toàn chọn cho. Khóe mắt động vấn bình quét qua con gái, thấy hạ tư toàn vừa như ủy khuất vừa như khinh thường, thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự là con gái có bỏ tiền mua đồ cho mình? Nếu thế thì vừa rồi đúng là bà đã oan uổng con bé. Mày có ra tiền thì cứ nói là đã ra tiền, che che đậy đậy làm cái gì? Lúc này Đỗng Vấn Bình hơi chột dạ, nghĩ lại, lại thấy tức giận, mày kiếm được tiền, từ trước đến nay mẹ chưa từng đòi mày. Mày là con gái của mẹ, mà chưa từng nói lời thật với mẹ. Thật là tức chết mà. Hạ tư toàn nghe thấy mẹ mình nói, nước mắt chảy ra. Trong lòng cô vô cùng quỷ khuất. Mẹ nhà người khác, đối xử với con gái lúc nào cũng cảm thấy yêu thương con gái chưa đủ. Thế mà tới nhà cô thì mẹ ruột cứ như mẹ kế, mỗi ngày chỉ biết mắng cô. Cố tiện hoảng sợ. Hạ bác ngôn đánh xe bò ở phía trước nghe thấy một màn phía sau làm cho bực mình, không vui mà nói động vấn bình, mẹ, con gái mẹ có tính tình như thế nào, chẳng lẽ mẹ không hiểu? Tư toàn không phải là không hiểu chuyện, nhưng tính tình không tốt là thật, mẹ nhìn tư toàn không vừa mắt càng là thật. Mẹ thì muốn con gái hiểu chuyện, nhưng trong lúc bất tri bất giác. Con gái đã lớn, càng hiểu chuyện hơn, còn có ý nghĩ của riêng mình, vậy mà mẹ còn ngây thơ, cho rằng con gái vẫn là cái đứa không hiểu chuyện không nghe lời trước kia, làm mẹ phải nhọc lòng. Như thế thì con gái sao có thể vui cho được? Đổi thành là ai, bị mẹ ruột cứ hiểu lầm rồi khiển trách như thế, đều sẽ không vui vẻ. Con trai con gái đều nói mình sai, động vấn bình cũng bực, tính nó thì làm sao? Lung ta lung tung. Hạ tư toàn khóc càng dữ hơn. Thế nào gọi là lung ta lung tung? Sao cô lại là người lung ta lung tung? Có vu oan cho người khác thì cũng không nên vu như thế chứ. Lẽ ra con không nên về nhà. Nếu biết trước về nhà còn bị mẹ mắng thì thà con ở tỉnh Thành làm bánh bao kiếm tiền còn hơn. Hạ tư toàn quệt tay lên lau nước mắt, thở phì phì mà gào, càng nghĩ càng quỷ khuất, khóc càng lớn. Động vấn bình vừa định cãi lại, hạ bác ngôn hét lớn một tiếng, được rồi. Đều im cả đi. Có còn muốn đi nhà bà ngoại nữa không? Cố tiện rất là cạn lời. Đổng vấn bình tuy dông dài một chút, nhưng vẫn thật sự là thương con gái. Người mẹ ruột mà như mẹ kế, phải như cố mỹ quyên mẹ cô mới đúng. Tư toàn, mẹ quảng giáo em, chứng tỏ là mẹ quan tâm đến em. Nếu thật sự không thương em thì phải như mẹ chị mới đúng. Cố tiện còn chưa giúp lời, hạ bác ngôn đã đau lòng nắm lấy tay cô. Cố tiện cười cười với anh, không sao cả. Mặc kệ mẹ cô là tốt hay xấu, cô đều đã sớm buông bỏ, nếu không cũng đã không nhắc tới. Hạ tư toàn giật mình, sau một lúc lâu thì xấu hổ cúi đầu. So với chị dâu, xác thật là mẹ cô rất thương cô, không, hẳn là so với các cô gái khác cùng thôn, mẹ cô vẫn là thương con gái nhất. Nếu không thì vì sao cô còn chưa lấy chồng mà mẹ cô đã để cô tự giữ tiền mình kiếm được, về sau coi như hồi môn chứng đổng Vấn Bình cũng có chút ngượng ngùng, nhìn nước mắt chưa khô trên gương mặt con gái. Con bé là cục thịt từ trong bụng mình rơi ra, sao mình có thể không thương nó được? Chẳng qua là, phương thức yêu thương sai rồi. Được rồi, đừng khóc nữa, hôm nay là mẹ sai. Con đã trưởng thành, cũng hiểu chuyện rồi, mẹ không nên dùng tâm thái lúc trước đối xử với con. Nhận sai với chính con gái mình thì không có gì phải ngượng cả. Nên nhận sai thì phải nhận sai, không thể để khúc mắt còn đó được, làm tổn thương đến tình cảm mẹ con. Hạ tư toàn không nghĩ mẹ mình sẽ nói như vậy, nước mắt lại chảy ra. Đỗng Vấn Bình vừa tức giận vừa đau lòng, lấy khăn tay trong túi ra đưa cho cô, lau nước mắt đi. Mày là con gái của mẹ, sao mẹ không thương được hả? Cố tiện nhìn mà hâm mộ. Xoa xoa bụng, cô thật hy vọng lời hạ bác ngôn nói là sự thật, xin con gái đầu lòng. Hạ Tư Toàn nhận khăn tay, lau lau đôi mắt. Qua một lúc, cô mới đưa túi cho Đổng Vấn Bình, giải thích, trước kia nhà mình nghèo, Phương Viện có dây buộc tóc hay gì đều nghĩ tới con. Con lên tỉnh kiếm được tiền nên muốn mua cái váy cho Phương Viện. Chuyện này anh cả với chị dâu đều biết. Lúc cô em chồng nói muốn mua quà cho Vương Phương Viện, cố tiện rất là kinh ngạc, nhưng vẫn giúp Hạ Tư Toàn chọn váy. Tình cảm khi còn nhỏ là trân quý nhất cũng gì hai người họ còn là chị em họ. Cố tiện rất vui mừng vì em chồng biết đối nhân sự thế, chỉ hy vọng con bé có thể vĩnh viễn giữ được tâm tính này. Động Vấn Bình mở túi ra, lấy cái váy ra ngắm. Kiểu dáng không khác lắm với cái váy con gái đang mặc, chỉ là khác màu. Bà cười nói, đẹp lắm. Mày mua váy cho Phương Viện, mẹ không có ý kiến. Nên mua. Hạ Tư Toàn vui vẻ lấy lại váy chị dâu chọn cho đương nhiên là đẹp rồi. Cố tiện và hạ bác ngôn nhìn nhau. Cho nên nói, vì sao hai mẹ con này vô duyên vô cớ cãi nhau một trận. Cả nhà đi đến thôn nhà gì cả đúng vào lúc trời chiều nắng nóng. Cả nhà gì cả Đỗng Quyên đang nghỉ trưa. Tới cửa nhà họ đóng, hạ tư toàn nhảy xuống xe, lớn tiếng gọi, gì cả, phương viện, nhà cháu tới này. Trong phòng, một đám người ầm ầm chạy ra, thấy cả nhà Đỗng vấn bình đổng Quyên mặt mày hớn hở, vừa chạy vừa chào hỏi, mấy đứa bác ngôn về rồi đấy à? hà bác ngôn, cố tiện, hạ tư toàn sôi nổi chào hỏi gì cả, dường cả. Tới trước mặt, đổng Quyên vui vẻ vô cùng, một tay lôi kéo cố tiện, một tay lôi kéo hạ tư toàn, đôi mắt không ngừng đánh giá, sau đó tắm tắt, béo, đều béo lên cả. Xem ra ở tỉnh thành không phải chịu khổ. Đỗng Vấn Bình và hạ bác ngôn đi theo sau. Hạ tư toàn rời tay gì cả, chạy sang ông Tây vương phương viện, hai người vừa đi vừa dựa gần nhau thì thầm. Cố tiện nhìn theo, thấy cô em chồng lấy váy trong túi ra, vương phương viện vui vẻ đầy mặt, cầm váy nhìn nó không rời, hiển nhiên là rất thích. Đoàn người vừa nói vừa cười tới nhà chính. Động quyên sai vương phương viện đi bổ dưa hấu. Vương phương viện đang ngắm nhía cái váy, nghe thấy mẹ mình gọi thì khoe, mẹ nhìn này, đây là váy tư toàn mua cho con đấy đổng Vấn Bình dương mắt lên nhìn, lập tức quán cách hạ tư toàn. cháu kiếm tiền không dễ dàng, còn mua váy cho nó làm gì? Có phải không có quần áo mặc đâu mà? Đỗng Vấn Bình cười cười, chị, kệ mấy đứa nhỏ đi. Hai chị em chúng nó thân thiết là tốt rồi. Ở đây còn có giày săn đang vợ bác ngôn mua cho chị đây này, chị thử xem có đi được không? đổng Quyên kinh hỉ, nhìn đôi giày trong tay đổng Vấn Bình, lại nhìn sang cố tiện, cố nha đầu, khách sáo quá. Cần gì phải phí tiền mua giày cho gì? Cố tiện ngồi trên ghế, mỉm cười nói, lúc mua không biết gì cả đi cỡ nào, nên dì thử xem có vừa chân không. Đổng Quyên không thử mà hỏi, cỡ bao nhiêu đấy? Chân dì cỡ 37. Đỗng Vấn Bình tiếp lời, đôi giày vừa đúng cỡ 37 luôn, không cần thử nữa. Chị đi bổ dưa hấu đi. Nhà em ngồi xe bò nửa giờ, vừa khát vừa mệt rồi. Đổng Quyên cười đi bổ dưa hấu. Ăn xong, đoàn người cảm thấy thoải mái hẳn ra. Vừa mới rửa tay sạch sẽ thì ông bà ngoại động cùng hai vợ chồng cậu cả động đi tới, phía sau còn có động thải yến. Người trong phòng nhìn lại, đều sửng sốt. Không chỉ có mở cả Dương Ngọc Anh tươi cười, mà trên mặt ông bà ngoại động và cậu cả động cũng tràn đầy ý cười, làm cho động vấn bình vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Bà cho rằng sẽ nhìn thấy mấy người này mặt lạnh cơ. Rốt cuộc. Lần trước nhà anh cả hỏi vay tiền bà, bà không cho mượn. Sau đó, bà lại đến nhà mẹ đẻ, cả cha mẹ bà lẫn anh cả chị dâu đều không hòa nhã với bà. Sao hôm nay lại nhiệt tình như này? Người trong phòng nhìn lại, đều sửng sốt. Không chỉ có mở cả Dương Ngọc Anh tươi cười, mà trên mặt ông bà ngoại Đổng và cậu cả Đỗng cũng tràn đầy ý cười, làm cho Đổng Vấn Bình vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Bà cho rằng sẽ nhìn thấy mấy người này mặt lạnh cơ. Rốt cuộc, lần trước nhà anh cả hỏi vay tiền bà, bà không cho mượn. Sau đó, bà lại đến nhà mẹ đẻ, cả cha mẹ bà lẫn anh cả chị dâu đều không hòa nhã với bà. Sao hôm nay lại nhiệt tình như này? Bác ngôn đã về rồi à? Mở cả cười tủng tiễn. Tối nay ở đây đi, để cậu cả cháu thịt con gà trống ăn. Trong nhà còn có cá nữa. Nấu hết lên làm đồ nhắm rượu, nhà cháu ở lại cùng uống vài chén bà ngoại đống, cậu cả đống cũng phụ hòa theo, sôi nổi mời nhà đống vấn bình đến nhà họ ăn cơm, trên mặt tươi cười xưa nay chưa từng có. Lúc này, không chỉ đống vấn bình khó hiểu, mà cả hai vợ chồng gì cả đống cũng kinh ngạc. mấy người này bị sao vậy? chúng ta tập thể A. thật ra chẳng phải là chúng ta gì cả, chẳng qua là đã nghĩ thông suốt một vài chuyện mà thôi. kể cả cậu cả đống không phục, thì từ khi nghe nói hạ bác ngôn mua được nhà ở tỉnh. Ông ta cũng phải thừa nhận, nhà em hai đang ngày càng đi lên. Biết rõ nhà em hai sống tốt hơn, ông ta còn đối nghịch với Đỗng Vấn Bình, tính kế bà, chẳng phải là ngốc hay sao? Đương nhiên, ông ta cũng biết, kể cả hiện tại ông ta làm ra vẻ ôn hòa thì cũng chẳng thân thiết được như hai đứa em gái, nhưng vậy thì đã sao? Ông ta là anh trai duy nhất của Đỗng Vấn Bình đấy. Ông ta không tin. Khi bọn họ tỏ ra vui mừng tươi cười như này mà em hai còn có thể không thèm để ý tới ông ta. Huống gì, còn có cha mẹ ở đây nữa. Đến nhà cậu cả ăn cơm. Hà bác ngôn lắc đầu. Từ khi cha anh qua đời, mỗi lần tới thôn Đổng Gia, có khi nào cậu cả mời tới nhà ăn cơm đâu. Một lời cũng không có. Lúc này, anh không tính đến đó ăn uống gì cả, cứ như bình thường đi. Đỗng Quyên bên cạnh cười lạnh, chị dâu. Bỏ đi, vừa rồi tôi mới bảo cha bằng phi đi bắt gà rồi. Con gà trống nhà chị cứ giữ lại nhà chị ăn đi. Mặt Dương Ngọc Anh xa sầm dương giọng, tôi nói này Đỗng Quyên, trước khi bác ngôn tới thôn Đỗng Gia đều tới nhà cô ăn cơm, tôi có nói gì không? Giờ cũng nên đến nhà tôi ăn đi chứ. Đỗng Quyên khinh thường xùy một tiếng, nói cứ như trước kia nhà chị hoan nghênh bác ngôn tới nhà chị ăn cơm lắm không bằng. Đỗng Vấn Bình xăm mặt, tức giận. Chị dâu, hôm nay nhà tôi không định ăn cơm ở đây, lát nữa còn phải tới nhà gì cả của tiện tiện nữa. Bà ngoại động không vui, nheo mắt lại, vấn bình, lâu rồi bác ngôn không tới, chúng ta giữ nó lại ăn một bữa cơm thì làm sao? Đến nhà gì cả của vợ bác ngôn lúc nào mà chẳng được. Cứ gì phải đi hôm nay? Rốt cuộc là nhà gì cả của con dâu thân hơn hay là nhà ngoại thân hơn? Nghĩ đến đây, bà ta liếc nhìn cố tiện. Một con tranh nông thôn không có văn hóa mà được gã cho cháu ngoại sinh viên của mình, còn không biết đi lấy lòng nhà mình, có phải là dốt hay không? Đổng vấn bình tức không nhìn được mà cười lạnh. Làm mẹ con nhiều năm như vậy, trong lòng mẹ mình nghĩ gì, bà đều biết rõ. Nhìn con trai con dâu, bà biết, ở trong lòng hạ bác ngôn, người bà ngoại này còn chẳng thân thiết gì so với gì cả của cố tiện. Mẹ, mấy đứa bác ngôn chỉ ở nhà được ba ngày. Thời gian trôi quá nhanh, mà bà ngoại tiện tiện ở bên nhà gì cả, con bé muốn đến đón bà ngoại, không đi sao được. Đỗng Vấn Bình kiên nhẫn giải thích. Mẹ bà không nói đạo lý, chẳng lẽ bà lại không thể tức giận theo, có còn thiên lý hay không? Đỗng Vấn Bình không nói lời này thì không sao, vừa nói xong, bà ngoại Đổng càng tức giận, lạnh mặt nhìn về phía hạ bác ngôn và cố tiện mà hét, cái gì thế này? Chúng mày có thể đón bà ngoại của con dâu về nhà làm khách. Nhưng lại không tiếp bà ngoại mình về. Đều là bà ngoại mà chênh lệch lớn thế hả? Bà ngoại này với bà ngoại kia không có giống nhau đâu đấy. Đỗng Vấn Bình tức giận mà nghĩ. Nhẫn nại của bà đã dùng hết, không kiên nhẫn nói, bác ngôn đón bà ngoại cố tiện là để đưa bà ấy đi tỉnh thành, chứ đón mẹ sang làm gì. Cố tiện cúi đầu cười khổ. Bà ngoại đỗng này thật không phải là khó chơi bình thường. Hà bác ngôn sắc mặt đông lạnh. Nếu không phải vì nể mặt mẹ anh, mà đây còn là nhà gì cả, thì anh đã sớm phất tay áo bỏ đi rồi. Đón bà ngoại cố tiện lên tỉnh thành. Bà ngoại đỗng muốn nôn. Bà ngoại của con dâu là bà ngoại, còn bà ta là bà ngoại chính thức lại không phải là bà ngoại sao? Thật đúng là đứa con gái tốt của bà ta. Bà ngoại đống định nói gì đó, liền bị cậu cả đỗng ngăn lại. Cậu cả đỗng trận trắng mắt. Mẹ mình thật chẳng biết phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm gì cả. Giờ là lúc nói mấy lời này sao? Sao bà ấy không nghĩ xem, vợ bác Ngôn có địa vị gì trong nhà? huống chi, bác Nguyên buôn bán đậu hủ, còn đang chiếm nhà của mẹ để cố tiện đấy. Sao bà ấy không nghĩ tới? Giờ còn nói ra mấy lời này? Trong lòng bà ngoại động vẫn không cam lòng, nhưng lời con trai nói, bà ta không thể không nghe, chỉ có thể thở phì phò mà im miệng. Vẫn là nên tìm thời gian đến thôn Đại Sơn nói chuyện lại với con gái mới được. Sao có thể đón bà ngoại của con dâu đến nuôi dưỡng chứ? Quá là săn bậy. Nếu Đổng Vấn Bình biết suy nghĩ của mẹ mình, nhất định sẽ dỗi ngược lại. Ông bà nội của bác ngôn còn chưa nói gì đâu, đến phiên bà ấy xen vào chắc. Đỗng Vấn Bình có chút tình cảm mẹ con với bà ngoại Đổng, nhưng ngần ấy năm trôi qua đã tiêu hao gần như không còn. Tuy vậy... Hôm nay bà có việc phải nhờ người khác, không nên so đo quá nhiều. Bà lấy một túi khác ra, lấy hai đôi giày xăng đan khác, một đôi đưa cho Dương Ngọc Anh, nói đây là quà cố tiện mua cho họ. Dương Ngọc Anh kinh hỉ nhận quà, miệng nhắc liên tục, cố tiện có tâm rồi. Trong lòng bà ta không nhìn được mà nghĩ, quả nhiên không hổ là vợ của sinh viên, có kiến thức, biết đối nhân xử thế, còn biết mua đôi giày xinh đẹp như này để tặng cho người khác. Bà ta quan sát hạ bác ngôn đang ngồi đoan chính ở bên kia, xem ra thật đúng là kiếm được tiền đây. Còn một đôi giày khác, Đỗng Vấn Bình hờn dỗi đưa cho bà ngoại Đỗng. Bà ngoại Đỗng còn chưa hết cân tức, không thèm nhận giày, lòng thì nghĩ, không dỗ tao thì dù mày có đưa cho tao cái đầu heo thì tao cũng không thèm. Nào có chuyện con gái không thương mẹ mình, mà lại đi thương mẹ nhà người ta. Đỗng Vấn Bình cầm giày đưa cả buổi mà mẹ bà thì cứ ngồi yên một chỗ, chẳng những không vui mừng nhận giày mà còn không thèm nhìn lấy một cái. Tính tình bà cũng cứng, không cần chiếu gì, được thôi. Đổng Vấn Bình xoay người đưa đôi giày cho Đổng Quyên. Đổng Quyên cười tủm tỉm nhận giày, lập tức xỏ vào chân. Chân Đổng Quyên và mẹ mình cùng cỡ, đều là cỡ 37 nên đi vào rất vừa vặn. Bà đứng lên đi vài bước, cười hỏi Đổng Vấn Bình và cố tiện xem có đẹp hay không đổng vấn bình còn tức mẹ mình không chịu nhận quà, tỏ ra bực bội dỗi hơn với bà, nên cố ý nói đẹp, giày này phải tầm tuổi chị đi mới đẹp, chứ nếu thêm tuổi nữa thì hơi sáng chút. đổng quyên cũng cảm thấy giày này đưa mẹ mình đi không thích hợp, nghĩ nghĩ, dù sao mẹ mình cũng chẳng thiếu giày, huống gì bà ấy lớn tuổi rồi, đi giày xăng đan này có gót, chân sau mà thoải mái được. bà ngoại đổng ngồi ở bên kia bực bội tức giận cả hai đứa con gái, chẳng có đứa nào hiếu thuận tri kỷ cả. Dương Ngọc Anh ở bên cạnh nhìn, nồng nóng không nhìn được. Cái bà già này chẳng biết tốt xấu gì cả. Người ta tặng đồ cho bà mà bà còn làm ra vẽ ta đây không cần, chẳng chịu nghĩ đến hiện tại Đỗng Vấn Bình làm gì còn là Đỗng Vấn Bình tan chồng không nơi nương tự như trước kia nữa. Con trai người ta là sinh viên, kiếm được tiền, còn mua được nhà ở tỉnh rồi. Bà là bà ngoại người ta. Lúc trước con gái với cháu ngoại đang ở thời điểm khó khăn thì chẳng thấy bà giúp đỡ một phân, đã vậy còn muốn giảm một chân lên người ta, lúc này người ta sống tốt hơn, mua đồ cho bà là tình cảm, không mua đồ cho bà là bổn phận, bà còn làm ra vẻ cái gì vậy? Nghĩ đến đây, Dương Ngọc Anh cảm thấy ngượng ngùng. Đâu chỉ có cha mẹ chồng nâng cao giảm thấp đâu, bà ta cũng thế, không có tư cách nói người ta. Bà ngoại động thấy hai cô con gái chẳng thèm dỗ dành bà ta lại còn không cho bà ta mặt mũi, vì thế bà lão 67-70 tuổi nói khóc là khóc ngay. Người trong phòng ai nấy đều trợn tròng mắt. Cầu cả đổng phản ứng đầu tiên, bất đắc dĩ tức giận, mẹ lại ồn ào cái gì đấy. Lúc ở nhà đã thương lượng xong xuôi cả rồi, nhà em hai nay không như xưa, họ phải thu liễm tính tình lại chút, không thể nghĩ gì nói nấy, không cố kỵ như trước kia nữa. Đến lúc đó, đắc tội cả nhà em hai Sau này họ muốn tìm bác ngôn giúp đỡ thì làm gì có mặt mũi mà mở miệng? Lời nói còn văng vẳng bên tai, sao mẹ mình lại chím nào tật nấy rồi? Bà ngoại động muốn ồn ào cái gì? Bà ta thật sự không muốn cáu kỉnh gì cả, nhưng con gái nói chuyện và làm việc quá ư là tổn thương người. Bà ta thân là mẹ, kỳ thật không có ý gì khác. Con gái sống tốt thì bà ta khẳng định sẽ vui mừng thay con, nhưng vui mừng xong lại khó tránh khỏi nghỉ nhiều. Đều là con của mình cả, trong tay con gái dư giả thì nên kéo theo hai đứa còn lại mới phải. Từ trước, con gái cả đã thân thiết với đứa hai, nên bà ta không lo lắng gì. Chỉ có con trai cả, trước kia bạc đã mấy đứa bác ngôn, dựa vào tính tình của con gái hai với mấy đứa cháu ngoại, muốn họ giảng hòa, khôi phục tình cảm như xưa thì không có khả năng lớn. Bà ta nghĩ, khi người mẹ này hòa giải ở giữa, con gái không nên mang thù nữa, dù sao cũng là anh em ruột. Không ngờ, con gái không những không tiếp nhận ý tốt, còn trào phúng bà ta. Bà ngoại động trầm khăn tay lau lau đôi mắt ướt. Cứ cho là trước kia bà ta lạnh nhạt mấy đứa bác ngôn đi, nhưng con gái không thể mang thù như thế chứ, dù sao bà ta cũng là mẹ của động vấn bình cơ mà. Trong lòng bà ngoại động cảm thấy ủy khuất rất nhiều, nước mắt càng chảy nhiều hơn, khăn tay không lau đi nổi. Anh cả động nhìn chú em rể bên cạnh đang xấu hổ, thật là mất mặt. Ném hết mặt mũi trước mặt nhà em rể, mẹ mình đúng là vừa đáng giận vừa đau lòng. Ông ta hướng về phía Đỗng Vấn Bình, Vấn Bình, cô khuyên nhủ mẹ chút đi, trước kia. Trước kia là người anh này không đúng, nhưng dù sao thì mẹ cũng là mẹ của chúng ta, chúng ta không thể bất hiếu. Đỗng Vấn Bình ngẩn đầu nhìn anh cả Đỗng hốc mắt hồng hồng rơi nước mắt. Bà ngoại Đỗng là mẹ của bà, không sai, nhưng người mẹ này lại thật sự làm bà đau lòng từng khúc từng khúc một. Muốn gắn lại chữa lành cũng không nổi Trong lòng bà cười lạnh Anh thật đúng là con trai hiếu thuận nha Nếu không phải vì anh thì việc gì đứa con gái đã gả ra ngoài này lại ồn ào không thoải mái cả hai bên với mẹ mình chứ Động vấn bình oán hận Đúng là anh không đúng Lúc trước anh mới kết hôn Không có nhà để ở Tôi với chị cả đã gả chồng rồi còn đem xính lễ về cho anh xây nhà Lúc cha bác ngôn còn sống Phàm là anh có gì khó xử Đều là cha bác ngôn xử lý thay cho anh. Anh thì hay rồi, cha bác ngôn vừa chết, anh liền trở mặt không nhận người thân. Vốn dĩ tôi chẳng muốn nói mấy lời này, nhưng anh nhìn lại xem những chuyện các người làm trước đó đi, anh nghĩ là nói mấy lời hay là tình cảm sẽ nối lại ấy hả? Nếu tôi tha thứ cho các người thì thật là có lỗi với mấy đứa nhỏ nhà tôi. Bọn nó đều là cháu của anh, sao anh có thể nhẫn tâm như thế? Đổng Vấn Bình vừa nói vừa chảy nước mắt. Cố tiện nhìn mà không đành lòng. Cho dù là huyết thống thân tình, thì bị tổn thương nhiều lần cũng sẽ biến thành người lạ. Huống gì, mẹ chồng còn chưa nhẫn tâm, vẫn duy trì tình cảm mặt ngoài. Bà ngoại động sừng sộ trừng mắt con gái, lòng thầm nghĩ, tao đây còn chưa chết đâu, mày khóc cái gì mà khóc. Còn mấy lời con gái lên án, bà ta căn bản không để trong lòng. Con gái gã ra ngoài đã là người nhà người khác, còn con trai là nối giỏi tông đường. Dưỡng già, thờ cúng sau này. Nơi nào nặng nơi nào nhẹ, ai mà chẳng biết. Cũng chẳng phải chỉ có mình nhà họ như vậy. Hà bác ngôn miếm mỗi, trong lòng không thoải mái, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng, mẹ, mẹ nói mấy lời này làm gì? Ông bà ngoại còn có nhà cậu cả là người động gia, sao họ có thể rảnh rỗi mặc kệ chuyện động gia mà quản chuyện hạ gia chứ? Mẹ là con gái gã ra ngoài rồi. Làm sao có thể mọi chuyện đều làm phiền nhà mẹ đẻ? Với lại, ông bà nội còn ở kia, biết chuyện này sẽ không vui vẻ với mẹ đâu. Cố tiện nhìn không được mà dương môi. Đúng thế, người nhà mẹ đẻ cũng chỉ là người nhà mẹ đẻ mà thôi, thời điểm khó khăn không đến làm phiền họ, vậy thì lúc có chuyện tốt đương nhiên cũng chẳng có liên quan gì đến họ. Đỗng Vấn Bình ngơ ngát nhìn con trai. Cố tiện lấy khăn tay ra đưa cho bà lau mặt. Đỗng Vấn Bình nhận khăn theo bản năng lau lung tung trên mặt mấy cái. Lau xong mặt, bà siết chặt khăn tay. Con trai có thể nói như thế, xem ra thật sự không thèm để ý người nhà bà ngoại nó. Nhưng bà thì không thể. Mấy người này là cha mẹ của bà, là anh cả của bà. Kể cả có tức giận với họ thì tình cảm kia không thể nói vứt là vứt được ngay. Bà khóc thúc thích, chẳng qua là cảm thấy ủy khuất, bất bình vì bị người thân bạc đãi mà thôi. Chính là. Hiện tại bà đã hiểu rõ, kể cả bà có khóc lóc cỡ nào thì cũng không thể đổi lại một ít thương tiếc của cha mẹ, vậy thì bà cần gì phải khóc? Cậu cả đỏng mặt lúc xanh lúc trắng, xấu hổ không chịu được. Lúc trước ông ta đã nghĩ như thế nào vậy? Sao lại sợ nhà em hai ăn vạ mà đối xử lạnh nhạt với họ chứ? Lúc ấy, nhất định là ông ta bị mở heo che mắt, không nhìn ra tiềm năng của bọn bác ngôn, cho nên bây giờ cậu không ra cậu, cháu ngoại không ra cháu ngoại. Dương Ngọc Anh cũng cảm thấy chật vật. Trước kia nhà họ làm ra những chuyện này, nếu không nói thẳng ba mặt một lời thì khi mọi người gặp mặt còn có thể giữ chút mặt mũi cho nhau. Bây giờ thình lình tờ giấy mỏng đã bị xé, nhìn sang phía nhà em gái cả im lặng không nói năng gì, càng làm cho nhà họ có vẻ như tiểu nhân, rất là bất kham. Từ đấy lòng thừa nhận nhà mình bất kham, làm Dương Ngọc Anh thấy rất là khuất nhục. Trước kia, mẹ chồng thiên vị... Nên ở trước mặt hai cô em chồng, bà ta từ trước đến nay đều có cảm giác ưu việt. Lúc này lại phải cúi thấp mấy đầu, bà ta có thể không chật vật sao? Nhưng có chật vật đến mấy thì nên cúi đầu vẫn phải cúi đầu. Đỗng Vấn Bình khóc xong một trận, cảm thấy vừa rồi mình quá xúc động rồi. Kể cả muốn tố khổ thì vẫn nên chờ sau khi bắt mạch cho con dâu xong hẳn làm to chuyện. Giờ thì mọi chuyện đã xong, da mặt bà có dạy cách mấy cũng không muốn mở miệng nhờ vả chị dâu. Cố tiện hiểu rõ ý nghĩ của mẹ chồng. Có bắt mạch hay không thì cô không thèm để ý, cũng không muốn mẹ chồng vì chuyện nhỏ như này mà phải cúi đầu nhờ vả người khác. Mẹ, bác ngôn, trời không còn sớm, chúng ta phải tới nhà gì cả, còn phải chờ bà ngoại thu dọn hành lý nữa, sẽ mất khá nhiều thời gian. Mình đi thôi nhỉ. Nếu không bắt mạch, cố tiện không tính lại ở đây tiếp, miễn cho bà ngoại của hạ bác ngôn lại làm ầm ý lên. Đối diện với cha mẹ, giờ phút này Đỗng Vấn Bình không muốn nhìn họ nữa, nhưng con dâu còn chưa bắt mạch. Bà nhìn sang cố tiện, cố tiện lắc đầu, đành bất đắc dĩ đứng dậy, nói với Đỗng Quyên, chị cả, nhà em đi đây. Mọi người có rảnh thì dẫn phương viện sang nhà em chơi nhé. Không bắt mạch thì không bắt thôi. Có bắt hay không, bà nên có cháu thì vẫn là có, không có thì là không có. Đỗng Quyên thở dài. Tính tình em hai còn cứng trắng hơn bà nhiều, nói không để ý tới mẹ nữa là không để ý thật, nhưng muốn bà nhúng tay vào chuyện này thì bà cũng không muốn. Dù gì cũng do nhà mẹ để lạnh nhạt trước, không trách trái tim em hai băng giá. Bà cười nói, được rồi, mấy tháng nay phương viện không được gặp tư toàn, không biết hai đứa nó đang nói gì trong phòng. Bà cũng không giữ nhà em gái ở lại ăn cơm nữa. Có mẹ ở đây, có ăn cũng không ngon miệng. Anh cả Đỗng nghe thấy nhà em hai phải đi, vội vàng nhìn mẹ mình. Bà ngoại Đỗng lúc này cũng ngốc ra, con gái thật sự không định quản bà ta ư. Vấn Bình, anh cả xin lỗi cô có được không? Mẹ không đáng tin chút nào, ông ta đành phải tự mình ra trận. Nếu cô có ủy khuất gì thì cứ nói ra đi được không? Anh sẽ nhận hết mọi tức giận của cô, được chứ? Đỗng Vấn Bình quả thực muốn cười. Nhìn anh cả đang cầu xin, bà nghĩ thầm. Cũng có lúc anh phải cầu xin tôi cơ đấy. Bà không thèm để ý, anh cả, anh sai hay không sai thì tôi cũng không muốn truy cứu. Tình cảm anh em ta mấy chục năm nay cứ như vậy đi. Nói xong bà nhìn về phía phòng, chị cả, chị gọi tư toàn ra giúp em. Nhà em phải đi đây. Dương Ngọc anh thấy chồng mình gục bả vai xuống, vẻ mặt đau khổ mà nhìn động vấn bình, em hai, em không định tha thứ cho nhà chúng tôi thật sao? Chúng ta không có thù oán gì lớn, lúc trước tôi với anh trai em đúng là làm sai nhiều chuyện, đối xử không tốt với mấy đứa bác ngôn, vậy em muốn mắng muốn đánh thì cứ mắng cứ đánh đi, xả giận xong chúng ta vẫn là anh em trong nhà, có được không? Không được. Đổng Vấn Bình quyết đoán nói, chị dâu, sao tôi lại phải đánh phải mắng mấy người chứ? Chỉ tổ mệt tay tôi thôi. Chị xin lỗi nhà tôi, muốn nhà tôi tha thứ, cái này không thành vấn đề. Chỉ là nói xin lỗi không thôi cũng vô dụng. Các người phải thể hiện thế nào sao cho chúng tôi thấy đó mới đúng là việc mà cậu cả mờ cả nên làm, mọi chuyện tốt lên, chúng tôi cũng không phải là người vô tình. Tôi tin tưởng bác ngôn cũng vậy. Dương Ngọc Anh khẽ cắn môi, gật đầu, được, chúng tôi sẽ sửa lại. Em hai không tha thứ ngay cho nhà họ, làm anh cả động có chút không cam lòng, còn muốn nói gì đó, nhưng bị Dương Ngọc Anh ngăn cản. Trước khi cả nhà họ có thể nhẫn tâm đối xử lạnh bạc với mấy người hạ bác ngôn, hiện giờ đã nhận ra sai lầm, thì cũng nên thẳng thắn hạ thấp người mà nhận sai. Mặc kệ phải làm chuyện gì, bà ta đều sẽ làm vì mấy đứa con gái. Dân quê muốn nhảy ra khỏi ruộng đồng khó hơn cả lên trời, nhưng lại có rất nhiều người muốn chạy đến thành phố. Nhà họ vất vả lắm mới có hạ bác ngôn mở đường, có thể không nắm chặt sao? Hạ bác ngôn có thể đưa vợ và em gái đến thành phố kiếm tiền. Như vậy sẽ có khả năng đưa cả anh em họ theo. Bà ta không trông mong gì vào chuyện lúc nào cũng phải dựa vào hạ bác ngôn, chỉ mong là hạ bác ngôn có thể giúp thải yến tiền việc làm. Có hạ bác ngôn ở đó sẽ yên tâm hơn hẳn so với cái gì cũng không biết, cứ chạy loạn như rùi nhặn không đâu. Cho nên, kể cả phải bỏ xuống cảm giác ưu việt trước mặt em hai, phải bỏ sự tôn nghiêm của người chị dâu, thì bà ta cũng muốn được gia đình em hai tha thứ. Đổng quyên buồn cười lắc đầu. Chuyện không phải dễ dàng như thế. Anh cả với chị dâu thật cho rằng tình cảm đã mất đi còn có thể bù trở về sao. Vương Phương Viện dẫn Hạ Tư Toàn và Đổng Thải Yến ra khỏi phòng. Hạ Tư Toàn lôi kéo tay Vương Phương Viện, lưu luyến không rời. Đổng Vấn Bình nhìn không vừa mắt, vui đùa, nếu không nở thì đưa Phương Viện theo con tới tỉnh thành đi, miễn cho hai đứa mỗi ngày nhớ nhau không chịu nổi. Đây đúng là ý kiến hay. Hạ Tư Toàn sáng mắt. Nhìn sang cố tiện. Cố tiện nhúng vai, bất đắc dĩ nói, nhìn chị cũng vô dụng, phải được gì cả đồng ý mới được. Vương Phương Viện nhìn mẹ mình đầy chờ mong. Cô vừa mới nghe Hạ Tư Toàn kể rất nhiều chuyện trong thành, đã sớm có lòng muốn tới tỉnh thành. Nếu có thể được đi tới tỉnh thành. Đổng thải yến miến môi, nhìn Vương Phương Viện hâm mộ. Thật ra cô ta cũng muốn đi tỉnh thành, nhưng cũng biết nhà cô hai không thích cô ta. Vương Phương Viện có thể mở miệng nói chuyện này, cô ta lại không thể. Đỗng Quyên biết em hai chỉ nói đùa, nhưng nhìn bộ dáng con gái đang tưởng thật thì khó xử, còn đi lên đó làm gì? Lại gây phiền thêm cho anh bác ngôn. Ánh mắt hạ bác ngôn lóe lóe, suy tư một lát thì nghiêm túc nói, gì cả, nếu gì bỏ được thì có thể cho Phương Viện lên đó làm việc cùng với tư toàn, nhưng sẽ rất mệt đấy, phải chờ xem Phương Viện có thể kiên trì được hay không. Câu sau là nói với Vương Phương Viện. Vương Phương Viện kích động ông Tây Hà Tư Toàn, vội vàng nói, anh bác ngôn, Tư Toàn có thể làm được thì đương nhiên em cũng làm được. Chúng ta đều là người nông thôn, còn sợ phải chịu khổ ư. Đống Quyên dở khóc dở cười, tức giận mắng, con đừng có mà nói phép, lúc đó không làm được lại đi khóc nhẹ với chị dâu. Vương Phương Viện nhiếu nhíu mũi, không có chuyện ấy đâu. Mẹ đừng có khinh con. Vương Phương Viện nhíu nhíu mũi, không có chuyện ấy đâu. Mẹ đừng có khinh con. Đỗng Quyên lắc đầu buồn cười, cố tiện này, nếu chỗ các cháu tiện thì cứ đưa con nhóc này đi theo đi. Nếu nó không nghe lời, cháu cứ việc quản giáo nó. Giao nó cho cháu, dì rất yên tâm. Cố tiện cười gật đầu. Thân thích trong nhà nguyện ý đi ra ngoài, nếu cô có năng lực, có thể giúp thì chắc chắn sẽ giúp. Dù sao... Mời người khác làm bánh bao cũng là mời, còn không bằng mời người trong nhà, phương viện, chị dâu cứ nói trước cho em biết, chúng ta làm việc cho người ta, không thể cứ làm theo ý thích của mình. Việc nhất định phải làm cho xong mới được nghỉ ngơi, kể cả mệt đều không thể tạm nghỉ. Em có chịu được không? Vương phương viện đương nhiên gật đầu, chị dâu, em biết, muốn kiếm được tiền thì phải chịu được khổ. Ngay cả ở nhà cũng thế thôi. Không đi làm nửa ngày là không có công điểm đâu. Cố tiện gật đầu, nếu đã vậy thì đi thôi. Dương Ngọc Anh nghe cuộc trò chuyện này, chỉ mới một chốc một nhát mà đã chốt xong chuyện cho Vương Phương Viện đi lên tỉnh thành, trong lòng càng hối hận. Nếu nhà họ vẫn giữ được quan hệ với em hai như trước thì sao phải xấu hổ không dám mở miệng như bây giờ. Cậu cả động thấy hạ bác ngôn muốn dẫn Vương Phương Viện lên tỉnh, nhìn sang con gái bên cạnh, trong lòng chợt nảy ra ý định, hơi há mồm định nói gì. Lại không nói nên lời Ông ta biết Kể cả ông ta mở lời Chưa chắc hạ Bát ngôn đã để ý đến mình Thế thì việc gì phải làm chứ Bà ngoại động trơ mắt nhìn nhà con gái thứ hai Nói đi là đi Sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần Ngơ ngát nhìn con gái cả Quyên tử Em gái con đúng là tính tình lớn thật đấy Kể cả mẹ có chỗ nào không đúng Thì con bé cũng không nên tức giận như thế chứ Động quyên trận trắng mắt Không lên tiếng Cậu cả đống tức giận lên tiếng, mẹ, tới giờ này mà mẹ vẫn không nhận rõ địa vị của mẹ trong lòng em hai à. Bà ngoài đống mờ mịt nhìn con trai, cái gì địa vị? Mẹ là mẹ của mấy đứa, còn có thể có địa vị gì? Cậu cả đống hư một tiếng, nếu mẹ vẫn còn giữ cái thái độ này thì đừng có mong em hai quan tâm đến mẹ. Em hai đã cả ra ngoài mấy chục năm rồi, chỉ cần ngày lễ ngày Tết làm đủ lễ nghĩa là được. Con bé nên sống như nào thì sống như thế, cũng không cần mẹ quản, mà mẹ cũng chẳng quản được nó. Bà ngoại động giật giật, xác thật là bà ta không quản được. Dù sao, bà ta vẫn luôn nghĩ như vậy, con gái gã chồng rồi thì tốt xấu đều là nhà người khác, không nên làm phiền bà ta, bà ta cũng chẳng quan tâm, vậy giờ bà ta bất bình cái gì? Khi là do Hạ Bác Ngôn muốn nuôi dưỡng bà ngoại của vợ, người ta lại chẳng tiêu một phân tiền của động gia, vậy thì có liên quan gì đến bà ta? Nghĩ đến đây, sắc mặt bà ta trở nên khó coi. Không nên quản sát thật là không nên quản, nhưng bà ta không cam lòng. Đó là con trai con gái của bà ta, là cháu ngoại của bà ta, dựa vào đâu mà lại đi chăm sóc bà ngoại không cùng huyết thống mà không thèm để ý đến người bà ngoại ruột thịt này. Dương Ngọc Anh đã nhìn ra mấu chốt của vấn đề, nên chẳng thèm để ý tới mâu thuẫn mẹ con này nữa. Mẹ chồng muốn làm thế nào thì cứ như thế đi. Bà ta gân cổ lên hô, đổng hoa an, đừng có chạy loạn nữa, mau về nhà bắt gà đi. Cậu cả đổng sửng sốt, bắt gà làm gì? Dương Ngọc Anh không cần suy nghĩ, đương nhiên là đưa cho bác ngôn mang đi. Bắt hai con gà trống với hai con gà mới, sáng mai chúng ta sang thôn Đại Sơn đưa cho mấy đứa nó. Bà ngoại đổng lập tức xăm mặt, bắt gà trống thì bắt, chứ gà mái già kia còn để được trứng, sao lại đi tặng cho người khác làm gì? Đúng là phá của. Long Dương Ngọc Anh thầm nghĩ, đã đắc tội lớn với nhà em hai như thế, mấy con gà thì tính là gì? Nếu có thể để cho hạ bác ngôn đưa Thải Yến đến tỉnh thành, kể cả có phải đưa heo cho hạ bác ngôn, bà ta đều sẽ không chấp mắt đưa sang. Con vừa mới nhìn tướng đi của vợ bác ngôn không quá thích hợp, chắc hẳn là đang mang thai rồi. Gà trống không hầm canh uống được, cứ bắt hai con gà mái mang sang cho con bé hầm canh. Mẹ Dương Ngọc Anh là bà đỡ đẻ, nên Dương Ngọc Anh đi theo mẹ mình học được một chút bản lĩnh xem một vài bệnh của phụ nữ. Vừa mới nhìn qua, bà ta đã đánh giá vợ bác ngôn có thể là có bầu. Đỗng Quyên kinh ngạc nhìn Dương Ngọc Anh, chị dâu, chị chắc chứ. Cái khác tôi không dám nói, nhưng chuyện phụ nữ mang bầu hay không, tôi nhìn lúc nào cũng chuẩn. Vợ bác ngôn chuẩn xác là có bầu. Đỗng Quyên gật gật đầu, vậy nên bắt gà mái là đúng rồi. Ngày mai tôi cũng bắt hai con gà mái sang đó mới được. Trong nhà còn ít rau khô, cũng cho tụi nhỏ mang theo. Trong thành cái gì cũng phải mua, cố tiện còn đang mang thai, bác ngôn áp lực rất lớn, có thể tiết kiệm phần nào thì tiết kiệm phần ấy. Dương Ngọc Anh đồng ý, tôi cũng về nhà xem còn cái gì không. Đậu phộng, đậu Hà Lan còn không ít, cho bọn nhỏ mang đi nấu cháo cũng được. Bà ngoại động hư mạnh một tiếng. Răng bà ta đã rụng nhiều, không thể gặm bánh màn thầu thô được, nên thích nấu cháo với đậu Hà Lan hoặc đậu phộng. Con dâu mở miệng cái là muốn mang đồ ăn bà ta thích đi tặng cho người khác, bà ta nào có thể cao hứng đây? Dương Ngọc Anh nhìn mẹ chồng, mẹ yên tâm, con sẽ không tặng hết đâu, để lại một ít nấu ăn cho mẹ. Bà ngoại Đỗng vẫn không dễ chịu, nhưng không nói gì. Đỗng Quyên bình tĩnh nhìn chị dâu. Thời điểm chị dâu muốn đối xử tốt với người ta thì sự chân thành làm cho người khác không thể nào cự tuyết, cũng không biết em hai có chịu nhận không đây. Mấy người cố tiện đi tới nhà gì cả cố. Bà ngoại cố đã mấy tháng không nhìn thấy cháu gái, khóe mắt ẩm ướt, nhìn sang hạ bác ngôn bên cạnh, trong lòng âm thầm gật đầu. Thằng nhóc này chăm sóc cháu bà rất tốt, không chỉ da trắng hơn, mà còn béo lên. Cố tiện cũng đang quan sát bà ngoại cố thấy bà không khác mấy so với khi trước, nghĩ thấy cũng đúng, bà ngoại ở nhà gì cả, có ai dám làm bà tức giận đâu. Đoàn người đi vào phòng. Dì cả cố tiếp đón, đóng vấn bình ngồi xuống, còn bà ông quả dưa hấu chạy ra ngoài giếng nước rửa sạch sẽ, rồi mới bổ dưa. Mấy người đóng vấn bình không khách sáo. Trời quá nóng, đi một đoạn đường dài nên bây giờ rất khát nước. Ăn xong dưa hấu, cố tiện nói mục đích tới đây. Lần này trở về. Vô luận thế nào, cô cũng muốn đón bà ngoại lên tỉnh thành, không cần quan tâm bà ngoại có đồng ý hay không. Bà ngoại cố đúng là không đồng ý đi. Ở nhà đang yên đang lành, lên tỉnh thành làm cái gì? Bà không đi. Cố tiện bất đắc dĩ, bà ngoại, bà ở nhà gì cả, còn không có gì không yên tâm cả. Nhưng mà mấy tháng nay không được gặp bà, còn rất nhớ bà. Chúng con đã mua được nhà trên tỉnh, phòng rất lớn kể cả mọi người đều tới đó thì vẫn ở được hết. Cháu gái nhớ bà ngoại, bà ngoại cố cũng nhớ cháu, nhưng ở tỉnh thành phải chi tiêu lớn, bà là một bà già, cần gì phải đến tỉnh thành gây thêm phiền cho cháu gái. Cố tiện lại khuyên vài câu, cuối cùng thật sự không khuyên được. Cô không hỏi ý kiến bà ngoại nữa, trực tiếp bảo dì cả thu dọn hành lý cho bà ngoại, chất lên xe bò. Bà ngoại cố thấy cháu gái khăng khăng muốn bà đi thì không từ chối nữa. Bà còn đi lại được, tới tỉnh thành sẽ cố gắng không để cho cháu gái đồng thủ nhiều. Cố tiện tặng quà đã mua cho nhà dì cả, uyển Chuyển từ chối lời mời ăn cơm của dì cả, tính toán thừa dịp trước khi trời tối thì nhanh chóng về nhà, miễn cho ăn xong cơm chiều mới về lại không nhìn rõ đường. Dì cả cố biết tình huống, khách sáo hai câu, liền thu xếp rất nhiều đồ khô mang lên xe bò để cố tiện mang đến tỉnh thành, rồi mới không nở mà tiễn họ đi. Từ sớm đã nói tối nay ăn sủi cảo, Nên vừa về đến nhà, Đỗng Vấn Bình đã đuổi cố tiện đang muốn tới phòng bếp hỗ trợ ra ngoài, đeo tạp về lên, bắt đầu nặng bột, thái thịt. Sao lại không cho cháu gái nấu cơm? Bà ngoại cố nghi hoặc nhìn cố tiện. Cố tiện miếm môi cười cười, không nói gì cả. Cô không hỏi thêm nữa, lấy sọc hái rau hẹ. Rau hẹ mới hái vừa tươi vừa thơm, làm vằn thắng rất ngon. Thời điểm mùa đông, rau hẹ chết một ít, nên tới mùa xuân đổng vấn bình lại trồng lại một lượt trâu hẹ nữa. Lúc này đúng vào thời điểm ăn được trâu hẹ, mỗi ngày không phải là bánh tráng nhân hẹ thì chính là lạm vàng thắng trâu hè ăn đến miệng bóng nhảy, người khác nhìn vào là biết ngay cuộc sống của nhà này rất dễ chịu. Bà nội hạ vừa hái trâu hệ, vừa kề tai nói nhỏ với bà ngoại cố, tiện tiện khả năng đang mang thai. Bà ngoại cố nghi ngờ mình vừa mới nghe nhầm, nhìn lại bà nội hạ, bà nội hạ cười tủm tỉm lặp lại lần nữa. Bà ngoại cố vỗ mạnh đùi, Ê da, hóa ra là có bầu rồi. Tôi đang bảo sao lâu thế rồi mà còn chưa có động tĩnh gì. Thảo nào mới vừa rồi, mẹ bác ngôn không cho tiện tiện đi vào bếp. Bà nội hạ cười tươi như hoa, lúc trước mãi chưa có thai là do chưa tới lúc. Hai đứa nó đều là đứa trẻ tốt, ông trời cũng không nở bạc đại chúng. Đúng là thế. Bà ngoại cố rất thích nghe người khác khen cháu gái mình. Đứa nhỏ tiện tiện này từ nhỏ đã chịu không ít khổ, ngay cả bác ngôn cũng thế, vất vả từ bé. Hai đứa nó cần mẫn lại có năng lực, không thể nào có chuyện không có ngày lành được. Bà nội hạ gật đầu. Thánh nhân đối đãi kẻ cần cù, có trả giá sẽ có hồi báo, chưa có hồi báo là do chưa tới lúc thôi. Tiện tiện mang thai, vậy thì tôi nên tới tỉnh thành chiếu cố con bé. Người chị em à, hay là chúng ta kết bạn đi tỉnh thành đi? Tới đó cũng có chuyện để nói. Bà ngoài cố cười cười kiến nghị. Chúng ta già rồi, cũng nên ra ngoài xem đó đây chút, chứ không đến lúc vào quan tài rồi mà vẫn chưa được ra khỏi cửa lần nào. Bà nội hạ xu tay, bà đúng là chưa từng ra khỏi cửa, chứ hồi trẻ tôi năm nào cũng chạy ở bên ngoài hết, già rồi nên không muốn đi đâu cả. Có bà ở bên chăm sóc chúng nó là tôi an tâm rồi. Tôi phải ở nhà bảo vệ đại bản doanh của bác ngôn thật tốt. Chờ lúc chúng trở về thì nhà cửa còn có hơi người, còn ấm áp. Bà ngoại cố rất cảm động, bác ngôn có người bà như bà thật đúng là phúc khí của nó. Tiện tiện gã tới nhà bà cũng là do nó có phúc khí. Bà nội Hà cười ngượng ngùng, cháu trai tôi, tôi không nghĩ cho chúng, thì còn muốn nghĩ cho ai đây? Tiện tiện là đứa bé ngoan, bác ngôn có thể cưới được con bé, không chỉ là phúc khí của bác ngôn, mà cũng là phúc khí của hạ gia chúng tôi. Nếu mà hạ bác ngôn cưới phải cô vợ chi ly tính toán, không phóng khoáng, thì cuộc sống của nhà họ chưa chắc đã tốt như này. Đều là đứa bé ngoan, đều là đứa bé ngoan. Hai bà lão khích lệ lẫn nhau một phen, tình cảm càng tốt lên. Sủi cảo trắng mập mạp bưng lên bàn. Cố tiện chấm nước sốt sa tế quấy dầu, ăn một cái lại một cái. Hạ bác ngôn thấy đĩa nước chấm của cô đầy dầu mỡ với ớt cây, mày dựng thẳng lên, môi mỏng miếng lại không nhìn được mà hỏi, tiện tiện, ăn thế không cay à? Trong khoang miệng cố tiện còn lưu lại hương vị, lắc đầu không đáp lời, lại chấm một miếng sủi cảo vào để nước chấm cho vào miệng. Hạ Bác ngôn giật giật khóe miệng, nhíu mày nghi hoặc, thật là không cay à? Anh gấp một miếng sủi cảo, học theo vợ chấm vào để nước chấm, bỏ vào miệng. Ngay lập tức, sắc mặt anh biến đổi, cay, cay quá đi. Hạ Tư Toàn bật cười. Đã không thể ăn cây mà còn học theo chị dâu chấm sa tế, xứng đáng. Cố tiện ăn xong sủi cảo, cau mày, ớt này không đủ cây, nếu cây thêm tí nữa thì ngon hơn. Hạ bác ngôn hít hít miệng, thật là cây. Anh nhíu mày nhìn đĩa nước chấm dầu ớt chỉ còn lại một nửa, cầm đĩa sang, nói với cố tiện, đừng ăn ớt cây nữa, hại dạ dày. Cố tiện đoạt đĩa nước chấm lại, lườm anh một cái, em không sợ cây, anh sợ thì đừng có ăn. Ánh mắt hạ bác ngôn sâu kín nhìn cô. Cố tiện ta, một tiếng, bưng chén dầu ớt sang chỗ khác. Anh cho rằng dùng ánh mắt này thì cô sẽ thỏa hiệp. Đừng có ngây thơ như thế. Ai muốn ngăn cản cũng không được. Cô đang muốn thỏa mãn ý muốn ăn cây của mình. Đỗng Vấn Bình nhìn con trai đầy xem thường, thủng thẳng lên tiếng, người ta nói ăn chua là con trai, ăn cây là con gái, mẹ đoán khả năng tiện tiện đang mang bầu con gái đấy. Hạ bác ngôn bất mãn trừng động Vấn Bình, mẹ đừng có nói linh tinh. Giờ chưa có chẩn đoán chính xác đâu, nhỡ đâu tiện tiện không mang bầu thì sao? Đỗng Vấn Bình vội vàng im miệng. Được rồi được rồi, bà không nói nữa, không nhắc đến nữa là được chứ gì. Buổi tối, bà ngoại cố ngủ cùng giường với Hạ Tư Toàn.